liền rời đi tại chỗ đi tới những thứ khác tỉ thí lôi đài địa phương của hắn đi cũng là học sinh nhiều chỗ liếc nhìn một mắt phát hiện một bóng người quen thuộc bao anh tuấn hắn vẫn như cũ trải lấy đạo sĩ mới có đầu tròn đều không cần nhìn mặt hắn vừa nhìn thấy cái đầu kia hình liền có thể nhận ra người kia chính là bao anh tuấn ân hắn làm sao tới tham kiến cá nhân chiến vương p h ạ m hơi nghi hoặc một chút nói bao anh tuấn là một cái thức ăn hệ hồn sư tham kiến đoàn đội chiến hoặc hai người chiến mới là lựa chọn tốt nhất của hắn a đi qua nhìn một chút vừa nhìn thấy là hắn vương p h à m lập tức h ứ n g thú ngồi ở trên ghế bên cạnh nhìn lại đang cùng bao anh tuấn chiến đấu là một cái cường công hệ hồ n sư địa giai thượng phẩm thú vũ hồn kim cương bạo lực ấu hắn xem xét trong hệ thống học viện tư liệu sau mới phát hiện đối diện cái kia học viên cũng không đơn giản nô hạo hạ đều nô ra ra tổng người đại hồn sư cựu trọng cảnh cảnh giới không thấp thực lực cũng không yếu hai người đang không ngừng giao thủ bao anh tuấn dựa vào trong tay một cái tứ giai hồn đạo khí vậy mà có thể cùng nô hạo đánh cân sức n g n g tài phải rõ ràng nô hạo thế nhưng là cường công hệ hồ sư bao anh tuấn đại hồn sư thập trọng tựa hồ cũng là mắc kẹt tu vi không muốn hấp thu hồn hoàn đột phá đoán chừng cũng là vì cầm thập liên thắng ban thưởng vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn tại bao anh tuấn chung quanh thân thể vân quanh theo thời gian trôi qua xem như thức ăn hệ hồn sư bao anh tuấn vẫn còn có chút không đối địch mặt nô hạo bắt đầu ở vào hạ phong liên tục bại lui đệ nhất vũ hồn kỹ thịt heo bánh bao phát giác được dị thường sau bao anh tuấn lập tức phóng thích chính mình vũ hồn kỹ một cái bốc hơi nóng thơm ngát thịt heo bánh bao xuất hiện tại tay trái của hàn phía trên hắn cầm lấy bánh bao liền bắt đầu gặm hai cái liền đem bánh bao nhét vào trong miệng của mình bao anh tuấn đệ nhất vũ hồn kỹ chính là thịt heo bánh bao khôi phục thể lực vừa vặn giải quyết bây giờ c u ẫ n hình dáng đối diện ngô hạo cũng phát hiện đối diện bao anh tuấn ăn một cái bánh bao nghe cái kia mùi vị vẫn rất hương nhưng mà hắn cũng biết bao anh tuấn lợi hại đối phương chính là dựa vào ba cái kia bánh bao tại trong cá nhân chiến đã thắng l ê n tiếp chỉnh chàng chính mình cũng liền thắng chỉnh chàng giữa hai người tất nhiên sẽ xuất hiện một cái thập liên thắng muốn đánh bại đối phương điều kiện duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng bởi vì trước mặt thật nhiều hồn sư cũng là bị băng bó anh tuấn cho tươi sống mệt ngoài thua thứ hai vũ hồn kỹ kim căng quyền màu vang hồn hoàn lóe lên một cái nô hạo sau lưng kim cương bạo lực gấu đột nhiên phóng ra một vòng kim quang chỉ thấy hắn vũ hồn kim cương bạo lực gấu đấm ra một quyển thằng bức đối diện bao anh tuấn hai người bị quá gần bao anh tuấn không chỗ t r á n h né chỉ có thể hai tay cầm kiếm ngăn t r ở nô hạo công kích một tiếng tiếng va chạm vang lên lên và anh, bao anh tuấn hai tay bị chấn đau nhức c ư ờ n g đại lực trùng kích khiến cho cả người hắn thân thể cũng đi theo liên tiếp lui về phía sau không hổ là cường công hệ hồn sư lực lượng là thật sự mạnh bao anh tuấn còn kém một bước cuối cùng liền từ trên lôi đài ngã xuống ngã xuống lôi đài liền đại biểu cho thất bại chỉ có đứng ở trên lôi đài mới có cơ hội bao anh tuấn vô ý thức liếc qua sau lương vị trí của mình đồng thời đối diện ngô hạo lần nữa phát động công kích lại là một q u y ề n sông thẳng lại kim căng quyền bao anh tuấn thân hình loại lên lòng bàn chân một vòng may mắn tránh thoát ngô hạo công kích hơn nữa n bao anh g ạ đến lôi đài tuấn r n g ăn hắn thịt an ấ t tam t hồn h kỹ, bò bánh bao sau quắt lên một tiếng lớn cơ thể các bộ vị bắp thịt đều đi theo tăng vọt hắn cũng từ một cái g ầ y gò tiểu tử đã biến thành một cái cơ bắp cường trắng nam chiến thái cực kiếm pháp bao anh tuấn huy động trường kiếm trong tay của mình cùng đối diện Ngô hạo lần nữa chiến đấu sức mạnh nhận được gấp b ộ i hắn cũng liền có thể tốt hơn chiến đấu châm giá chiến đấu hao tổn thắng đối phương đệ tam vũ hồn kỹ sáu thấy thế Ngô hạo chỉ có thể phóng thích chính mình đệ tam vũ hồn kỹ thử nghiệm có thể hay không nhất kích đánh bại bao anh tuấn kết quả là hắn đệ tam vũ hồn kỹ vẫn như cũ cầm bao anh tuấn không có cách nào không cách nào nhất kích đánh bại đối phương thế là nô hạo cũng chỉ có thể đi theo hao càng rông dài thì càng đối với nô hạo bất lợi bởi vì bao anh tuấn còn thừa lại một loại bánh bao thứ hai vũ hồn kỹ thịt dê bánh bao thơm ngát thịt dê bánh bao có thể trợ giúp hồn sư khôi phục nhanh chóng linh lực ba loại bánh bao đơn giản chính là một cái bột theo thời gian trôi qua từng giây từng phút trôi qua cuối cùng nô hạo cũng biết chính mình là không dây dưa hơn bao anh tuấn trực tiếp nhấc tay ra hiệu chịu thua đinh chúc mừng học viên cao cấp bao anh tuấn tại trong đại hồn sư thi đấu cá nhân chiến thu được thập liên thắng trong một đạo quảng trăm năm mươi chín đan tháp hành trình t ứ cấp l u y ệ n đan cũng coi như là đối với học viên thực lực một loại tán thành xem xong bao anh tuấn cùng nô hạo chiến đấu sau vương p h à m một bên đứng dậy một bên bất đắc di cười lắc đầu sau đó rời đi hồn đấu tràng đi tới học viện k h á c các nơi dạo chơi sáu đan tháp xem như đan điện mỗi ngày nhất định đi học viện tu luyện trắng chỗ đan tháp cũng là vô cùng náo nhiệt không ít học viên ngoại trừ tham dự trong đó cũng ưa thích đi xem náo nhiệt đến một chút náo nhiệt xem những sư huynh kia các sư tỷ đều có lợi hại vương phàm đi tới đan tháp chung quanh liết thấy gặp đan tháp ngoại vi lượn quanh không ít học viên đều ở bên kia vây quanh nhìn cùng một cái đồ vật ha ha hắn mỉm cười tiếp đó cũng đi thẳng đi qua những học sinh kia đều tại nhìn trước mặt một cái biểu hiện bia đá căn bản là không có chú ý tới viện trưởng đến đan tháp ngoài có một khối màu bạc bia đá bia đá bên trái biểu hiện chính là toàn bộ đan tháp người sông cửa tình huống bên phải là mỗi cái vượt quan học viên số tầng ghi chép thì như xếp tại hạng nhất là miêu tinh thần miêu tinh thần thành tích tốt nhất tầng thứ ba tên thứ hai ước phương vương thành tích tốt nhất tầng thứ hai tên thứ ba sáu mỗi một tầng vừa đại biểu cho vượt quan học viên thực lực cũng đại biểu cho học viên đến cùng l á cấp mấy luyện đan sư linh khí khôi phục sau hồn sư thực lực cũng không chỉ có cảnh giới cái này một cái đại biểu còn có luyện đan sư luyện ký sư tồn tại một cái cấp ba luyện đan sư có lẽ so một cái hồn vương cảnh hồn sư còn trọng yếu hơn luyện đan sư đối với toàn bộ hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới đó đều là vô cùng khan hiếm tài nguyên toàn bộ hạ quốc liền võ hồn học viên có luyện đan sư những địa khu khác cũng không biết có hay không luyện đan sư có đoan chừng cũng đều là gà mở luyện đan sư tên gọi tắt nửa cấp luyện đan sư theo lý thuyết nhất cấp luyện đan sư đều không phải là nói thật dễ nghe điểm cái kia liền kêu luyện đan sư học đồ cùng lúc đó vương phàm đem tầm mắt chuyển rời đến bia đá bên trái phía trên biểu hiện ra đang tại vượt q u a học viên đan tháp một lần nhiều nhất có thể dung nạp một nghìn cái học viên đồng thời tham dự sông tháp đan tháp tầng thứ nhất vượt q u a n học viên vẫn là rất nhiều tầng thứ hai nhân số cũng không ít khoảng chừng hai mươi nhiều cái tại tầng thứ ba vượt q u a n liền một người ước phương vương tầng thứ tư vượt q u a n cũng chỉ có một người m i ê u tinh thần tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu tạm thời cũng là không có ai tại chỗ chúng học viên bên trong số đông học viên ánh mắt đều tại trên tầng thứ ba cùng tầng thứ tư không biết hôm nay m i ê u sư huynh cùng úc sư tả hai người có thể hay không vượt quân thành công đúng vậy a nếu là thành công cũng vì chúng ta đang điện tranh một hơi nha đúng khí điện cũng đã có một cái tứ cấp luyện khí sư sáu các ngươi mau nhìn ước sư tả tin tức đổi mới đột nhiên không biết là ai lớn hô một tiếng một tiếng đi qua tất cả học viên đều hướng về một bên khác nhìn sang lúc này mới phát hiện thuộc về ước phương phương tin tức thật là biến đổi mặc dù như t r ư ớ c vẫn là tên thứ hai bất quá bây giờ nàng thành tích tốt nhất đã biến thành tầng thứ ba tên thứ hai ước phương phương thành tích tốt nhất tầng thứ ba ước sư tả vượt quan thành công ước sư tả xuyên qua tầng thứ ba trở thành tam cấp luyện đan sư h a h a hai m ha ư sáu chung quanh đan điện học viên đều đi theo cùng một chỗ cao hứng lên ước phương phương đã sư tỷ của bọn hắn cũng là bọn hắn luyện đan sư công hội phó hội trưởng bọn hắn luyện chế được không thiếu đan dược cũng là giao cho ước phương phương đi giao dịch cho phía ngoài gia tộc thay bọn hắn lời không ít t h ú hoạch cùng linh thạch toàn bộ luyện đan sư công hội trên cơ bản cũng là ước phương phương đang xử lý đến nỗi công hội hội trưởng miêu tinh thần hắn nhưng là một lòng nghiên cứu luyện đan thuật nghiên cứu luyện đan tương đương với chỉ là treo cái tên mà thôi sau một lát đan tháp đại môn mở ra một đạo tịnh lệ âm thanh từ trong đó đi ra người kia chính là ước phương phương nàng vừa ra tới chúng đan điện học viên n h a u n h a u nên đón tiếp lấy ước sư tả tốt ước sư tả ước sư tả hảo sáu xem xét liền có thể biết được ước phương phương tại đan điện học viên bên trong u y vọng vẫn là có thể mới từ trong đan tháp đi ra ước phương phương vừa đi vừa cùng sư đệ của mình các sư mộ i chào hỏi bỗng nhiên nàng chú ý tới đám người sau l ư n g vương viện trưởng viện sáu ước phương, phương vừa muốn chào hỏi lại bị vương p h ạ m cho ngăn lại x u ỵ t vương p h ạ m làm ra một cái x u ỵ t động tác hơn nữa mỉm cười gật đầu lập tức ước phương vương hiểu được viện trưởng ý tứ không có nhiều lời giữ yên lặng nàng cũng đứng tại chỗ chờ đợi miêu tinh thần tin tức ngầm đầu nhìn trước mắt đan thắp tầng thứ tư miêu tinh thần ta đều đạt đến tam cấp luyện đan sư hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước trở thành tứ cấp luyện đan sư luyện đan sư công hội thế nhưng là miêu tinh thần cùng ước ư ơ n g vương hai người cùng một chỗ khai sáng bây giờ luyện đan sư công hội đã bước vào quỹ đạo bắt đầu đại lượng sinh sản đan dược từ đó tiêu thụ bên ngoài úc phương vương lựa chọn hợp tác gia tộc chính là hạ đều mã gia mã gia không chỉ có cấp gia không tệ giá cả còn có một nhà hồn sư chuyển phát nhanh công ty khoái mã lao nhanh không thể không nói là một cái vô cùng đáng giá hợp tác đồng bạn đương nhiên úc phương vương cùng miêu tinh thần sự tỉnh vương phạm cũng là biết được hai người bọn họ cũng là chính mình đặc chiêu tiến vào có thể không biết sao úc phương vương hai người khai sáng luyện đan sư công hội cũng là một chuyện tốt xây dựng võ hồn học viện dự tính ban đầu chính là vì bồi dưỡng càng nhiều nhân tài vì hạ quốc chống cự hồn t h ú xâm lấn ra một phần lực bọn hắn bây giờ xây dựng hữu í c h khắp cả hạ quốc luyện đan sư công hội xem như viện trưởng hắn tự nhiên là muốn ủng hộ v ũ trộm cũng giúp hai người bọn họ không ít vội vàng rất nhanh đan tháp tin tức lần nữa đổi mới miêu tinh thần cũng thành công xông qua đan tháp tầng thứ tư trở thành tứ cấp luyện đan sư không tệ không tệ vương phàm nhìn một màn trước mắt thỏa mãn tự lẩm bẩm một phút đồng hồ sau miêu tinh thần đi ra đan tháp đi tới trước mặt t h c phương p ư ơ n g Miêu t i n h thần, t viện r ước ở n g t i ú phương vương nghe nói như thế đã cảm thấy là lạ, lạ lập tức bay đầu nhìn vừa mới vương phạm đứng chỗ đích thật là không có trông thấy viện trưởng thân ảnh vừa mới viện trưởng cũng đứng ở đâu đây viện trưởng cũng quá xuất quỷ n h ậ p thần đi ước phương vương lẩm bẩm miệng có chút bất đắc gì nói đúng vậy a người tiểu nói này ta mới nhớ chúng ta đều có rất lâu cũng không có nhìn thấy viện trưởng a một bên miêu tinh thần cũng cảm thán nói kể từ thăng vào trung cấp võ hồn học viện sau chúng các học viên đem nhiều thời gian hơn tiêu vào học tập trên việc tu luyện đại gia riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh thật sự rất ít gặp đến vương viện trưởng nhất là bọn hắn đan điện cùng khí điện học viên muốn gặp được viện trưởng càng là khó càng thêm khó chương một trăm sáu mươi đi tới khí điện bà cây ngấp bao vương phạm rời đi đan tháp khu vực sau đi tới khí tháp vị trí khí tháp cùng đan tháp một dạng mỗi ngày tiến đến sông tháp học viên vẫn là rất nhiều khí tháp bia đ á xếp hạng tên thứ nhất đường hiên thành tích tốt nhất t ầ n g thứ tư tên thứ hai hoa an ca thành tích tốt nhất t ầ n g thứ hai sáu khí điện đệ tử vẫn là rất không tệ nhất là đường hiên cả ngày cả ngày nghiên cứu luyện khí khí điện phòng luyện khí chính là của hắn gian phòng không có bất kỳ cái gì một cái khí điện đệ tử dám đi q u á y nhiễu ai đi q u á y dày đường hiên thì sẽ một truy đem bọn hắn đuổi đi ra bất quá cũng không có đệ tử dám đi đường hiên phòng luyện khí thỉnh thoảng phát ra nổ tung âm thanh còn thỉnh thoảng bốc khói đi ra ai dám đi vào a ai Chứ phi là chính người tự tìm cái chết sáu vương phạm tại khí thắp nhìn một hồi sau liền đi tới khí điện hắn còn có một chuyện kém chút quên đi khí cửa đại điện cửa ra vào bảng hiệu bên trên viết khí điện hai cái chữ to bên cạnh còn có hai cái đan c h é o truy đây chính là khí điện tiêu chí huy chương nguyên bản học viện khí điện đan điện võ điện hồn điện tứ đại điện đều chắc có một cái điện chủ quản lý nhưng mà bây giờ học viện mới vừa vặn cất bước căn bản là không có hồn sư có thể lên làm học viện điện chủ chức vị chỉ có chờ các học viên học thành sau mới có thể có hồn sư tới đảm nhiệm tạm thời là từ tứ đại điện lão sư đảm nhiệm điện chủ đại điện chủ vừa tiến vào khí điện đại môn toàn bộ khí trong điện nhiệt độ đều phải so với bên ngoài cao hơn như vậy mấy phần toàn bộ học viện bước khói chỗ liền ba chỗ khí điện đan điện còn có nhà ăn khí điện bên trong lui tới học viên vẫn là rất nhiều viện trường hảo viện trường hảo sáu đám người nhao nhao hô đường hiên ở đâu Ta tìm hắn có、việc. vương i ệ c v phàm trực tiếp mở miệng hỏi vừa nghe thấy viện trưởng tìm đường hiên cũng là gương mặt khó xử tựa hồ không thế nào tốt nói ra miệng một dạng viện trưởng đường sư huy ngay h n tại một hào phòng luyện khí bất quá người đi vào thời điểm muốn bàn cẩn thận bên cạnh hoa an ca thiện ý nhắc nhở hảo vương phàm gật đầu xem thường không rõ lắm vì cái gì hoa an ca muốn chính mình cẩn thận một chút chẳng lẽ có gì nguy hiểm không dứt lời hắn trực tiếp thẳng hướng lấy một hào phòng luyện khí đi tới mở ra phòng luyện khí trong nháy mắt đó một đạo tiếng nổ cũng theo đó vang lên từ trong nhà bắn mạnh mà ra vô số cục đá vụn xông thẳng vương phàm bộ mặt ân vương phàm lông mày nhữ một cái trong lòng đã minh bạch hòa an cao ý tứ thì ra muốn chính mình cẩn thận là cái này hắn lập tức thôi động linh lực của mình tạo thành một đạo linh lực vòng bảo hộ chắn trước mặt mình thay mình đỡ được tất cả cục đá vụn ngay sau đó vương phàm vung tay lên đem toàn bộ trong phòng khói đặc s ô tan lộ ra nó nguyên bản dung mạo toàn bộ phòng luyện khí đã không giống một cái phòng luyện khí khắp nơi tán lạc bể tan t h n h hồn đạo khí mạnh vụn khoáng thạch mạnh vụn hồn đạo khí hàng thất bại sáu đủ loại đủ kiểu vật phẩm cái gì cũng có khi đó chỉ thấy đối diện bò dưới đất đứng lên một cái tóc trắng sơ trung niên nam nhân bộ dáng nam nhân trên thân nam nhân cực kỳ chật vật hiện đây cục đá vụn hắn cũng rất lôi thôi tựa hồ vẫn luôn l ạ i như thế lôi thôi lết hết đường hiên sau khi đứng dậy ngắm nhìn một phía trên mặt còn vô cùng nghi hoặc hắn không hiểu rõ vì cái gì chính mình lại đột nhiên luyện chế thất bại rất nhanh đường hiên nhìn thấy cửa ra vào viện trưởng lập tức hướng phương hướng cánh cửa đi đến viện trưởng là người đã đến a hắn vừa đi đến trước mặt vương phạm vô ý thức mở miệng hỏi thăm viện trưởng n g ư ơ i biết ta vì cái gì luyện chế thất bại sao ta đã thất bại hơn m ộ ư ơ i lần vẫn luôn không hiểu rõ đường hiên cho rằng viện trưởng hẳn là so với mình hiểu nhiều một ít có lẽ có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề này hắn bây giờ đã lâm vào vòng lặp vô hạn giống như trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đ ã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê hảo ta xem một chút vương phạm gật đầu một cái bắt đầu xem xét đường hiên trạng thái cùng toàn bộ phòng luyện khí tình huống lần trước nhìn thấy đường hiên thời điểm hắn còn có chút tóc đen bây giờ trực tiếp t r ẳ n g s a u một cây tóc đen cũng không có theo lý thuyết hắn cảnh giới bây giờ là đại hồn sư ngũ trọng hẳn là sẽ lộ ra trẻ tuổi hơn bộ dáng đích sắc là trẻ lại rất nhiều nhưng m à tóc vẫn là t r ẳ n g s o n g chắc chắn là mệt nhọc quá độ sở trí đương h i ê n ngươi luyện chế thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân cảnh giới bây giờ của ngươi cũng có chút thấp luyện chế tứ cấp hồn đạo khí vẫn còn có chút miết cưỡng trầm ngâm chốc lát sau vương phàm giải thích nói kỳ thực cũng không phải hắn nói là tiểu linh nói nghe xong vương p h à m lời nói sau đường hiên bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp một trưởng vỗ tại trên đ u ổ i của mình ba một tiếng thì ra là thế vậy ta nhanh đi tu luyện đi nói xong hắn lập tức chạy ra phòng luyện khí trở lại chính mình ký túc xá nghỉ ngơi phòng luyện khí bên ngoài chúng khí điện học viên thì một mặt kinh ngạc nhìn đường hiên rời đi phòng luyện khí giống như là trông thấy một kiện vô cùng chuyện quái dị đường hiên thế nhưng là đã hơn một tháng không hề rời đi phòng luyện khí mỗi lần ăn cơm cũng là hoa an ca tự mình đưa đến cửa ra vào đột nhiên rời đi các học viên có thể không kinh ngạc sao ai vương phạm nhìn xem đường hiên bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn đem hệ thống trong hành trang tiểu thanh rơi xuống lông vũ lấy ra đặt ở phòng luyện khí trên mặt bàn sau đó để hoa an ca nói cho đường h i ê n để cho đường hiên giúp mình chế tạo một chút nhựa giáp giúp viện trưởng chế tạo hồn đạo khí tự nhiên cũng có điểm c ô n g hiến không thể kiếm lời học viên tiện nghi sự tình xong xuôi sau vương phạm rời đi khí điện v ề tới phòng làm việc của viện trưởng hắn còn muốn đi xem tiểu thanh cũng đã ba ngày không có nhìn tiểu thanh cũng không biết nó thế nào lợi dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến kỳ lân học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong vương phạm vừa đi ra khỏi chủ điện kỳ lân trong học viện nào đó một đạo thân ảnh màu xanh tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức hướng về chủ điện phương hướng bay đi vương phạm đứng tại chủ điện cửa ra vào mắt nhìn phía trước đồng thời khoe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn đã nhìn thấy phía trước tiểu thanh thân ảnh tiểu thanh đang thật nhanh hướng về tự bay tới chủ nhân tiểu thanh vừa bay đến trước mặt hắn liên bắt đầu dùng lông xù đầu cọ vương phạm khuôn mặt chủ nhân ăn tiểu thanh lần nữa miệng nói tiếng người nó bây giờ nói chuyện so trước đó có thứ tự nhiều chỉ nói là không ra rất nhiều chữ mà thôi chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể rất nhanh liền có thể nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại hảo cho ngươi vương phạm lần nữa hối đoái một khỏa tam cấp thú linh đan đút cho tiểu thanh tiểu thanh thỏa mãn ăn đan dược t hưởng thụ lấy đan dược mỹ vị hắn nhìn một chút tiểu thanh liếc mắt liền nhìn thấy trên đầu nàng ba cây ngốc mao màu vàng cảm giác vẫn rất chơi vui cũng không biết ngơi hóa thành hình người sau cái này ba cây ngốc m a còn ở đó hay không vương phạm một mình l ầ m b ầ m lầu bầu đạo bồi tiếp tiểu thanh chơi đùa một hồi sau hắn lại rời đi kỳ lân học viện trở lại trung cấp võ hồn học viện c h ư một trăm sáu mươi một kỳ lân cánh tay phải kèm theo hồn kỹ chờ lấy hắn muốn đi làm sự tình còn rất nhiều trung cấp vũ hồn học viện còn rất nhiều chỗ cũng không xây dựng hảo cần phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ mới có thể mở khóa thứ yếu vương phạm tu vi của mình cũng không thể rơi xuống hắn không muốn lần sau lại tiến vào lối đi dị dưới lúc lại là thất bại tàn tắc mà quay trở về chật vật mà chạy lần sau tất phải đem lần chiếc thù báo trở về sáu phòng làm việc của viện trưởng viện trưởng chuyên trúc tu luyện thất vương phạm đang ngồi xếp bằng ở trong đó chuẩn bị tu luyện tu luyện phía trước hắn mở ra trước hệ thống xem xét thuộc tính của mình túc chủ vương phạm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn hoàng tứ trọng tích phân ba trăm mười hai bốn vạn vương phạm cảnh giới bây giờ là hồn hoàng tứ trọng cảnh lần trước bị bảy vạn năm sư thiếu sau khi trọng thương ngược lại là để cho cảnh giới hắn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới trâm luôn nói rất hay a người không đi ra ngoài mãi mãi cũng không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu lợi hại liếc mắt nhìn thuộc tính sau đánh tiếp mở hệ thống cửa hàng giới diện hắn đang tìm kiếm có cái gì có thể làm cho chính mình để thăng cảnh giới vật phẩm một đan dược hai linh quả ba hồn cốt linh dược tốt nhất linh dược chắc chắn là linh hoàng đan 7.5 vạn tích phân một khỏa. có thể để hồn hoàng cảnh giới hồn sư vô điều kiện để thăng một cảnh giới linh dược thích hợp tu luyện linh dược thì càng nhiều bây giờ có thể hối bái cao cấp nhất linh dược chắc chắn là linh dược cấp sáu cuối cùng là h ồ n cốt hấp thu một khối vạn năm hồn cốt so với một k h ỏ a linh hoàng đàn càng có hiệu quả cuối cùng vương phàm đem mục tiêu đặt ở hồn cốt bên trên có thể hối đoái hồn cốt cũng là rất nhiều xem một phen sau cuối cùng hắn ánh mắt bị một cái hồn cốt hấp dẫn bảy vạn năm kỳ lần cánh tay phải hồn cốt đồ tốt chắc chắn là một cái đồ tốt bởi vì hối đoái nó cần hai mươi vạn tích phân mắt như vậy hồn cốt có thể không phải đồ tốt sao vương phàm cắn răng một cái vẫn là đổi kỳ lần cánh tay phải hồn cốt hắn nguyên bản đã có kỳ lần cánh tay trái hồn cốt bây giờ lại hấp thu cánh tay phải h ồ n cốt thực lực mình nhất định sẽ nhiều tăng lên hệ thống nhắc nhở thích phân hai mươi vạn hệ thống nhắc nhở bảy vạn năm kỳ l ầ n cánh tay phải h ồ n cốt h ồ i đ ó i sau khi thành công kỳ l ầ n cánh tay phải hồn cốt trực tiếp rơi vào không gian hệ thống vương phảm từ hệ thống trong hành trang lấy ra kỳ l ầ n cánh tay phải hồn cốt đặt ở chính mình trên cánh tay phải kỳ l ầ n cánh tay phải hồn cốt đang phát ra kim quang sáng chói đem chung quanh vách tường đều chiếu rọi và n g ọ g ánh làm trong miệng hắn phun ra một chữ lập tức bắt đầu hấp thu dung hợp kỳ lân cánh tay phải hồn cốt dung hợp hồn cốt là một cái lâu dài quá trình cũng may trong cơ thể của vương p h ạ m có hai đại vũ hồn tương trợ một cái thôn phệ vũ hồn tăng tốc hồn cốt dung hợp tốc độ một cái kỳ lân vũ hồn trợ giúp vương p h ạ m tốt hơn dung hợp hồn cốt theo dung hợp hồn cốt tiến hành vương p h ạ m khí tức trên thân cũng tại liên tục tăng lên thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua mấy giờ đi qua kỳ lân cánh tay phải hồn cốt đã hoàn toàn bị hắn hấp thu hắn bỗng nhiên một chút mở ra hai con mắt của mình trong một đôi ánh mắt sáng lời phảng phất bắn ra một vện kỳ quang tựa hồ có thể sáng mủ ánh mắt của người khác ngay sau đó khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt lần này vương phàm không chỉ có thành công hấp thu dung hợp hồn cốt cảnh giới của hắn cũng trực tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới đạt đến hồn hoàn g cảnh t ấ t trọng trừ cái đó ra hắn hấp thu kỳ lần cánh tay phải hồn cốt còn bổ sung thêm một cái vũ hồn kỹ cánh tay kỳ lân cái này vũ hồn kỹ giống như bảy vạn năm hồn hoàn một dạng duy nhất vũ hồn kỹ uy lực không thể khinh t h ư ờ n g thu hoạch tương đối khá vương phàm tự nhiên là rất cao hứng túc trụ vương phàm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp Cảnh Thích hồn hoàng thất Thích phân, giới, tất trọ. v sáu mấy ngày sau vương phạm thu đến đến từ tề gia n g u y ệ t đặc thù tin tức nói là có một chuyện cần hắn tự mình hỗ trợ hơn nữa t ề gia n g u y ệ t không định trong điện thoại nói mà là chuẩn bị ở trước mặt nói vương phạm đáp ứng sự tình tề gia n g u y ệ t bất quá tề gia n g u y ệ t cũng đáp ứng vương phạm một việc muốn cho nàng làm gì thì làm gì chỉ cần là nàng chuyện đủ khả năng tề gia n g u y ệ t đều biết làm được cũng coi như là tề gia nguyện thiếu vương phạm một cá nhân tình a sáu thanh hương thành t h a n h thanh ư g sông chủ Vũ ngồi xuống trước trò chuyện tiếp ba hảo tề gia nguyệt điểm đầu trực tiếp ngồi ở vương phàm đối diện toàn bộ phòng họp liền vương phàm cùng tề gia nguyệt hai người vương p h ả m từ đối diện tề gia nguyệt trong ánh mắt nhìn ra nàng có một chút lo âu và gấp gáp xem ra chuyện này thật không phải là đơn giản như vậy tề gia nguyệt chậm một hơi liền mở miệng nói vương v i ệ n trưởng lần này cũng là bất đắc dĩ mới cần ngươi hỗ trợ vương p h ả m tề thành chủ ngươi nói ngay tại vài ngày trước ta một tiểu đội mất tích bí ẩn ngay cả thi thể cũng không có tìm được thế là ta phái một cái đại hồn sư bắt trọng bộ hạ đi t r a một chút chuyện này cuối cùng hắn cũng đã chết chết không toàn thây cuối cùng chị để lại một đoạn video theo dõi nói xong Tê g i a người n g u y ệ kia đ hẳn là tề gia nguyện bộ hạ n dù sao trên người hắn mặc chính là binh sĩ quần áo một mắt liền có thể nhận ra nam tử trọng thương thoi thót nhưng mà cũng chưa chết ngay sau đó một người khác chân xuất hiện tại trong video trong video chỉ có nam nhân nửa người dưới không có lộ ra khuôn mặt đứng nam nhân nhất kiếm đem tề h ra nguyện bộ hạ kết c h i t để muốn tính mạng của hắn sau một lát một đạo màu đen khí thể xuất hiện trong nháy mắt đem trên mặt đất thi thể báo khỏa nửa phút đồng hồ sau hắc khí tiêu thất về tới đứng thân thể của người kia đồng thời trên mặt đất tề ra nguyện bộ hạ thi thể trực tiếp tàn biến liền một chút huyết dịch cũng không có bất kỳ lưu lại chỉ để lại hắn một bộ quần áo sáu video cũng đến đây là kết thúc vương phản vùng xuống trong tay điện thoại t r o mày thật dài thở ra một hơi vương viện trưởng ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao thế g i a n g u y ệ t có chút nóng nảy g i hỏi nàng nhìn ra vương viện trưởng tựa hồ biết một chút tình huống như thế thôn vệ nhân loại hồn sư huyết đ h ụ c hồn sư nàng còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này hồn sư tồn tại thanh thương thành đó chính là một khỏa bom hẹn giờ hơn nữa thực lực của đối phương không kém xem chừng có thể là hồn vương cảnh cường giả c h ư một trăm sáu mươi hai chuyện xưa như sương khói gian ác hồn sư càng là như thế thì càng nguy hiểm đối với thanh thương thành ý hiếp lại càng lớn tê thanh chủ người này hẳn là một cái tà hồn sư vương phạm vô cùng nghiêm túc trả lời tà hồn sư thế gia nguyệt n g cũng không hiểu tà hồn sư rốt cuộc là ý gì chỉ biết là một cái mặt c h ữ ý tứ tà ác hồn sư hẳn là nói hỏng hồn sư a tà hồn sư thể hiểu được dựa vào tà ác phương pháp để thăng cảnh giới tới làm ác hồn sư trong video hồn sư dựa vào là chính là thôn vệ nhân loại hồn sư huyết đ ụ c tới tấn thăng vương phạm mở miệng lần nữa giải thích nói thế gia nguyệt đôi lông mày nhữ lại tựa hồ hiểu được hắn ý tứ thì ra là thế vương việt trưởng vô luận như thế nào người này trở tại ta thanh thương thành chính là đối với toàn bộ thanh thương thành uy hiếp ta lần này tới chính là hy vọng vương viện trưởng có thể người này tiếp đó đem hắn sáu lời đến vẹn miệng thế i a n g n g u y ệ t vậy mà đ ỉ n h chỉ nói chuyện đang suy tư cái gì tê thanh chủ ta xem vẫn là giết hắn a thừa dịp người kia còn không có trưởng thành phía trước giết chết hắn bằng không hắn tồn tại nhưng là không phải đối với toàn bộ thanh thương thành uy hiếp mà là đối với toàn bộ hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới uy hiếp thấy thế vương phàm trực tiếp khẽ cười nói hảo toàn bằng vương viện trưởng làm chủ Thế g i a ạ m n g u y ệ t điểm một chút đầu trả lời nàng cũng cảm thấy vương phạm nói rất đúng uy hiếp nên sớm một chút loại trừ đi nhất là cái này tà hồ n sư vậy mà thôn vệ cùng loại nhân loại hồ n sư đơn giản không thể nhịn được nữa vương phạm hảo vương việt trưởng chính ngươi cũng muốn cẩn thận cái kia tà hồn sư có thể không dễ đối phó thế g i a n g u y ệ t cũng có một chút lo nghĩ ha ha, ha hảo a h ta cũng đang muốn thật tốt tà hồn sư rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vương phạm mỉm cười nhiều hứng thú nói đồng thời hai người bí mật hội đàm liền như vậy kết thúc Tế Giang Nguyệt Giang rời đi sáu ơ phòng họp vương phạm một người lưu lại phòng họp ở trong tự hỏi thanh thương thành trung cái kia t tà hồn sư sự t ì n h đột nhiên phòng họp cửa chính bị mở ra rồi ngụy linh huyên từ bên ngoài đi v à o nàng ở bên ngoài trông thấy tề thành chủ rời đi phòng họp liền biết tề thành chủ cùng viện trưởng đã trò chuyện hoàn tất vương phạm n g ầ n đầu nhìn một mắt người tiến v à o ngụy linh huyên a vương viện trưởng ngụy linh huyên thân thiết ô gần nhất nàng vẫn luôn ở bên này sơ cấp vũ hồn học viện vội vàng chính mình sự tình cũng đã rất lâu không có trông thấy vương viện trưởng xem như toàn bộ vũ hồn học viện đại sư tỷ h ngụy linh huyên vẫn là rất cảm tạ vương viện trưởng chính mình cùng vương viện trưởng gặp nhau chỉ có một chữ duyên vương p h à n g ngầm đầu nhìn trước mắt ngụy linh huyên trên thân đã mặc vào phó viện trưởng trang phục cảnh giới cũng không có rơi xuống hồn vương tứ trong cảnh một đầu đỏ rực tóc đỏ ngược lại là rất thích hợp nàng ân đột nhiên hắn phát hiện ngụy linh huyên con mắt cũng sẽ thỉnh thoảng bước lên hỏa diễm đồng dạng lúc này vương phạm có cơ hội cẩn thận thấy rõ ràng ngụy linh huyên dung mạo cùng dáng người nàng có được chim xa cá lặn chi dung dung mạo n g u y ệ t thẹn hoa nhường vừa t h o n t h ả lại mưa gió mềm mại nhiều một phần thì lộ r a mập thiếu một phân thì lộ r a gầy đứng ngụy linh huyên cũng chú ý tới vương viện trưởng ánh mắt rất thanh tịnh trong ánh mắt không có mang theo một tia tà niệm đơn thuần thưởng thức ý tứ mặc dù như thế ngụy linh huyên vẫn là bị vương phạm thấy có chút thẻn thùng túi đầu không dám nhìn vương viện trưởng ánh mắt ngụy linh huyên quay tới để cho ta nhìn một chút vương phạm đột nhiên mở miệng nói ra a vương viện trưởng n g ư ơ i nói cái gì ngụy linh huyên là người kinh ngạc nhìn vương phạm không biết hắn nói đến cùng là cái gì chẳng lẽ vương viện trưởng là muốn nhìn mình sáu ta nói n g ư ơ i phóng thích ngươi vũ hồn ta nhìn ngươi tu luyện tình trạng vương phạm nói lần nữa a t ố t khi đó ngụy linh huyên mới chính xác hiểu được vương viện trưởng ý tứ vội vàng phóng xuất ra chính mình vũ hồn tại trong tay phải của mình chu tước vũ hồn vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn quay chung quanh tại thân thể nàng chung quanh hôn hoàn phối trí cũng không tệ lắm h ồ n vương tứ trọng cảnh giới tu vi cũng không yếu ân ân không tệ a tu luyện cũng không có rơi xuống vương p h ạ m khẽ gật đầu nói viện trưởng ta thế nhưng là chúng ta vũ hồn học viện đại sư tỷ ta chắc chắn là không thể rơi xuống tu luyện ngụy linh huyên hết sức chăm chú nói ha ha ha sáu vương p h ạ m cười một tiếng không nói gì nói chuyện nghe thấy đại sư tỷ b à chữ hắn liền muốn cười trong đầu cũng sẽ nhớ tới linh khí khôi phục phía trước một ít chuyện nhất là trước đây gặp phải ngụy linh huyên vào cái ngày đó phát sinh sự tình vẫn như c ũ rõ mồn một t r ư ớ mắt vương phạm có lúc cũng sẽ cảm thán một chút thời gian trôi qua thật sự rất nhanh trông thấy hắn đang cười ngụy linh huyên cũng cùng theo mỉm cười phóc thử sáu vương việt trưởng tề thành chủ tìm ngươi là có chuyện gì không cuối cùng ngụy linh huyên vẫn là không nhịn được d o hỏi đúng vương phạm gật đầu một cái nói tiếp mấy ngày kế tiếp ta có thể đều phải chờ tại các ngươi nơi này tốt lắm ta tùy thời hoan n g h ê n viện trưởng ngụy linh huyên vẻ mặt tươi cười mà t r e o g ẹ o nói ha ha hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng liên quan tới thanh thương thành trung t à hồn sư sự tỉnh vương phạm vẫn còn cần thật tốt kế hoạch một chút nhất thiết phải đem cái kia t à hồn sư bắt được tốt nhất là nhất kích tất sát không thể lưu cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua thái dương cũng dần dần xuống núi mà n đêm cũng dần dần buông xuống đêm tối bao phủ toàn bộ thanh thương thành đáng được ăn mừng chính là bây giờ thanh thương thành đã không phải là trước đây thanh thương thành đèn đốt s á n g trưng toàn bộ thanh thương thành các nơi đều có ánh đèn thế nhưng là tại thanh thương thành các nơi vẫn có mở tối chỗ thanh thương thành chung một chỗ phế tích cao ốc điểm chỉ cao một người mặc màu đen y phục dạ hành nam nhân đang chờ ở chỗ này không ngừng mà nhìn khắp b ố n phía dường như đang tìm kiếm lấy cái gì người này chính là vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm thừa dịp bóng đêm hắn vừa vẫn có thể tại thanh thương thành tìm kiếm một chút tà hồn sư dấu vết trong thương thành hệ thống cũng không có tìm kiếm tà hồn sư vật phẩm bán duy nhất có thể lấy tìm được tà hồn sư phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào vương phàm thần thức cường đại lợi dụng thần thức cảm thụ tà hồn sư ma khí trên người bọn họ cái chủng loại kia khí tức là phi thường đặc thù chỉ cần tiết lộ ra một kia cũng có thể dễ dàng phân biệt ra đó là ma khí nhất là làm tà hồn sư thôn v ệ huyết đ ú c lúc trên người bọn họ tiết lộ ra ngoài ma khí càng dày đặc tốt hơn phát hiện vương phạm lựa chọn buổi tối đến đây tìm kiếm tà hồn sư cũng có nguyên nhân tà hồn sư bởi vì tự thân nguyên nhân bình thường đều ưa thích tại buổi tối hành động hoạt động tại trong h á c cám để cho bọn hắn càng h ư n ấ n ân c u n g quanh không có sao vương phạm thu hồi thần trí của mình n h ư n g mày nói hắn đã tìm không ít địa phương vẫn là không có phát hiện một tia ma khí khí tức chứ một trăm sáu mươi ba phương pháp sai lầm tiêu ra biệt thự tính toán đi chỗ nhiều người xem vương phạm tự đ ủ hắn một mực tìm kiếm chỗ cũng là người ở thưa t h ấ t vị trí theo lý thuyết cái này tà hồn sư đều biết lựa chọn tránh đi đám người sinh hoạt còn không bị những người khác phát hiện cho nên bọn hắn đều biết đi ở ít người vị trí vương phạm cũng mới sẽ ở đây chỗ tìm kiếm kết quả lại là không thu hoạch được gì bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi chỗ nhiều người thử thời vận bất quá tại đi chỗ nhiều người phía trước Hắn muốn đổi khuôn mặt, thuận tiện đổi bộ quần áo. Không có cách muốn tiện quần nào. Người mặt, đổi đổi bộ áo. có sáu ợ sợ nổi danh heo sợ mập. Chính mình heo mập. q u nổi danh. Vừa ra khỏi cửa, nhất định sẽ bị những thứ khác hồn sư nhận khỏi Vừa ra cửa, ra, hay thứ khác bị sẽ sư là m ố n đơn giản xử lý m ộ thanh c ú t t h thương thành thị trường giao dịch dù là bây giờ là đêm khuya thị trường giao dịch vẫn là phi thường náo nhiệt nhất là đêm khuya thị trường giao dịch s o ba ngày còn muốn náo nhiệt gấp mấy lần ban ngày trong thành trì hồn sư đều đi ra ngoài mạo hiểm chém giết hồn thú có thể đi thị trường giao dịch đi lang thang hồn sư cũng không nhiều số đông đều lựa chọn tại buổi tối đến đây giao dịch dịch dung sau vương phạm đi đến thị trường giao dịch trên đường cái vừa quan sát tình huống chung quanh một bên tìm kiếm t à hồn sư dấu vết bây giờ thanh thương thành thị trường giao dịch nhiều đổi mới ven đường hàng vỉa hè vẫn tồn tại như cũ bất quá ven đường nhiều một chút cửa hàng bán hồn đạo khí bán linh dược bán thu hoạch sáu cái gì cũng có bán có thể tại thanh thương thành thị trường giao dịch mở một cái cửa hàng phần lớn đều đại gia tộc duy nhất để cho vương phạm bất ngờ là thanh thương thành thị trường giao dịch lại có một cái bán đan dược cửa hàng dường như là hạ đều mã ra mở thanh thương thành có một cái bọn hắn phân ra với lúc ở nơi đây mở một nhà đan d ự c phô khi đó vương phạm không sai biệt lắm đã đi dạo hơn phân nửa đường đi vẫn không có bất kỳ phát hiện gì tựa hồ rất bình thường cũng rất bình thường càng như vậy hắn thì càng cảm thấy là lạ, lạ càng thêm nguy hiểm chứng minh người kia tà hồn sư giấu g i ế m rất sâu rất khó bị người phát hiện người càng lạ như vậy thì càng nguy hiểm mãi đến đi dạo xong toàn bộ thị trường giao dịch vương phạm cũng không có bất kỳ phát hiện gì cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là từ thị trường giao dịch rời đi tiến đến địa phương khác sáu sáng sớm hôm sau vương phạm rời đi thanh thương thành trở lại võ hồn học viện nghỉ ngơi tu luyện ba ngày tại võ hồn học viện tu luyện buổi tối thì tại thanh thương thành tìm kiếm t à hồn sư dấu vết một ngày hai ngày ba ngày mỗi một ngày cứ như vậy đi qua ba ngày đi qua vương phạm vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng ba ngày hắn cơ hồ đi dạo hết toàn bộ thanh thương thành chung toàn bộ chỗ liền không có hắn chưa từng đi chỗ không có khả năng một chút tin tức hữu dụng cũng không có phát hiện a chẳng lẽ là phương pháp của ta xảy ra vấn đề vương phạm đứng tại chỗ một người yên lặng chầm tư có lẽ thật là phương pháp của ta có vấn đề chẳng lẽ cái kia tà hồn sư đồng dạng tại ban ngày hoạt động sao suy tư một phen sau vương phạm quyết định ban ngày tại cũng thanh thương thành lùng tìm một chút nhìn phải chăng có thể phát hiện một chút manh mối ngày thứ tư ban ngày vương phạm dịch dung sau tiến vào thanh thương thành lùng tìm tà hồn sư dấu vết thân thức cường đại hướng bốn phía bày ra cản thụ chung q a n h hết thẻ tin tức hữu dụng vào lúc giữa trưa vương phàm khoe miệng đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên chơi không phụ người có lòng hắn cuối cùng cảm nhận được một cỗ ma khí khí thức ngay tại phía trước đi theo ma khí khí thức vương phàm đi tới một tòa biệt thự biệt thự trước mắt xem xét cũng không phải là người bình thường chỗ có thể ở được đây là thanh thương thành tiêu g i a biệt thự chẳng lẽ trong tiêu g i a có người là tà hồn sư vẫn là nói cái kia tà hồn sư ẩn nút tại tiêu g i a hắn tao mày mau nhìn xem cửa biệt thự nói nhỏ lớn như vậy tiêu da muốn tìm một cái tà hồn sư vẫn là rất khó khăn h u ố hồ hắn hiện tại còn không thể dễ dàng đi vào để tránh đả thảo kinh x à ha ha vương phạm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên quay đầu liếc mắt nhìn tiêu g i a biệt thự nhớ kỹ tiêu g i a vị trí của biệt thự sau đó rời đi tại chỗ tiến đến địa phương khác tìm kiếm xem là có phải có chính mình bỏ sót chỗ vừa ban ngày xuống vương phạm chỉ là tại tiêu g i a biệt thự phát hiện tà hồn sư khí tức đã có phát hiện vậy hắn chắc chắn là muốn đi điều tra thời gian ngay tại khuya hôm nay sáu màn đêm cũng dần dần buông xuống tiêu g i a phụ cận biệt thự trên nhà cao tầng vương phàm người mặc đêm đen đi á o đứng tại cao ốc chỗ cao nhất nhìn xuống toàn bộ tiêu g i a biệt thự siêu cường thị lực đem toàn bộ tiêu g i a tình huống của biệt thự nhìn nhất thanh nhị sở nhìn qua toàn bộ tiêu g i a thật sự rất bình thường không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng mà vương phàm ban ngày cảm nhận được cái k i a một k i a ma khí khí tức cũng không phải giả cái này tiêu g i a trong biệt thự khẳng định có quỷ hắn mở ra hệ thống liếc mắt nhìn thời gian bây giờ mười m ộ điểm ta cũng nên xuất phát lời con chưa dứt vương phạm cũng đã từ cao ốc điểm cao nhảy xuống trực tiếp thẳng hướng lấy tiêu gia biệt thự vị trí bay đi tốc độ của hắn thật nhanh t ă n g thêm trên thân ý phục dạ hành cùng đêm tối hiểm hộ căn bản là không có hồn sư chú ý tới trên không có một người đang bay rất nhanh vương phạm đến tiêu gia biệt thự toàn bộ tiêu gia biệt thự phi thường lớn nhất thời bán hội nhi hoàn là cha không xong còn rất có thể để cho dấu ở chỗ tối cái k i a t tả hồn sư đào tẩu bởi vậy vương phạm quyết định b ư ớ c lên một chút hiểm hắn đi tới toàn bộ tiêu gia biệt thự chính giữa mỉ c ư ờ liếc mắt nhìn tình huống chung q a n h không có hồn sư phát hiện mình Thế thế, v ư ơ n g phóng phàm x đột ra h nhiên mình thần thức cường thức bao trùm ở toàn trùm t bộ i u gia biệt thự. Hồn hoang thất thần trọng thức vương phạm lông mày n níu h một cái ngay sau đó trên khoẻ môi của hán dương lộ ra một nụ cười là ngươi sao vương phạm lợi dụng thần trí của mình phong tỏa tiêu ra biệt thự một bên tình huống tiếp đó cấp tốc hướng về bên kia bay đi tất nhiên phát hiện vậy thì tuyệt đối không thể để cho người kia chạy trốn ngay tại vừa rồi hắn phát giác được có người đang nhanh chóng di động có thể phát giác được vương phạm thần thức chỉ có hồn vương cảnh cùng đại hồn sư cảnh hồn sư tốc độ có thể đạt đến nhanh như vậy chỉ có có thể là hồn vương cảnh cường giả toàn bộ thanh thương t h à n h trung đạt đến hồn vương cảnh thực lực chỉ mấy cái như vậy tiêu ra là tuyệt đối không có cho nên nói người kia xem chừng chính là cái kia hồn vương cảnh tà hồn sư hắn nhất thiết phải trước tiên dùng thần thức hóa chặt cái kia t à hồ n sư tuyệt đối không thể để cho người kia từ mí mắt của mình phía dưới chạy sáu sau một lát vương p h à m cuối cùng phát hiện cái kia chạy trốn thân ảnh thân ảnh ngược lại là cùng trong video cái kia t à hồn sư có chút tương tự nhân vật mạnh văn hạo võ hồn không biết tư chất cử thế vô song một trăm ba mươi lăm cảnh giới hồn vương cựu trọng chương một trăm sáu mươi bốn t à hồn sư hiện nhất kích tất sát mạnh văn hạo hồn vương cựu trọng cảnh đối phương cũng không có phóng thích vũ hồn cho nên hệ thống kiểm chắc không ra đối phương vũ hồn chỉ biết là tên của đối phương cùng cảnh giới hồn vương cựu trọng cảnh thực lực rất mạnh ít nhất tại toàn bộ thanh thương thành hắn là tối cường chỉ sợ liền tề gia nguyệt cũng không biết bọn hắn thanh thương thành chi c h u n g lại có một cái hồn vương cựu trọng cảnh cường giả a cái này ta hồn sư giấu giếm rất s â u a muốn đi, không cửa vương phàm tăng tốc tốc độ của mình đuổi theo trong tay cũng xuất hiện một cái lục cấp hồn đạo khí xích hà kiếm cái này ta hồn sư rất đáng sợ cũng chính là mạnh văn hạo nhất thiết phải nhất kích tất sát bằng không lần này sau hắn cũng sẽ không lại dễ dàng xuất hiện phía trước chạy trốn mạnh văn hạo quay đầu liếc qua sau lưng truy đuổi chính mình cái kia hồn sư hắn có thể cảm giác được truy chính mình hồn sư rất mạnh rất có thể là hồn hoàng cảnh cường giả hơn nữa còn cảm giác được một đạo cảm giác quen thuộc nhưng mà hắn nhất thời còn nghĩ không nổi đó là cái gì cảm giác hồn hoàng cảnh giới cường giả mạnh văn hạo chưa từng đối chiến nguyên bản hắn là muốn chiến đấu một phen dù sao mình cũng là hồn vương cựu trọng cảnh thực、lực. lại nói cái kia hồn hoàng cảnh hốt lục cường giả nói không chừng có thể để mạnh văn hạo đột phá đến hồn hoàng cảnh với hắn mà nói vẫn còn có chút cám rỗ thế nhưng là mạnh văn hạo cũng không phải đồ đẩn hắn theo bản năng cảm giác đối phương rất mạnh chính mình hẳn không phải là đối thủ của đối phương cho nên mạnh văn hạo quả quyết lựa chọn chạy trốn kiệt kiệt kiệt tính toán lần sau ta lại là ngươi thuận tiện thử xem huyết nhục của ngươi như thế nào mạnh văn hạo cười quỷ dị một tiếng vô ý thức dùng đầu lưới liếm lấy mép một cái lộ ra nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt ngay sau đó hắn lại phóng xuất ra chính mình vũ hồn tăng tốc chính mình chạy trốn tốc độ đồng thời ở phía sau truy đuổi vương phàm cuối cùng trông thấy trước mặt mạnh văn hạo phóng xuất ra chính mình vũ hồn nhân vật mạnh văn hạo vũ hồn tà thần tư chất thiên giai t h ư ợ n g phẩm cảnh giới hồn vương cựu trọng hệ thống kiểm tra kết quả lập tức đi ra thiên giai t h ư ợ n g phẩm tà thần vũ hồn thiên giai thượng phẩm vũ hồn lại thêm thôn vệ huyết nhục phương pháp tu luyện khó trách mạnh văn hạo có thể tu luyện tới hồn vương cựu trọng cảnh thực lực thấy đối phương tăng tốc vương phàm biết đối phương đây là muốn chạy trốn hắn lập tức phóng thích chính mình vũ hồn kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động chỉ thấy giữa không trung anh chấp lói lên một đạo thiểm điện cực tốc hướng về mạnh văn h ạ o đuổi theo m u ố n đi không cửa ngươi liền lưu cho ta ở chỗ này a vương p h à m quát lên một tiếng lớn đồng thời p h o n g thích chính mình tối cường vũ hồn kỹ đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa diễm c h ạ m xích hà kiếm vừa ra hướng về phía mạnh văn h ạ o sau lưng chính là một kiếm chém vào xuống dưới một đạo cực lớn hỏa diễm trường kiếm bủ về phía mạnh văn hảo uy lực cường đại chèn ép hắn để cho hắn căn bản chín không cách nào tránh né hỏa diễm chém công kích mạnh văn hảo quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng vũ hồn kỹ còn có sau lưng người kia vàng tím tím đen đen nam đạo hồn hoàn quay chung quanh tại cái kia hồn sư chung quanh thân thể lúc này mạnh văn hạo cuối cùng nghĩ tới truy đuổi chính mình hồn sư là ai là hắn bất quá nghĩ rõ ràng là ai cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu là sống tiếp thứ hai vũ hồn kỹ tà thần ám ảnh hắn toàn lực thôi động linh lực của mình đem chính mình hồn vương bắt trọng cảnh linh lực toàn bộ đều dùng tới thôi động chính mình thứ hai vũ hồn kỹ chỉ thấy mạnh văn hạo tà thần vũ hồn đem hắn bao khoả trở thành một cái ma khí bao khỏa hình cầu phanh đồng thời hòa diễm chạm bổ chúng mạnh văn hạo phát ra tiếng vang to lớn toàn bộ giữa không trung một tán lửa đem chung quanh mảng lớn thành khu toàn bộ chiều sáng hòa diễm chém s á t thực bổ chúng đối phương thế nhưng là vương phàm trên mặt không có một tia nụ cười bởi vì hắn phát giác được mạnh văn hạo khí tức không thấy thư trong thần trí của mình khóa chặt biến mất vừa rồi một kích k i a chắc chắn là g i ế t không chết hắn nhiều nhất để cho hắn trọng thương hiện tại hắn khí tức không thấy trong đó nhất định có quỷ ân thấy hắn lập tức bay hướng đánh trúng mạnh văn hạo vị trí t r u n g quanh sớm đã không có mùa h a i chỉ là lưu lại rất nồng nặc mà khí khí tức vương p h à m thúi đầu liếc mắt nhìn mặt đất cũng không bất kỳ dị thường cái kia chỉ có cái cuối cùng khả năng vừa rồi mạnh văn hạo chắc chắn là phóng ra một cái vũ hồn kỹ trốn hơn nữa cái kia vũ hồn kỹ đoán chừng cũng vô cùng một trực tiếp lập tức trốn ra vương p h à m thần thức phạm vi bao trùm bên trong mặc dù như thế cái kia mạnh văn hạo chắc chắn cũng đã bị vương phảm trọng thương không nghỉ ngơi mấy ngày chắc chắn là không có cách nào đi ra tắc á i chỉ sợ Hắn về một bên khác thanh thương thành ngoài thành một chỗ rừng rậm mạnh văn hạo đang một cái tay tựa ở trên cây miệng lớn thở hồn hệ huyết dịch không ngừng theo ngón tay của hắn nhỏ xuống trên mặt đất vừa rồi hắn lợi dụng chính mình thứ hai vũ hồn kỹ thành công đào thoát ta thân ám ảnh Tăng tốc động hồn độ di động vũ hồn kỹ. mặc dù chỉ là một cái 500 năm trăm n ă m hồn hoàn lại có thể không hạn chế thực hiện linh lực vừa mới mạnh văn hạo thế nhưng là đem toàn thân mình linh lực đều dùng hết lúc này mới lập tức bỏ chạy đi ra mặc dù như thế hắn vẫn là bị vương p h à m hỏa diễm chạm kích bên trong một đạo hỏa diễm cháy vết thương tại trên ngực mạnh văn hạo do mồn một trước mắt mạnh văn hạo hướng phía sau liếc mắt nhìn thanh thương thành phương hướng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận vũ hồn học viện sao người chờ ta cuối cùng cũng có một ngày Ta sáu ẽ đem c ngày ư thứ hai sáng sớm vương phạm thông chi tề ra nguyệt tiền tới vũ hồn học viện có chuyện quan trọng nói cho nàng tề ra nguyệt nghe xong liền biết là tà hồn sư sự tình có manh mối liền lập tức thả xuống mọi chuyện cần thiết đi tới vũ hồn học viện sáu vũ hồn học viện p h o n g học thế gia nguyệt đang ngồi ở vương p h ạ m đối diện vương viện t r ư ờ n g là tà hồn sư sự tình có chút khuôn mặt sao nàng có chút nóng n ả y hỏi tà hồn sư sự tình việc quan hệ khẩn yếu thế gia nguyệt vẫn còn có chút nóng n ả y hơn nữa nàng đã đem tà hồn sư chuyện có liên quan đến nói cho hạ đều long thành bên kia liên quan tới tà hồn sư sự tình nhất thiết phải làm cho cả hạ quốc cũng biết và không sẽ tổn hại đến toàn bộ hạ quốc phát triển ân có tin tức tốt cùng tin tức xấu người muốn nghe cái nào trước vương phàm gật đầu thản nhiên nói t h gia nguyện là người không biết vương viện trưởng vì cái gì nói như vậy c h ầ m ngâm chốc lát sau nàng lựa chọn trong đó một cái tin tức xấu tin tức xấu chính là sáu chương một trăm sáu mươi lăm cỡ trung bí cảnh có người nghĩ tới ta ta tìm được cái kia tà hồn sư nhưng mà không thành công đem hắn đánh giết vương phàm thản nhiên nói tốt lắm tin tức đâu t h g i a n g u y ệ t hỏi tiếp một câu người kia đã bị ta trọng thương đoán chừng về sau sẽ lại không xuất hiện tại thanh thương thành hơn nữa ta đã biết tên của hắn cùng khuôn mặt hắn gọi mạnh văn hạo hồn vương bắt trọng cảnh vũ hồn chính là tà thần vũ hồn vũ hồn kỹ cũng có chút tà nếu là gặp lại mà nói cần gia tăng chú ý đây là người k i a ảnh chụp chắc hẳn ta nói một cái tên lại thêm hình của hắn tê thành chủ liền có thể tra ra tin tức mình muốn đi vương p h ạ m thuận tay lấy ra ảnh chụp đưa cho tề gia n g u y ệ t tấm hình này là hệ thống lấy ra đi ra ngoài hoa vương p h ạ m mười cái tích phân không đắt có thể lần này cảm tạ vương viện trưởng lần này liền xem như ta thiếu vương viện trưởng một cái nhân tình vô luận vương viện trưởng gọi ta làm cái gì ta đều sẽ đáp ứng tề gia n g u y ệ t tiếp nhận ảnh chụp cẩn thận kiểm tra lên nàng so sánh phiến bên trên hồn sư cũng không quen thuộc nhưng mà cái kia bốn đạo hồn hoàn đích thật là đã chứng minh thực lực của đối phương h ồ n vương cảnh thật sự cái gì cũng có thể sao vương phạm đột nhiên t r e o g ẹ o giống như hỏi tề gia nguyệt đang nhìn ảnh chụp đâu còn không rõ ràng lắm vương viện trưởng nói cái gì chỉ là theo bản năng gật đầu một cái có thể ha ha ha sáu vương phạm lắc đầu cười một tiếng lập tức rời đi phòng họp hắn đã rất lâu không có trở về chính mình vũ hồn học viện cũng nên trở về tê thanh chủ tất nhiên sự tình đã làm xong vậy ta cũng nên rời đi hảo vương viện trưởng có thời gian cho chuyển tiếp thề gia nguyệt n g đưa mắt nhìn vương phạm rời đi khi vương phạm liền muốn rời khỏi cửa phòng học lúc hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu hướng sau lưng thề gia nguyệt n g nhắc nhở tề thành chủ người tốt nhất cẩn thận một chút tiêu ra cái tiêu tà hồn sư chính là từ trong gia tộc bọn họ biệt t ự gạo tàu hảo nghe vậy thề gia nguyệt n g lên tiếng nàng đối cứng với vương phạm lời nói vẫn là rất tin tưởng dù là vương viện trưởng đồ đệ cùng tiêu ra có khúc mắt cùng gia nguyệt cũng tin tưởng vương viện trưởng sẽ không làm chuyện như vậy tiêu ra sao cùng gia nguyệt nhìn xem vương phạm rời đi bóng lưng một người thì thào nói nhỏ tựa như đang tự hỏi cái gì sáu thanh thương thành tiêu ra biệt thự nhà ở phòng ngủ tiêu quyết đang tại trong phòng của mình bồi hồi tựa hồ có chút lo nghĩ lo lắng cũng không biết chủ nhân tình huống như thế nào điện thoại cũng không gọi được tiêu quyết một bên dạo bước một bên lẩm bẩm nếu là vương phạm ở chỗ này liền có thể nhìn ra tiêu quyết biến hóa cảnh giới của hắn đã đạt đến đại hồn sư cựu trọng hôm qua mạnh văn hạo đến đây chính là vì để cho tiêu quyết thành công đột phá đại hồn sư thập trọng mà đến nào biết được lại có một cái khách không mời mà đến đánh tới mạnh văn hạo chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đêm qua cái kia thanh âm đánh nhau tiêu quyết cũng nghe thấy hắn vẫn rất lo lắng chủ nhân của mình mặc dù hắn biết mình chủ nhân không chết nhưng mà hắn vẫn là rất lo nghĩ bởi vì chủ nhân hắn điện thoại vẫn luôn không gọi được biểu hiện không ở khu phục vụ thời gian từng giây từng phút trôi qua sau ba phút tiêu quyết điện thoại reo lên cầm điện thoại di động lên xem xét cái số kia đích thật là chủ nhân d i y số thế là hắn lập tức tiếp thông g i y số tiêu quyết chủ nhân ngài không có sao chứ mạnh văn hạo tạm thời không có chuyện làm điện thoại đầu kia truyền đến có chút hư nhược âm thanh tiêu quyết chủ nhân ngày hôm qua hồn sư là ai mạnh văn hạo hẳn là vũ hồn học viện viện trưởng vương p h à m là hắn hắn làm sao lại phát hiện chúng ta tiêu quyết hơi kinh ngạc đạo mạnh văn hạo chuyện này ngươi cũng không cần quản ngươi tốt nhất tại thanh thương thành nhận t à n g phát triển ta tạm thời sẽ không lại đi thanh thương thành cơ hội vừa đến ta tự nhiên sẽ lại đi thanh thương thành là chủ nhân tiêu quyết cung kính gật đầu một cái dù là bây giờ mạnh văn hạo không ở trước mặt của hắn hắn cũng vẫn như cũ tất cung tất kính đó là đến từ sâu trong linh hồn là cấn đối với chủ nhân tôn kính tiêu quyết bây giờ đã không gọi tiêu quyết hắn có một cái tên mới là chủ nhân của hắn mạnh văn hạo ban cho tên của hắn bây giờ tiêu quyết càng ưa thích chính mình tên mới gọi sáu người đoán rất nhanh tiêu quyết cúp điện thoại hai mắt của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận lại là ngươi lại là vũ hồn học viện vương p h à m cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi vũ hồn học viện trả g á nên có đánh đổi sáu nam trí xâm lâm trung cấp vũ hồn học viện phòng làm việc của viện trưởng a cắt vương phàm hắt xì hơi một cái chẳng lẽ là mỹ nữ kia đang nghĩ ta hắn sờ lên cái m ũ i của mình nói mặc kệ tiếp lấy tu luyện bây giờ nhiệm vụ lớn nhất chính là tu luyện từ lần trước tiến vào dị giới hát động sau vương phàm cũng đã biết mình cùng dị giới giữa sinh vật t r ê n lệch t r ê n lệch rất lớn hắn không thể lại tự đ ạ i nhất thiết phải chăm chỉ tu luyện sáu mấy ngày sau vương phàm tiến độ tu luyện tiến triển chậm chạp cũng không có quá lớn tăng lên suy xét liên tục hắn quyết định đi tới hạ đều cỡ trung bí cảnh đi sông vào một lần thuận tiện nhìn một chút cỡ chung trong bí cảnh hồn thú mạnh bao nhiêu hắn thông qua điện thoại cùng long khiếu thiên liên lạc một chút hy vọng hắn có thể để chính mình tiến vào cỡ trung bí cảnh vương viện trưởng nguyện ý tiến vào cỡ trung bí cảnh cái tia long khiếu thiên tự nhiên là cao hứng vô cùng cái tia cỡ trung bí cảnh long khiếu thiên cũng đi vào một lần nhưng bên trong hồn hoàng cảnh hồn thú đông đảo hắn không thể làm gì khác hơn là lui ra long khiếu thiên đáp ứng vương phàm nhưng mà hắn cũng đưa ra một cái điều kiện hy vọng vương phàm tại trong bí cảnh lịch luyện lúc có thể đem toàn bộ bí cảnh địa đồ vẽ ra tới thuận tiện bọn hắn hồ sư về sau tiến vào bên trong thám hiểm nếu là có thể phát hiện mỏ linh thạch vậy thì càng tốt hơn liên quan tới long khiếu thiên mấy cái điều kiện vương phạm đều đáp ứng chính là mấy món việc nhỏ lại nói tìm được mỏ linh thạch với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nói không chừng còn có thể kiếm lời một bút nói làm liền làm vương phạm lợi dụng học viện truyền t ố n g trận pháp trực tiếp truyền t ố n g đến kỳ lần học viện sau đó lại tiến vào lớn mới trong rừng g ậ m cái kĩa cỡ trung bí cảnh long khiếu thiên cũng sớm đã tại cái k i a cỡ chung bí cảnh chung quanh an bài binh sĩ bảo hộ nói dễ nghe một chút gọi bảo hộ kỳ thực cùng chiếm lính không có gì khác nhau may mắn vương phạm cùng long khiếu thiên sớm chào hỏi bằng không thì còn thật sự không dễ vào vào bí cảnh đóng giữ bí cảnh binh sĩ đã sớm biết vương viện trưởng sẽ đến cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy là vương phạm tới liền lập tức nhường được ra vương viện t r ư n g tới mong mời ừ đa t ạ vương phạm khẽ gật đầu nói hắn không có nhiều lời trực tiếp tiến vào bí cảnh lối vào tiến vào bí cảnh một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê chuyển đến hai mắt tối s ầ m một giây sau trước mắt khôi phục quang minh vương phạm đã tới cỡ chung trong bí cảnh thế giới hắn còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh chung quanh đột nhiên sáu c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu một mảnh đầm lầy đầm lầy cự thú một cô manh liệt lại gây mũi hương vị chui vào vương phạm trong núi rất khó ngửi một cô hôi thối hắn ngắm nhìn bốn phía bắt đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh bây giờ hắn vị trí chỗ giường như là một mảnh đầm lầy thấy thế vương phạm lập tức bay lên lơ lửng ở giữa không trung đầm lầy cũng không phải thú vị như vậy sơ ý một chút liền có thể thân hãm trong đó treo ở giữa không trung sau hắn mới có thời gian xem xét toàn bộ hoàn cảnh chung quanh toàn bộ đầm lầy bị một mảnh màu xanh lá cây sương mù b a o khỏa căn bản là không cách nào trông thấy giữa không trung hoàn cảnh là như thế nào tầm nhìn cũng vô cùng thấp ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách cũng liền hơn một m cũng may vương phàm có thần thức có thể lợi dụng thần thức cảm giác động t ĩ n h chung quanh đề phòng có bất kỳ bất chắc hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm chính là toàn bộ trong bí cảnh có phải hay không toàn bộ đều là đầm lầy sẽ có hay không có những thứ khác khu vực dù sao cỡ trung bí cảnh muốn so tiểu hình bí cảnh lớn hơn nhiều trong vùng đầm lầy tràn đầy đủ loại ô huế mặc dù như thế vẫn có rất nhiều đặc thù cỏ dại tiểu thụ ở trong đó sinh tồn chỉ là đám cỏ kia cùng cây đều dáng dấp có chút kỳ quái tiểu linh lùng tìm một chút chung quanh nhìn có cái gì đổ tốt vương p h à m đối với tiểu linh vân phó nói t ố ấ t túc chủ tiểu linh lên tiếng lập tức bắt đầu đối với chung quanh quét hình hệ thống nhắc nhở thích phân vạc âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên ân thế nhưng là n g h e s o ngâm thanh của hệ thống vương p h ạ m đã cảm thấy là lạ có vấn đề a tiểu linh chuyện gì xảy ra như thế nào khấu trừ một vạn tích phân trước đó không phải một nghìn tích phân sao túc chủ đây là cỡ chung bí cảnh tự nhiên cùng với những cái khác bí cảnh cùng ngoại giới là khác biệt quy tắc thế giới cải biến tiêu hao tích phân tự nhiên là không giống nhau tiểu linh mở miệng giải thích a thì ra là thế vương p h ạ m cũng không hiểu chỉ bất quá cảm thấy tiểu linh nói có chút đạo lý lại nói một vạn tích phân đối với hắn mà nói cũng không phải rất nhiều rất nhanh Tiểu linh nhâm thanh Túc một linh viên lên lần nữa. Túc chủ, cự li nhâm vang nữa phương chủ, cự cây số đồng ã quét xét tất Thỉnh xem xét hệ thống hình hoàn hệ xem đ giới d ệ Hảo đ ồ n thời vương phàm mở ra giả lập giới diện bắt đầu xem xét cảnh vật chung quanh hình thành địa đồ trên bản đồ biểu hiện phương viên một km cũng là đầm lẫy khu vực có quả ký hiệu chính là có linh quả tồn tại có cỏ xanh ký hiệu chính là có linh dược tồn tại có màu đen khoáng thạch ký hiệu chính là có khoáng thạch tồn tại có thủy tinh linh thạch ký hiệu vậy chính là có mỏ linh thạch có màu đỏ điểm đó chính là cường đại hồn thú hệ thống chính là mạnh như vậy thế là hắn dựa theo địa đồ bắt đầu đi vơ vét chung quanh linh quả cùng linh dược nhắc tới cũng kỳ quái như thế dơ bẩn đầm lầy vậy mà cũng có thể chiều dài linh quả cùng linh dược thật sự chính là rất kỳ quái mãi đến vương phàm trông thấy những linh dược kia linh quả mới phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy cái kia linh dược nói là linh dược cũng đích xác là linh dược không tệ thế nhưng là hắn hái tới linh dược toàn bộ đều là một chút lại ảnh hưởng trái chiều linh dược nói lại không tốt nghe một điểm có thể gọi nó độc dược thì như âm hàn thảo đ ộ c l ệ n h thảo khí mê tan thảo sáu trên cơ bản không có gì đồ tốt mặc dù như thế vương phàm hay là đem những linh dược này đều ngắt lấy tiến ba lô hệ thống của chính mình hệ thống ba lô có thể nói là một cái vô cùng thần kỳ đồ vật một có thể không hạn chế trang vật phẩm hai có thể đem trong hành trang không cần vật phẩm lấy tích phân hình thức bán cho hệ thống hệ thống còn có thể đem những vật phẩm này đặt ở bất luận cái gì một tòa võ hồn học viện hối đoái trong kho để cho các học viên hối đoái vương phàm phía trước thu thập nhiều như vậy hồn thú hồn hoàn trên cơ bản toàn bộ đều thu về cho hệ thống kiếm lời không ít tích phân sáu vơ vét xong khu vực chung quanh sau vương phàm bắt đầu đi tới một cái khu vực trên bản đồ biểu hiện phía trước có một khỏa linh quả đợi hắn đi tới phụ cận sau rất nhanh liền phát hiện viên kia linh quả mê người màu đỏ để cho người ta thèm nhỏ rãi hơn nữa còn tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng tự hồ vừa nghe liền biết nó là một cái đồ tốt thấy thế vương phàm nhanh chóng hướng về bên kia viên kia màu đỏ quả bay đi chuẩn bị đem hắn ngắt lấy để vào ba lô hệ thống của chính mình khi bàn tay của hắn chỉ khoảng cách màu đỏ linh quả chỉ là một em m ở xa lúc phía dưới trong vùng đầm lầy đột nhiên bạo khởi một cái cực lớn hồn thú cái kia hồn thú mở ra hắn cực lớn buồn máu miệng rộng hướng về phía vương phàm thân thể cắn đồng thời chẳng biết lúc nào vương phàm trong tay đã xuất hiện một cái lục cấp hồn đạo khí khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trường t a chảm trường kiếm vung lên hơn nữa dần dần lên cao thân thể của mình một đạo kiếm khí trực tiếp theo cái kia hồn thú miệng rộng chém đi vào cương đại kiếm khí trực tiếp đem hồn thú miệng rộng chém ra đưa nó miệng chém thành hai nửa khiến cho miệng của nó trở nên càng lớn hơn nữa máu tươi không ngừng tuôn ra tràn ngập hồn thú miệng rộng lúc này hồn thú miệng rộng mới gọi chân chính bùn máu miệng rộng nó chảy ra huyết dịch đã đem chung quanh đầm lầy đều n h u ộ n thành huyết hồng sắc khi đó vương phà mới có d ả n h tới xem xét chuẩn bị đánh lén mình hồn thú hắn đã sớm thông qua hệ thống biết tại trong vùng đầm lầy này cất giấu một cái hồn thú vẫn ở chờ lấy nó công kích đâu không nghĩ tới đến một kiếm đưa nó miệng cho chém ra hơn phân nửa đầm lầy bên trên chính là một cái to lớn hồn thú tên là đầm lầy cự ngạc nhân vật đầm lầ cảnh giới hồn hoàng n h ị trọng chủng tộc h ồ n thú nghiên hạ sáu năm giới thiệu đầm lầy cự ngạc sinh hoạt tại trong vùng đầm lầy cự ngạc lợi hại nhất chính là nó cái kia mạnh mẽ hữu lực lực cắn mỗi lần bị c ă n trúng chắc chắn phải chết thích nhất cần nút tại trong vùng đầm lầy tập kích bây giờ nằm dưới đất cái này chỉ đầm lầy cự ngạc đã thoi t h o á t huyết dịch mất đi quá nhiều liền phải chết nó làm sao đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người lén lén đầm lầy cự ngạc đồng dạng liền giấu ở nơi đây đánh lén đến đây ngắt lấy linh quả h ồ thú nào biết được chính mình cũng sẽ có mình đánh lén một ngày. một sẽ bị vương phạm tới gần đầm lầy bên trên đầm lầy cự ngạc thay nó giải sau cùng đau đớn tiếp đó đưa nó hồn hoàn cùng thi thể thu sạch vào ba lô đánh giết đầm lầy cự ngạc sau vương phạm đi đến viên kia linh quả phụ cận trực tiếp đem viên kia linh quả trích vào ba lô lại lợi dụng hệ thống xem xét viên trái cây kia tin tức dụ hoặc c h ú quả cấp năm linh quả có thể gây nên bất cứ sinh vật nào ban sơ dục vọng bình thường dùng để chế tiểu dục hoàn có hiệu quả chỉ như vậy một cái quả vẫn là một cái cấp năm linh quả nhìn xem hệ thống giới thiệu vương phạm hơi kinh ngạc cứ như vậy vương phàng bắt đầu ở toàn bộ trong bí cảnh vơ vét đem trong bí cảnh có thể vơ vét đến linh dược linh quả đều hái được chưa thành thục vẫn là không thể hái mang đi ra ngoài tìm không thấy phù hợp bọn chúng sinh hoạt thổ chất dù nói thế nào cái bí cảnh này từ đầu đến cuối đều vẫn là long khiếu thiên bọn hắn phát hiện trước hay là muốn cho người khác lưu một điểm chưng một trăm sáu mươi bảy khu rừng rậm vực quần thể đi săn cứ như vậy vương phàng ngay tại đầm lầy trong khu vực vơ vét đủ loại linh quả linh dược thỉnh thoảng sẽ gặp phải hồn thú trên cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn toàn bộ đều bị vương phàm đánh g i ế t đã biến thành từng cổ thi thể và từng đạo hồn hoàn cơ hồ đem toàn bộ đầm lầy khu đều vơ vét một lần a cái kia thu hoạch cũng là tương đối khá đầy ấ p một ba lô tiểu linh lại kiểm tra hoàn cảnh chung quanh vương phàm đến địa đồ biên giới sau lần nữa đối với tiểu linh phân phó nói là túc chủ hệ thống nhắc nhở thích phân vạn túc chủ phương viên một km khoảng cách vị trí đã kiểm tra hoàn tất kèm theo tiểu linh dễ nghe t h à n h nhâm vang lên địa đồ lần nữa đổi mới ân đột nhiên vương phàm hai mắt tỏa sáng khoe miệng lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt hắn phát hiện một kiện chuyện không tồi trên bản đồ xuất hiện một cái mới b ả n t h ố i không phải đầm lầy mang mà là rừng rậm khu vực xem ra toàn bộ bí cảnh cũng không phải tất cả đều là đầm lầy khu vực a vương phạm tự nhủ nói xong liền hướng khu rừng rậm vực bay đi hắn muốn nhìn một chút đầm lầy khu vực bên ngoài là cái tình huống gì toàn bộ đầm lầy khu vực đều trông thấy không dương quang ưu ám ẩm ướp để cho người ta vô cùng không thoải mái sáu nửa giờ sau vương phạm đến đầm lầy khu vực biên giới t r u n g quanh ánh sáng cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn mặt đất đầm lầy cũng tại dần dần biến mất mặt đất cũng đều không có ở mức như vậy cây cối t r u n g quanh cũng đều trở nên tươi tốt bây giờ hắn đã tới rừng rậm khu vực khu rừng rậm vực bên trong không khí đều trở nên tốt lên rất nhiều nếu là tại trong bí cảnh lịch luyện cái kia vương p h ạ m chắc chắn là muốn thật tốt lịch luyện một chút ít nhất phải đem toàn bộ bí cảnh đi dạo xong nói dễ nghe một chút gọi đi dạo xong nói không dễ nghe cái kia liền kêu vơ vét xong tiến vào khu rừng rậm vực sau vương phảm lại bắt đầu đối với khắp rừng rậm khu vực vơ vét thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua theo thời gian trôi qua toàn bộ trong bi cảnh hoàn cảnh cũng tùy chi phát sinh biến hóa sắc trời dần dần trở tối từ ban ngày đã biến thành đêm tối duy chỉ có tiểu hình b í cảnh là không có ban ngày cùng đêm tối phân chia tất cả đều là ban ngày ở c ỡ trung bi cảnh liền có chỗ bất đồng rồi là có ban ngày cùng đêm tối phân chia màn đêm buông xuống toàn bộ bi cảnh đều lâm vào hạ cám trong bi cảnh đêm tối là không có trăng sáng tương đương với toàn bộ màu đen ám trạng thái so với bi cảnh bên ngoài càng tối tam bí cảnh lâm vào đêm tối sau vương phàm liền không tiếp tục lên đường mà là nằm ở trong đó trên một cây đại thụ nghỉ ngơi hắn chỉ cần vừa mở mắt liền có thể trông thấy chung quanh sinh vật giống như là một cái hồng ngoại nhiệt cảm ứng nghi loại hiệu quả này tại hắn hấp thu thứ nhất loại rắn hồn thú hồn hoàn lúc thì có phảng phất là hấp thu hồn hoàn sao vương phàm cũng liền có một bộ phận cái kêu hồn thú năng lực năng lực này cũng không tệ lắm nhất là tại hắc ám trạng thái hắn căn bản cũng không cần phóng thích thân thức liền có thể trông thấy động tinh chung quanh thân thức còn có thể bại lộ vị trí của mình cho dù là một cái hồn thú phong cái rắm vương phàm cũng có thể nhìn ra sáu theo màn đêm buông xuống toàn bộ trong b í cảnh một ít hồn thú cũng liền hoạt động đến bọn chúng nên hoạt động thời gian nam nghỉ ngơi vương phàm thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một chút hồn thú tiếng gào thét tiếng gào thét sáu một tại dạng này trong b í cảnh ngủ đó là không có khả năng trong b í cảnh có thể khắp nơi cũng là hồn hoàng cảnh hồn thú sơ ý một chút liền có thể bị đánh lén cho nên vương phàm chỉ là nằm nghỉ ngơi cũng không phải nằm ngủ một giây sau tay của hắn đột nhiên động trực tiếp gào về phía trước một cái liền tóm lấy giữa không trung một đầu tiểu xà con rắn kia vừa mới một mực ở phụ cận x o a y quanh nhìn đúng vương p h ạ m vị trí mới đ ậ u thủ nào biết được kỳ thực vương p h ạ m đã sớm phát hiện nó một chảo liền đem nó b ó c chết tiểu xà mà thôi nhiều nhất mười mấy năm hồn thú bất quá hắn hay là đem con rắn nhỏ hồn hoàn cùng thi thể ném vào hệ thống ba lô thu về như thế nào đi nữa cũng là một chút tích phân a góp gió thành báo vừa đem con rắn nhỏ thi thể thu thập hết vương p h ạ m chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng hồn thú sao động tiếng bước chân ân lông mày của hắn nhữ một cái hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại vừa rồi động tĩnh cũng không nhỏ chứng minh những cái kia hồn thú cũng không ít đứng dậy nhìn xem tình huống bên kia bên kia có rất nhiều hồn thú đang hướng về chính mình cái phương hướng này lao nhanh dường như là có cái gì hồn thú đang truy đuổi bọn chúng khoảng cách quá xa nhìn không phải rõ ràng như vậy đối diện hồn thú tốc độ rất nhanh mấy phút sau vương phạm thì nhìn rõ ràng chạy trước tiên hồn thú bọn chúng không phải chạy ở, ở giữa mà là chạy ở hai bên hồn thú tựa hồ là đang tạo thành một vòng cây u minh lang chẳng lẽ là u minh lang đàn sói đang săn thú hắn nhìn xem hai bên u minh lang nghi ngờ nói mấy phút sau số lượng khổng lồ hồn thú nhóm đến vương phảm dưới chân dưới đại thụ chạy trôi chết hồn thú là một đám xanh thấm ngân lộc đại khái đến một chút xanh thấm ngân lộc còn có chừng hai trăm nhiều con đ a n g sau đuổi theo bọn chúng chính là một đám u minh lang u minh lang nhóm đang tại đi săn vương phảm còn là lần đầu tiên trông thấy khổng lồ như thế quần thể đi săn vẫn còn có chút hương thú thế là hắn liền lẳng lặng ghé vào trên đại thụ quan sát đến toàn bộ săn thú quá trình u minh lang nhóm số lượng không nhiều liền đại khái một trăm chỉ tả hữu nhưng mà cảnh giới của bọn nó cũng không yếu thấp nhất cũng là hồn vương cảnh h ồ n thú một nửa trở lên u minh lang cũng là hồn hoàn g cảnh u minh lang nhóm thực lực cũng không yếu cũng may mắn long khiếu thiên không có ở trong cái bí cảnh này dừng lại lâu nếu là hắn gặp được dạng này một đám h ồ n thú khả năng này sẽ trực tiếp chôn thây ở đây a khi đó toàn bộ u minh lang nhóm đã đem xanh thấm ngân lộc còn vây rết ở trong đó mỗi một cái u minh lang đều nhìn chằm chằm trước mắt con mồi xanh thấm ngân lộc chất thị thế nhưng là ăn n g ấ nhất nước b ọ t không ngừng khỏe miệng tràn ra mỗi một cái u minh lang cũng đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ thế nhưng là bọn chúng cũng không có ra tay bởi vì u minh lang nhóm nhóm không có bắt được lang vương chỉ thị lang vương không nói gì phía trước u minh lang đều là sẽ không xuất thủ ghé vào trên cây to vương phảm cũng tại nhìn xem hết thệ phát sinh trước mắt hai trăm n h i ề u còn xanh thấm ngân lộc số lượng rất nhiều nhưng mà về mặt thực lực cũng không phải u minh lang đối thủ xanh thấm ngân lộc một loại hiệu hình hồn thú hình thể là phổ thông trưởng thành hiệu gấp ba bốn lần màu vàng ra lông bên trên hiện đầy thanh sắc đường vân trên đỉnh đầu một đôi sừng hưu cũng là loẹ loẹ ngân sắc song phương cứ như vậy rằng co cũng không có r a tay gạo đột nhiên một tiếng tiếng sói chu vang lên bao quanh xanh thấm ngân lộc quần u minh lang n h ư ờ n g ra một cái khe hở một cái u minh lang từ đầu kia khe hở bên trong đi ra đó là một cái hình thể so những thứ khác của u minh lang còn lớn hơn u minh lang quan trọng nhất là cái kia u minh lang đầu sói bên trên có một tốn bộ lông màu trắng khi vương phàm trông thấy hệ thống đối với nó tin tức giới thiệu lúc vẫn là hơi có chút kinh ngạc t r ư ớ c 168 hai thú chi chiến lang n h â n hình thái bất quá vương phảm cũng rốt cuộc biết cái kia ưu minh lang tình huống đó là toàn bộ ưu minh lang b ầ y sói vương ưu minh lang vương vừa rồi để cho hắn kinh ngạc kỳ thực là ưu minh lang vương t u vi nhân vật ưu minh lang vương cảnh giới hồn tông tam trọng chủng tộc ưu minh lang nhất tộc niên hạn hai vạn năm ngàn năm giới thiệu ưu minh lang nhất tộc bên trong vương dẫn đạo toàn bộ b ầ y sói sinh hoạt làm cho toàn bộ đ à n sói càng phồn vinh chính là nhiệm vụ của nó hồn tông tam trọng cảnh hôn thú hai vạn năm ngàn năm niên hạn hồn thú vương phạm còn là lần đầu tiên gặp phải ngay sau đó hắn lại nhìn thấy một cái hồn tông cảnh hồn thú xanh thấm ngân lộc đó là một cái hồn tông cảnh xanh thấm ngân lộc cái kia xanh thấm ngân lộc cùng với những cái khác xanh thấm ngân lộc có chút khác biệt nó ngân r á c rất nhỏ không phải rất lớn dáng người cũng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cảnh giới của nó lại là hồn tông tam trọng cảnh, Nhân vật, xanh ngân lộc vương. cảnh giới hồn tông tam trọng chủng tộc xanh thấm ngân lộc nhất tộc niên hạn hai vạn năm ngàn năm giới thiệu xanh thấm ngân lộc nhất tộc vương dẫn đạo toàn bộ đàn hiệu sinh hoạt nghe nói mỗi một cái xanh thấm ngân lộc vương cũng là đơn đại tương truyền hai cái tộc quần vương đô đã đứng dậy song phương liếc nhau một cái gào giao ra năm mươi đầu trưởng thành xanh thấm ngân lộc ta để các ngươi rời đi ưu minh lang vương gào lên một tiếng sau lại miệng nói tiếng người hơn nữa nói còn vô cùng có thứ tự nằm mơ giữa ban ngày trả lời nó lại là một đạo dứt khoát cự tuyệt tâm thanh cự tuyệt Ú u minh lang vương chính là xanh thấm ngân lộc vương hai thú đều là hồn tông cảnh hôn thú tự nhiên là có thể nhân khẩu nhân ngôn từ hai thu âm thanh nhìn lại u minh lang vương là công xanh thấm ngân lộc vương là cái đã như vậy đó chính là các ngươi muốn chết u minh lang vương lần nữa gào lên một tiếng gào ra lệnh một tiếng tất cả u minh lang đều đi theo gào lên tiếp đó cấp tốc đối với vây quanh ở trong đó ở giữa xanh thấm ngân lộc phát động công kích xanh thấm ngân lộc vương cũng không phải dễ khi dễ nó tê minh một tiếng đồng thời một đôi chân trước nâng lên hướng về phía mặt đất chính là hung hàng đập xuống xanh thấm ngân lộc vương vậy mà đầu tiên phát động công kích phía trước một miếng đất lớn bị xanh thấm ngân lộc vương cường đại kình khí đặt nát miếng đất trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện u minh lang nhóm đập tới không ít u minh lang trực tiếp bị đập bay chỉ có u minh lang vương đột phá xanh thấm ngân lộc vương công kích từ trong miệng u minh lang vương phát ra một cái u minh pháo trực tiếp đem trước mặt miếng đất oanh nát b ấy v â n h không chỉ có như thế màu đen kia u minh pháo còn hướng lấy xanh thấm ngân lộc vương vị trí hối hả vào tới xanh thấm ngân lộc vương một đôi ánh mắt linh động lóe lên một cái chỉ thấy một đạo thanh sắc cái bóng đang nhấp nháy rồi một lần xanh thấm ngân lộc vương thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất tránh thoát u minh lang vương công kích nó thật sự là tránh thoát u minh lang vương công kích nhưng mà u minh lang vương công kích cũng không có tiêu thất mà là công kích được xanh thấm ngân lộc vương sau lưng những thứ khác xanh thấm ngân lộc quần v a n h không ít xanh thấm ngân lộc bị lan đến gần thủ thương không nhẹ xanh thấm ngân lộc vương liếc qua sau lưng tình huống hai trăm nhiều con xanh thấm ngân lộc đã cùng u minh lang quần phát động công kích u minh lan g dù sao cũng là an thị tính hồn thú chiến đấu so xanh thấm ngân lộc thuận tay hơn giang n a n lợi trảo cũng là vũ khí của bọn nó trái lại xanh thấm ngân lộc xanh thấm ngân lộc nhóm phương thức công kích cũng có chút đơn nhất chỉ có dựa vào đỉnh đầu một đôi sừng hưu hoặc bốn cái móng xanh thấm ngân lộc vương không muốn chính mình cùng u minh lang vương chiến đấu lan đến gần tộc quần mình khác xanh thấm ngân lộc cho nên nó nhảy lên một cái bay vào không trung lựa chọn trên không trung cùng u minh lang vương chiến đấu hai thú đều là hồn tông tam trọng cảnh hôm nay liền muốn phân ra một cái thắng bại không phải ngươi chết chính là ta sống gào mặt đất u minh lang vương gào lên một tiếng kèm theo no chu lên u minh lang vương cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa nó chân trước đứng lên chi sau đứng thẳng thứ chi biến thành hai tay cùng hai chân chỉ là ưu minh lang vương hai tay cùng hai chân cũng là vớt sói m à thôi bây giờ ưu minh lang vương hình thái có thể nói là lang nhân hình thái ưu minh lang vương biến thành lang nhân sau liền bay lên k h ô n g t r ú n g cùng đối diện xanh thấm ngân lộc vương chiến đấu khi đó ghé vào trên cây to vương p h ạ m cũng nhìn thấy ưu minh lang vương biến hóa trông thấy ưu minh lang vương lang nhân hình thái sau trong đầu của hắn hiện lên người đầu tiên chính là cố lương cố lương biến dị u minh lang võ hồn phụ thể sau cùng lang nhân hình thái là không sai biệt lắm biến dị võ hồn mới là làm khó nhất h i ể u hồn tông cảnh hồn thú có thể hóa hình là người nhưng mà vẫn như cũ sẽ giữ lại một chút hồn thú đặc thù tiểu linh cái kêu u minh lang vương trạng thái bây giờ là hóa hình sao thế là vương phàm mở miệng hỏi thăm tiểu linh tiểu linh xem như hóa hình cũng không tính là hóa hình Ngày, nói n tiếng người vương phàm sắc mặt tối sầm thản nhiên nói u minh lang vương trạng thái bây giờ chỉ có thể nói là lang nhân hóa không thể nói là hóa hình hóa hình là chỉ hướng về hình người hóa hình ít nhất là phải có người rất nhiều đại nhất bộ phận đ ặ t h rất rõ ràng trước mắt lang nhân hình thái u minh lang vương trên thân ngoại trừ đứng thẳng hành tẩu không còn có người hình thái đặc thù cho nên nói không tính tiểu linh giải thích rất nhiều vương phàm liền nghe sau cùng hai chữ không tính ngay sau đó hắn ánh mắt chuyển rời đến trên không xanh thấm ngân lộc vương cùng u minh lang vương chiến đấu hai thú chiến đấu vô cùng hung tàn không ai nhường ai lấy ai hai thú cũng là hồn tông tam trọng cảnh trong thời gian ngắn chắc chắn là phân không ra thắng bại nhìn xem bọn chúng chiến đấu duy nhất để cho vương phàm kỳ quái chỉ có một điểm không biết vì cái gì xanh thấm ngân lộc không hóa thành hình người sẽ cùng u minh lang vương chiến đấu chẳng lẽ là bởi vì hóa thành nhân hình sau chiến đấu lại càng không có được hay không mặc kệ ta trước nghỉ ngơi một hồi vương phạm không có đi lý tới hai thú chiến đấu mà là dứt khoát nằm ở đại thụ trên cành cây bắt đầu nghỉ ngơi ưu minh lang vương cùng xanh thấm ngân lộc vương chiến đấu há lại là trong thời gian ngắn có thể giải quyết sáu hơn hai giờ đi qua xanh thấm ngân lộc vương cùng u minh lang vương vẫn tại chiến đấu chỉ là hai thú cũng đã quyết định phóng thích chính mình một cách cuối cùng ai thắng ai thua lập tức liền muốn được ra một cái kết quả ưu minh tháo ưu minh lang vương mở ra chính mình miệng rộng một đạo màu xanh đen năng lượng cầu thể tại miệng của nó phía trước ngưng kết hơn nữa càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn sáu đối diện xanh thấm ngân lộc vương cũng không tỏ ra yếu kém nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể cũng có thể phóng thích linh lực cường đại linh lực cường đại tại xanh thấm ngân lộc vương một đôi màu bạc sừng hưu ngưng kết theo linh lực ngưng kết xanh thấm ngân lộc vương sừng hưu cũng biến thành càng lúc càng lớn sừng hưu càng là đang phát ra lõe lên ngân quang thậm chí chiếu sáng phương viên mấy cây số khu vực Ngân Lộc c va h ạ một xanh thấm Ngân thấm l c chân Vương như giống đạp ư ờ n vân đồng dạng, g tiếng r ự c t p t h ẳ hướng lấy đ tiếng i vang ư to i Đồng n thời, U Minh Lang Vương lớn vang lên. Tiếng tiếng lên một đạo bạch quang đang hướng đụng vị trí hướng về bốn phía bày ra đồng thời triển khai còn có một cố cường đại linh lực ba động hướng về bốn phía bao phủ ra hai cái hồn tông cảnh hồn thú công kích há lại là đơn giản như vậy khi đó nằm ở trên cây to vương p h à m không thể không đứng dậy vừa rồi một màn kia ngân quang trợn hiện lúc hắn liền đã chú ý tới hai thú tình hình chiến đấu sáng chói bách quang khiến cho gần đó không gian giống như ban ngày vương p h à m có thể không nổi sao cương đại linh lực ba động đem toàn bộ u minh lang nhóm cùng xanh thấm ngân đàn hiệu chiến đấu sân bãi trực tiếp san thành bình điện cây cối hoa cỏ cho dù là u minh lang nhóm cùng xanh thấm ngân đàn hiệu đều bị bao phủ mang bay vương phạm chỗ đại thụ cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn không ít cây cối mảnh vụn toàn bộ hướng về hắn xung kích tới thấy thế hắn lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn để nó ngăn tại trước mặt mình thay mình ngăn lại chung quanh chiến đấu uy thế còn dư tác động đến khi chiến đấu uy thế còn dư đi qua sau vương phạm từ trong phế hư đứng dậy bay thẳng vào giữa không trung xem xét toàn bộ chiến trường tình huống túi đầu nhìn xuống toàn bộ mặt đất tình huống nguyên bản dưới đất là một mảnh rừng rậm xanh biết một mảnh bây giờ trở thành một mảnh chống không từ xanh thấm ngân lộc vương cùng u minh lang vương chiến đấu vị trí làm trung tâm hướng về bốn phía b ả y ra đại khái bảy tám ngàn mét khoảng cách toàn bộ đều thành một mảnh trống không cây cối đều bị n ổ t ậ n gốc trở thành một mảnh phế hư đến nỗi xanh thấm ngân đàn hiệu cùng u minh lang nhóm cũng đã sen lẫn tại phế hư ở trong chẳng biết đi đâu chỉ có xanh thấm ngân lộc vương cùng u minh lang vương nằm ở phế hư đích chính trung tâm hai thú cũng đã t h o á i t h o á t liền cả đứng dậy khí lực cũng đã không có chỉ có thể nằm trên mặt đất hấp hối nhìn chằm chằm đối phương không hổ là hồn tông cảnh hôn thú lực phá hoại nhưng thật là lớn đó a vương p h ạ m nhìn dưới mặt đất phế hư cảm thán nói lời con chưa dứt hắn cũng đã đi tới mặt đất đứng tại xanh thấm ngân lộc vương cùng u minh lang vương hai thú ở giữa một nhân loại đột nhiên đi tới hai bọn chúng thú ở giữa để bọn chúng hai thú đều hơi kinh ngạc thậm chí có chút sợ hai thú vẫn luôn tại chiến đấu vậy mà không có phát hiện chung quanh còn cất giấu một nhân loại cường giả nhân loại g i ế t đối diện xanh thấm ngân lộc vương gỡ xuống nó thú hạch đút cho ta ta có thể dẫn ngươi đi tìm bỏ linh thạch u minh lang vương đột nhiên cho vương phàm thần thức truyền âm nó đã liền nói chuyện khí lực cũng không có chỉ có thể dựa vào còn sót lại tinh thần lực tới giao lưu a khi u minh lang nói lên m ọ linh thạch vương phạm lập tức hứng thú m ọ linh thạch thế nhưng là đồ tốt ta bất quá sáu hảo vương phạm dùng thần thức truyền âm cho u minh lang vương đáp lại một chữ một cái hảo chữ tiếng nói vừa ra xích hà kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn trông thấy một thanh hồn đạo khí xuất hiện u minh lang vương p h ả n phất đã nhìn thấy đối diện xanh thấm ngân lộc vương bị đào ra thú h ạ c h hạ tràng khoe miệm thậm chí lộ ra vẻ đắc ý nụ cười thế nhưng là một giây sau u minh lang vương trong hai t r ò n g mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị vương phạm vậy mà một kiếm chém về phía u minh lang vương cổ một kiếm chém tới u minh lang vương khí hơi thở hoàn toàn không có c h ế t để chết mất u minh lang vương sau khi chết một đạo màu đen hồn hoàn xuất hiện tại trên thi thể của nó vương phạm hối đoái một cái hồn hoàn hộp sau đưa nó hồn hoàn thu vào trong ba lô của mình khi hắn đang chuẩn bị đem u minh lang vương thi thể thu vào không gian hệ thống lúc đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái gì xích hà kiếm kẽ động đem toàn bộ u minh lang vương đầu sói chém xuống vung tay lên u minh lang vương đầu sói huyết nhục toàn bộ bị hoành nát chỉ để lại một khối xương cốt chuẩn xác mà nói hẳn là một khối hồn cốt hai vạn năm ngàn năm hồn thú hồn cốt hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt đồ tốt ta có thể vương phàm đem hồn cốt cùng u minh lang vương lưu lại thi thể đều thu vào không gian hệ thống ngay sau đó hắn mới có dành tới xem xét một cái khác thú vương tình huống x a n h t h n g ngân lập vương cũng là hồn tông tam trọng cảnh hồn thú cũng đúng hai vạn năm ngàn năm hồn hoàn hồn hoàn cùng thân thể của nó hồn hoàn đều là độ tốt ân phụ người, người phụng ta làm chủ ta lại không thể mang ngươi ra ngoài ta là chủ nhân của ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng vương phàm cũng không phải một cái đồ đần lần nữa vung lên trường kiếm của mình chuẩn bị động thủ mắt thấy trường kiếm liền muốn chạm tại xanh thấm ngân lộc vương trên cổ trên người của nó đột nhiên phóng ra một đạo ngân quang ngân quang trật hiện cực kỳ rực rỡ để cho vương phàm có chút không mở ra được ánh mắt của mình hắn chỉ là tại giữa bạch quang trông thấy một cái tóc màu bạc nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân bộ dáng chỉ là lóe lên một cái vương phàm nhìn cũng không phải rõ ràng như vậy cho nên hắn cũng không có để ý như vậy ngân quang lấp lóe đi qua xanh thấm cơ thể của ngân lộc vương đã tiêu thất tùy theo mà đến lại là một quả trứng xanh thấm ngân lộc vương trứng xanh thấm ngân lộc vương biến thành một cái trứng linh thú nhìn xem trước mắt chứng linh thú vương phàm có chút kinh ngạc còn có chút mơ hồ khó trách vừa rồi xanh thấm ngân lộc vương biết nói nói như vậy chỉ là xanh thấm ngân lộc vương cử động có chút kỳ quái thôi đối phương cũng đã đã biến thành một cái chứng linh thú chẳng lẽ mình còn gõ chứng đem nó cho tiên tạc sao cái này cỡ nào lãng phí a ai bất đắc gì a vương phàm nói đem xanh thấm ngân lộc vương chứng linh thú thu vào hệ thống ba lô sau đó hắn bắt đầu ở chung quanh vơ vét thi thể và hòn hoàn có thể tìm tới một cái là một cái đây đều là tích phân a tự nhiên là không thể rơi xuống bất quá vương phàm cũng không có ở lâu s i ê u quái một hồi sau liền rời đi động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động khắc cường đại hồn thú vẫn là sớm đi rời đi tốt hơn sáu sáng sớm ngày thứ hai vương phàm lần nữa bắt đầu hành động tại khu rừng rậm vực tìm kiếm u minh lang vương nói tới mỏ linh thạch tất nhiên u minh lang vương nói cái kia rất có thể chính là chân thật tồn tại hắn có hệ thống có thể giúp một tay tìm kiếm tự nhiên là không cần u minh lang vương lại nói cái kia u minh lang vương xem xét liền có vấn đề nói không chừng khôi phục sau thứ nhất liền lấy vương p h ạ m hạ thủ chính là bởi vì như vậy vương p h ạ m mới không có bất cứ chút do dự nào đem u minh lang vương đánh giết may mắn là giết bằng không thì liền bỏ lỡ một cái đầu hồn cốt xế chiều hôm đó vương p h ạ m thật sự tìm được một cái mỏ linh thạch chính là không rõ ràng bên trong linh thạch rốt cuộc có bao nhiêu đ i nhớ vị trí sau hắn liền rời đi tiếp tục tại trong bí cảnh lịch luyện ba ngày sau vương p h ạ m độc chiến một cái hồn tông tứ trọng cảnh ngũ vị yêu hồ hơn nữa thành công đánh chết may mắn chính là sáu c h ư ơ n một trăm bảy mươi bán đất đổ rồi một trăm tít phân cái kia ngũ vĩ yêu hồ vậy mà cũng tuân ra một cái đầu lâu hồn cốt hơn nữa ngũ vĩ yêu hồ đầu hồn cốt là kèm theo tinh thần lực quen thuộc đối với hồn sư tinh thần lực đề thăng là có rất lớn c h ỗ t ố t bất quá ngũ vĩ yêu hồ đầu hồn cốt cũng không phải ai cũng có thể hấp thu dung hợp hắn cực lớn mị hoặc tinh thần lực cũng không phải ai cũng có thể chống cự cho dù là vương phạm lúc đánh giết ngũ vĩ yêu hồ đều phí hết không ít công phu mấy ngày sau vương phạm lại phát hiện một khối mới khu vực tại khu rừng rậm ngoại còn có một mảnh sa mạc khu vực bất quá khi đó vương phạm không tiếp tục đi tới sa mạc khu vực tìm tòi mà là quay người chọn rời đi bí cảnh hắn cũng tại trong bí cảnh đợi quá lâu cũng nên đi ra hơn nữa tại trong bí cảnh thu hoạch tương đối khá đang cùng ngũ v i yêu hồ chiến đấu sau cảnh giới của hắn cũng đạt tới hồn hoàng bắt chọc cảnh cách hồn tông cảnh lại tới gần một bước sáu sau một ngày vương phạm từ trong hình trong bí cảnh đi ra hắn vừa ra tới t r u n g quanh đóng giữ binh sĩ đều cảm giác được động tĩnh nhao nhao quay đầu nhìn về phía bí cảnh cửa vào tại trong lúc này tiến vào bí cảnh cũng liền một người cái kia đi ra ngoài cũng liền chỉ có thể là vương viện trưởng rồi vương p h à m tại bên trong bí cảnh ước chừng chờ đợi mười lăm thiên những thứ khác hồn sư nếu là tại trong bí cảnh chờ lâu như vậy đoán chừng đã sớm trở thành hồn thú kéo ra ngoài phân sau một lát vương p h à m theo trong bí cảnh đi ra bọn binh lính đều đang nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt còn mang theo ở trong mang theo vài phần hâm mộ hướng tới cùng chờ mong vương viện trưởng trong đó một cái binh sĩ đột nhiên hô một tiếng thấy thế những binh lính khác đều đi theo cùng một chỗ hô một tiếng vương viện trưởng vương viện trưởng vương phạm bây giờ đã trở thành toàn bộ hạ quốc danh nhân có rất ít hồn sư không biết hắn toàn bộ hạ quốc lợi hại nhất hồn sư học viện việt trưởng võ hồn học viện vương phạm tên của hắn không ai không biết không người không hiểu ừ vương phạm mỉm cười khẽ gật đầu t h u ậ n tay từ hệ thống trong hành trang lấy ra một chút cấp hai hồi khí đan ném cho bọn hắn đây là khôi phục nhanh chóng linh khí đan dược cấp hai hồi khí đan mỗi người ba viên cấp hai hồi khí đan đối với hắn mà nói căn bản là không có xài bao nhiêu tích phân chẳng qua là cảm thấy cao hứng t h nhao nhao bọn, có, có bọn hắn cũng chỉ là nghe qua hoặc tại hồn sư lưới áp nhìn lên qua mà thôi bây giờ lại có thể nắm giữ mấy khoảng cấp hai đan dược đây là may mắn dường nào sự tình a mà bọn hắn có thể như thế may mắn nguyên nhân chính là gặp được vương việt trưởng trước mặt mọi người binh sĩ lần nữa ngẩng đầu xem xét lúc vương phạm đã bay lên rời đi lớn mới r ừ n g rậm đây chính là hồn hoàng cảnh cường giả sao một người trong đó nhìn qua vương phạm bóng lưng thì thào nói nhỏ sáu tại hắn trở về võ hồn học viện phía trước vương phạm đi long thành tốn một chuyến long khiếu thiên hạ đ ề u long thành phụ thành chủ mật thất long khiếu thiên vừa nghe nói vương phạm là chuẩn bị đem trong bí cảnh địa thế vị trí nói với mình sau lập tức mang theo hắn đi tới một chỗ mật thất hai người tiến hành hội nghị bí mật cũng không thể khiến người khác nghe thấy hoặc nghe c h ồ n đến càng ít người biết càng tốt trong mặt thất cũng chỉ có vương phàm cùng l o n g khiếu thiên hai người l o n g khiếu thiên nhìn khắp b ố n phía liếc mắt nhìn phong bế hoàn cảnh sau mới đúng đúng mặt vương phàm nói vương viện trưởng ngươi bây giờ có thể nói hảo vương phàm lên tiếng lập tức từ trong hành trang lấy ra một tấm phi thường lớn lại cặn kẽ địa đồ lấy ra bản đồ trong nháy mắt đó đối diện l o n g khiếu thiên cũng nhìn thấy ân chẳng lẽ vương viện trưởng đã đem địa đồ vẽ ra lòng khiếu thiên mang theo vẻ nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn ha ha ngươi xem một chút liền biết vương phàm cười, cười khẽ cười nói nói xong hắn đem địa đồ mở ra toàn bộ địa đồ mở ra đem trước mặt hắn rộng lớn cái bản cơ hồ cửa hàng hé mở khi đó long khiếu thiên cuối cùng thấy rõ ràng cả t r ư ơ n g bản đồ dung mạo rất lớn thật sự rất lớn địa đồ rất lớn bí cảnh cũng rất lớn long khiếu thiên từng tiến vào bí cảnh một lần hắn cho là toàn bộ bí cảnh toàn bộ đều là đầm l ấ y không nghĩ tới trong bí cảnh còn có những thứ khác khu vực rừng rậm sa mạc vương viện trưởng nghĩ không ra ngươi vậy mà đi nhiều địa phương như vậy hơn nữa còn đánh dấu cặn kẽ như vậy long khiếu thiên nói l i ê n c h long khiếu n thiên c t nghi hoặc nhìn vương phạm không biết hắn là có ý gì hắn không hiểu nhất người chỉ sợ sẽ là vương phạm vương việt trường ngươi lây là vương phạm mỉm cười khoe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường nói long thủ trường đừng vội nha hai người chúng ta còn không có nói điều kiện xong đâu lời vừa nói ra long khiếu thiên sửng sốt một chút theo bản năng nói vương viện trưởng cái này không phải lúc trước liền đã nói xong sao không thể so sánh nổi vương phạm lắc đầu thản nhiên nói phía trước nói điều kiện đó là trước mặt tình huống hiện tại đã thay đổi bản đồ trong tay của hắn đã viễn siêu địa đồ bản thân giá cả điều kiện tự nhiên là phải đổi một chút long thủ trường ta miếng bản đồ này bên trên có thể tiêu chu trong bí cảnh linh dược linh quả khoáng thạch, cường đại hồn thú cường đại khu vương ự c cùng với đủ loại tài nguyên、địa. Miếng bản đồ này n với loại tài đủ địa. đồ thế h n tân tân thiên như n g g là ta ra, khổ khổ thiên vẽ ra, cứ như vậy cho mười lăm ư vẽ vậy vậy cứ i Chỉ c sợ ta tay ũ sẽ không nguyện ý. Vương ý. p h ạ m ngoài miệng một mực dương lên nói n g h e xong hắn lời nói long khiếu thiên xem như minh bạch vương p h ạ m là muốn một vài c h ỗ t ố t hảo vương viện t r ư ờ n g ngài nói ngài muốn cái gì hắn bây giờ cũng chỉ đành đáp ứng ngoại trừ đáp ứng không còn cách nào khác ha ha ha vẫn là long thủ trường sàng khoái ta cũng không cần nhiều ta chỉ cần bên trong mỏ linh thạch bên trong một phần m ư ơ i linh thạch Cái giá tiền này không đắt ta. này vương phạm cười lớn trả lời ngay vậy long khiếu thiên trầm ngâm chốc lát sau cuối cùng đáp ứng yêu cầu của hắn hảo yêu cầu này ta đáp ứng đã như vậy bản đồ kia chính là các ngươi đâu vương phạm đem địa đồ đưa cho long khiếu thiên hắn tiếp nhận địa đồ lập tức bắt đầu kiểm tra lên muốn nhìn một chút tấm bản đồ này có nhiều kỹ càng trong đó có vài chỗ mỏ linh thạch vương phạm nhìn xem đối diện long khiếu thiên ngạc nhiên ánh mắt không nói gì chỉ là đình chỉ nụ cười không cười đi ra tấm bản đồ này thế nhưng là vương phàm hoa một trăm tích phân để cho hệ thống v ẽ ra không nghĩ tới bây giờ lại đổi không ít linh thạch chương một trăm bảy mươi mốt hảo hữu gặp mặt vật phẩm giao dịch ai một trăm tích phân vẫn còn có chút quý a tiểu linh cũng không biết thiếu thu một điểm tích phân vương phàm tại nội tâm nói thầm một tiếng lúc này một bên khác tốt thật tốt ta long khiếu thiên một bên nhìn một bên phát ra cảm thán âm thanh đầu r n g dài cái này một phần mười linh thạch xài đáng giá a vương phàm nhiều hứng thú nói đạo ân giá trị long khiếu thiên phi thường khẳng định gật đầu một cái trong mắt hắn tấm bản đồ này thật sự đáng cái giá này nếu là có khác hồn sư cũng tại lời nói sợ rằng sẽ ra giá tiền cao hơn ha ha ha sáu đã như vậy vậy ta trước hết rời đi vương phản cười lớn rời đi m ấ t thất rời đi long thành rời đi hạ đều sáu kỳ lân học viện hắn rời đi hạ đều sau trực tiếp về tới kỳ lân học viện một là xem tiểu thanh cho nó móng lục cấp thú linh đan tiểu thanh ăn lục cấp thú linh đan liền có thể để thăng tu vi của nó nhưng mà Không thể duy nhất một lần ăn một duy q u á n h i ề u n h ấ thành t i phải thiết Hai ế chế. t l lợi d ụ g kỳ lân ọ các viện truyền tống trận p h p gặp đi một lần h h mình í n người quen i b ế thành cũ. Sáu, t a n h h cắt phụ cận sơ cấp vũ hồn học viện trong đó phòng làm việc của viện trưởng cố lương đang tại trong đó xử lý một ít chuyện đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái gì lông mày n h u lại khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười cố lương lập tức đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình đi tới phòng làm việc của viện trưởng trong khu vực truyền thống trận pháp khu vực xem như viện trưởng dành riêng truyền thống trận có thể sử dụng ngoại trừ cố lương cũng liền chỉ còn lại hai Trường, cái khác chính học liền người. Viện trưởng, Vinh Dung. Vương、Phạm. Vinh Dung ngay tại trong học viện. Như vậy hiện lại là là hai tại tại Phó Phạm. Một Một vậy sáu ử dụng truyền tống trận p h p Phạm. người, nhiên Vương chính mình bạn gây tốt. Cố Lương tự nhiên là cao hứng vô cùng.、Hai、người cũng gây Đối Hai tự thể mặt tốt. tự rất chỉ có có Cố cao là là l vô đã â cũng có không gặp mặt.、Sáu. rất nhanh cố lương trước mắt truyền thống trận lóe lên một cái một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn vương p h ạ m cố lương hai người nhìn nhau lẫn nhau cười cười đi đi vào trò chuyện mang cho ngươi không ít đồ tốt vương p h ạ m đi ra truyền thống trận vừa đi vừa nói cố lương hảo hai người trở lại văn phòng khu vực đều ngồi ở cùng một bên trên g h ế tại không có tình huống của những người khác phía dưới hai người chính là bằng hữu hơn hai mươi năm hảo bằng hữu tự nhiên là ngồi ngang hàng chờ vương p h ạ m sau khi ngồi xuống hắn từ trong ba lô hệ thống của chính mình lấy ra một cái hồn hoàn hộp màu đen hồn hoàn hộp đại biểu cho bên trong chứa là một đạo vạn năm hồn hoàn ngay sau đó hắn lại lấy ra một khối hồn cốt u minh lang đầu hồn cốt cố lương đây là hai vạn năm ngàn năm u minh lang hồn hoàn cùng đầu của nó hồn cốt ngươi cũng thu cất đi vương p h ạ m đem hai dạng đồ vật đều đưa cho cố lương hảo cố lương ánh mắt lóe lên một cái hắn cũng không có k h á c h khí trực tiếp nhận hai loại vật phẩm quan hệ giữa hai người đã không cần lại nói thêm cái gì gặp cố lương tương đồ vật nhận lấy vương p h ạ m khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười đúng ngươi cùng v i n h dung thế nào ngay sau đó hắn mở miệng d i hỏi còn có thể sơ cấp vũ hồn học viện đã bước vào quỹ đạo thật là nhiều học viên đều đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn cố lương hết sức chăm chú trả lời giống như là hồi báo công tác ai ngươi cái này du một não đại a nghe vậy hắn chỉ có thể bất đắc di lắc đầu ta hỏi là ngươi cùng vinh dung ở giữa có hay không trở thành nam nữ bằng hữu cuối cùng vương phạm không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi đi ra chính mình bạn gây tốt tình huống chính mình chắc chắn là muốn tìm hiểu một chút thế nhưng là cố lương không nói gì chỉ là lắc đầu thấy hắn lắc đầu vương phạm cũng chỉ đánh lắc đầu nói ai mặc kệ ngươi ta cũng nên đi nói xong hắn liền đi hướng văn phòng đại môn chuẩn bị rời đi sau lưng cố lương nhìn xem vương phàm bóng lưng lộ ra nụ cười nhạt cũng không nói lời nào vương phàm mở cửa chính ra một chân đều bước ra văn phòng lại đột nhiên ngừng lại đúng cố lương ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút ta cao cấp vũ hồn học viện sắp chạy ngươi hoàn thành cao cấp vũ hồn học viện việc học sau trở lại làm viện trưởng hắn quay người hướng về phía cố lương nhắc nhở hảo cố lương mỉm cười đáp ứng hắn biết vương phàm cũng là vì chính mình hảo nói đi lần này hắn thật sự rời đi sáu thanh thương thành vương phàm đến thanh thương thành sau Trực、tiếp r ự c t liên hệ tề gia nguyệt để cho nàng tới phụ cận sơ cấp vũ hồn học viện một chuyến có đồ tốt cho nàng nhìn sau một tiếng vũ hồn học viện phòng họp tề gia nguyệt vừa nghe nói có đồ tốt hơn nữa lời này vẫn là vương phàng nói vậy khẳng định thật là có vật gì tốt đáng ra nàng đi một chuyến cho nên tề gia nguyệt bỏ rơi trong tay mình sự tình sau liền trực tiếp đi tới vũ hồn học viện hai người lần nữa đơn độc ngồi ở phòng họp ở trong đối lập hai ngồi vương viện trưởng ngươi nói là vật gì tốt có thể cho ta xem một chút đi tề gia n g u y ệ t mị hoặc nợ nụ cười n h é t lên chân bắt chéo cực kỳ r ụ hoặc nàng chính là cựu v i yêu hồ vũ hồn mọi cử động sẽ bị động tản mát ra một tia mị hoặc chi lực nhất là đối mặt nam tính lúc đơn giản giống như là một cái kỹ năng bị động căn bản cũng không cần chính mình thả ra ha ha vương p h à m liếc qua đối diện tề gia n g u y ệ t bất đắc di cười một tiếng hắn cũng biết đối phương là bị động thả ra hảo ta tin tưởng tề thành chủ sẽ t thích tiếng nói vừa ra một cái hồn hoàn hộp cùng một cái hồn thú đầu hồn cốt bị lấy ra hồn hoàn hộp là màu đen bên cạnh đầu hồn cốt chính là ngũ vi yêu hồ đầu hồn cốt toàn bộ đầu hồn cốt đều đang phát tán ra một loại màu hồng phấn mị hoặc chi lực cũng là tự nhiên tán phát không cách nào ngăn lại đối diện tề gia n g u y ệ t tự nhiên đều nhìn thấy trên mặt bản hai dạng đồ vật hai dạng đồ vật nàng cũng cảm thấy rất hứng thú nhất là một cái kia hồn thú hồn cốt đầu hồn cốt tề gia n g u y ệ t ánh mắt vẫn luôn ở đó một khối đầu hồn cốt phía trên nàng có thể cảm nhận được mình vũ hồn đối với khối kia đầu hồn cốt có một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn chính mình vũ hồn tựa hồ rất ưa thích khối kia hồn cốt thậm chí có một loại n ả y cấm hoan hô biểu lộ vương viện trưởng đây là tề gia nguyện trầm ngâm chốc lát sau mới mở miệng hỏi nhìn xem đối diện tề gia nguyện trạng thái vương phàm cũng đã biết được mục đích của mình đã đạt đến khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý giới thiệu nói hai cái này theo thứ tự là bốn vạn năm ngũ vị yêu hồ hồn thú hồn hoàn cùng đầu hồn cốt lời vừa nói ra cùng gia nguyện ánh mắt lóe lên một cái trong lòng đã biết vương viện trưởng nói không sai đích thật là hai cái đồ tốt đối với nàng tới nói cái này hai cái vật phẩm càng là đồ tốt hơn nàng cũng biết hai cái này đồ vật chắc chắn là không thể cầm không huống hồ trước đó c ù n gia g nguyệt n g đã thiếu vương p h ạ m một cái nhân tình vương viện t r ư ờ n g ngươi cứ việc nói t h ằ n g A, ta cần làm như thế nào mới có thể được đến hai cái này đổ vật chương một trăm bảy mươi hai khá lắm ta đổ vỏ thế gia nguyệt n g cũng là không k h á c h khí thẳng tấp nhận hỏi một câu ha ha ha sáu nghe thấy tề gia nguyệt n g lời nói vương p h ạ m đầu tiên là cười một tiếng ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m t r ư ờ n g nụ cười kia bên trong còn mang theo một tia lô mãng tề gia nguyệt n g nhìn xem vương p h ạ m cái kia nói năng tùy tiện nụ cười cho là đối phương sẽ đưa ra cái gì hơi quá đáng một chút yêu cầu nội tâm còn có chút tán dương lo nghĩ sau một lát vương phàm cuối cùng mở miệng nói ra chỉ cần tề t h à n h chủ lại nợ ta một món nợ ân tình liền có thể ngay vậy thề gia nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút ân nội tâm tựa hồ còn có một số hơi thất vọng cảm giác hảo vậy ta liền thiếu vương viện trưởng hai cá i nhân t ì n h về sau chỉ cần là ta chuyện đủ khả năng ta nhất định ra tay giúp đỡ cuối cùng thề gia nguyệt vẫn là đồng ý hảo vương phàm gật gật đầu lên tiếng vừa rồi những vẻ mặt kia cũng là hắn cố ý chuẩn bị trêu chọc một chút tề gia nguyệt không nghĩ tới tề gia nguyệt vậy mà không mắc nhiêu lại nói cái này ngũ vị yêu hồ hồn quất cùng vũ hồn đều không phải bình thường người có thể hấp thu dung hợp thu về cho hệ thống lại quá lãng phí ngũ vị yêu hồ hồn quất cũng không phải vương p h à m tối ưu lựa chọn tối ưu lựa chọn cũng liền một người cùng gia n g u y ệ t nàng cựu vị yêu hồ vũ hồn chính thích hợp ngũ vị yêu hồ hồn quất cùng hồn hoàn đổi lấy một cái nhân tình cũng là không tệ tại vũ hồn học viện cùng cùng gia nguyệt giao dịch hoàn thành sau vương phạm liền rời đi vũ hồn học viện trở lại nam trí trong rừng rậm trung cấp vũ hồn học viện sáu trạm văn tối phòng làm việc của viện trưởng vương phạm đi đến xanh thấm ngân lộc vương t r ứ n g linh thú phía trước dùng linh lực đem ngón tay của mình vạch phá g ạ t ra một giọt máu nhỏ tại t r ứ n g linh thú trên vỏ trứng đích nhỏ xuống tại trên vỏ trứng sau huyết dịch trong nháy mắt bị t r ứ n g linh thú hấp thu ngay sau đó lại là một giọt máu nhỏ ở mặt trên đích tầm thường t r ứ n g linh thú một ngày tích một giọt liền có thể nhưng mà xanh thấm ngân lộc vương t r ứ n g linh thú không hề tầm thường nó không phải sinh ra mà là biến hóa tới cụ thể tại sao vậy vương phạm cũng không rõ ràng ngược lại mỗi lần cho xanh thấm ngân lộc vương t r ứ n g linh thú nhỏ máu đều phải nhỏ lên mười tích tả hữu một ngày là một lần ai sớm biết ngươi muốn hút ta nhiều máu như vậy ta liền đem ngươi sắc trứng lớn như vậy ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đâu vương p h ả m một bên nhỏ máu một bên tự lẩm bẩm có lẽ là nhỏ máu có hiệu quả cũng có lẽ là vừa rồi vương p h ả m lời nói kích thích xanh thấm ngân lộc vương t r ứ n g linh thú xanh thấm ngân lộc vương t r ứ n g linh thú vậy mà nhỏ nhẹ lay động một cái Giang vương phạm đ ỉ n h chỉ nhỏ máu ngồi sổm xuống xem xét xanh thấm ngân lộc vương chứng linh thú tình huống vỏ trứng dần dần phá thoái phanh đột nhiên hai cái non nớt tay nhỏ lại từ chứng linh thú vỏ trứng bên trong p h á x u ấ t ở đây một s á t na ân vương phạm có chút một bức đây không phải chứng linh thú sao tại sao có thể có nhân loại tầm thường tay nhỏ xuất hiện chẳng lẽ là phát hiện đột biến gen trở thành một cái nửa người nửa thú yêu quái rất nhanh vỏ trứng toàn bộ phá t o á i vỏ trứng bên trong ấp da linh thú cũng xuất hiện tại trước mặt vương phạm đó là một người chân chân chính chính người đại khái hai tuổi lớn nhỏ nàng có mắc cờ đỏ bừng hạnh nhân khuôn mặt nhỏ non nớt ra thịt trắng nón lông mày phía dưới là lông mày sơ mắt l ã n g mắt v ư ợ n g phiêu giật tóc dài m à u bạc nhìn thật kỹ người này chính là khéo léo đẹp đẽ tiểu nữ hải vô cùng khả ái đã không có cái khác hình dung từ có thể hình dung linh thú nháy hai cái con mắt nhìn kỹ hai mắt trước mắt vương phàm cuối cùng từ trong cái miệng nhỏ của nàng tung ra hai chữ ba ba cợt m ơ nở khá lắm ta đây là trực tiếp đổ vào sao cứ việc vương phàm hơi kinh ngạc thậm chí có thể nói là kinh hãi nhưng mà hắn vẫn như cũ rất ưa thích trước mắt t ấp g i a linh thú linh khí khôi phục phía trước vương phàm liền tương đối muốn một cái nữ nhi dù là không có kết hôn đều muốn một đứa con gái không nghĩ tới bây giờ trực tiếp chọn hắn giấc mộng này ai thân ngoan vương phàm thân thiết lên tiếng ôm nàng lên hắn có thể cảm thụ được kỳ thực chính mình cùng trước mắt hải tử hay là có một tí phương diện huyết mạch liên hệ tại trong hệ thống đổi một bộ y phục thay nàng mặc vào hối đoái chính là một kiện việt phục viện phục là có bất kỳ lớn nhỏ cho dù là ba tuổi hải tử lớn nhỏ đều có hệ thống nhắc nhở thích phân、10. vương p h ạ m nhìn xem trước mắt con của mình đừng nói mặc vào màu lam viện phục sau vẫn rất dễ nhìn đã ngươi đều gọi cha ta vậy ta cũng nên lấy cho n g ư ơ i một cái tên ngươi về sau liền kêu vương ân đi theo cha họ vương p h ạ m nhìn xem trước mắt vương ngân một mặt cương c h i ệ u nói vương ân cảm tạ ba ba vương ân đem cái tên này ghi t ạ c trong đầu của mình về sau tên của nàng liền kêu vương ân là ba mình nữ a nhi ba ba ta đói vương ân đem chính mình tay nhỏ một ngón tay bỏ vào trong miệng của mình hút vào ân n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đi làm cho ngươi vương phạm vỗ vỗ bộ ngực của mình nói tài nấu nướng của hắn vẫn là rất không tệ nhưng mà vương ngân trả lời để cho hắn có chút á khẩu không trả lời được ba ba ta ăn linh dược linh quả cùng linh thạch a hảo hảo ta lấy cho ngươi hắn hơi xứng sở nhưng vẫn là từ hệ thống trong hành trang lấy ra một chút linh dược linh quả đặt ở vương ngân trước mặt nữ nhi nô không thể nghi ngờ vương ngân lập tức dùng chính mình tay nhỏ nâng lên linh quả liền bắt đầu gặp ăn nhanh vô cùng nhưng d á dấp của nàng vẫn như cũ rất manh manh đát xem ra nàng thật là đói bụng vương phàm ở trong lòng nói thầm một tiếng thừa dịp vương ngân đang dùng cơm hắn cũng có thời gian xem xét vương ngân cụ thể quen thuộc nhìn n à n g một cái đến cùng là thế nào tới nhân vật vương ngân vũ hồn x a n h thấm ngân lộc vương tư chất thiên gia i trung phẩm cảnh giới hồn vương tam trọng giới thiệu x a n h thấm ngân lộc vương hóa chứng trùng sinh phu hóa đi ra ngoài linh thú đã linh thú lại là nhân loại mới hơi lớn như vậy chính là hồn vương tam trọng cảnh nếu là trưởng thành còn có bất quá hệ thống giới thiệu quá đơn giản vương phạm cũng không phải rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra tiểu linh ngươi biết vương ngân là chuyện gì xảy ra sao thế là hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm hệ thống tiểu linh cho hắn trả lời là một trăm tích phân có thể trả lời túc chủ vấn đề khi đó vương phạm gương mặt giấu chấm hỏi hắn không biết hệ thống tiểu linh vì cái gì đột nhiên đã biến thành dạng này tiểu linh tiểu linh ngươi thay đổi lời này vừa nói ra tiểu linh không có trả lời dường như là không nguyện ý trả lời vấn đề này thế là vương phạm lại đổi một vấn đề hắn tích phân cũng không phải dễ cầm như vậy tiểu linh vì cái gì trước đây vấn đề không thu tích phân vấn đề hiện tại lại thu tích phân t ú c chủ ngươi vừa rồi vấn đề dính đến một chút ta không biết lĩnh vực có thể thông qua tiêu hao tích phân tới thu hoạch tin tức lại nói cho t ú c chủ tiểu linh giải thích nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba nữ nhi p h ò n g ba ta là tỷ tỷ hảo vậy thì tiêu hao một trăm tích phân a cuối cùng vương phạm vẫn là quyết định tiêu hao cái kia một trăm tích phân hệ thống nhắc nhở t í c h phân một trăm sau một lát tiểu linh nói ra mà hắn cần đáp án vương ngân xuất sinh xem như tất cả yêu thú bên trong trường hợp đặc biệt chỉ có xanh thấm ngân lộc vương mới có thể như thế xanh thấm ngân lộc vương nhất mạch đ ơ n t r u y ề n lên làm vừa đảm nhiệm xanh thấm ngân lộc vương tại sắp chết lúc l i ề n sẽ hóa thành một k h ỏ a linh thú đang tiếp tục phu hóa phu hóa đi ra ngoài tự nhiên cũng là xanh thấm ngân lộc vương hồn thú hơn nữa nó sẽ không nắm giữ đời trước xanh thấm ngân lộc vương bất cứ trí nhớ gì mà là một vị hoàn toàn mới xanh thấm ngân lộc vương hồn thú bây giờ vương ngân tình huống lại là xanh thấm ngân lộc vương bên trong tình huống đặc biệt xanh thấm ngân lộc vương cũng không phải tại sắp chết lúc hóa thành chứng linh thú mà là tự nguyện hóa thành chứng linh thú nguyên bản nàng liền có thực lực hồn tông cảnh đã có hóa hình năng lực dẫn đến vương ngân bây giờ phu hóa trực tiếp trở thành người biến thành hình người cũng có vũ hồn x a n h thâm ngân lập vương hơn nữa vương ngân hồn hoàn là không cần dựa vào săn giết hồn thư lấy được chỉ cần dựa vào tự thân ngưng kết liền có thể quan trọng nhất là vương ngân cũng có thể phóng thích vũ hồn kỹ hơn nữa nàng còn có thể trực tiếp vào trung cấp vũ hồn học viện bởi vì nàng là hồn thú lại là nhân loại niên linh yêu cầu này đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ trở ngại hiểu rõ xong vương ngân toàn bộ tin tức sau vương phạm mới đóng lại hệ thống khi hắn lần nữa nhìn về phía vương ngân thì nàng cũng đang nhìn xem vương phạm hai người nhìn nhau ba ba đã ăn xong rất no vương ngân s ở lấy chính mình hơi n â n g lên b ụ n g dưới khẽ cười nói ha ha ha hảo ăn no rồi liền tốt vương phạm vừa cười vừa nói ngay sau đó hắn để cho vương ngân gia nhập trung cấp vũ hồn học viện lại kiếm lấy một nghìn tích phân phiếu trang chín trăm tích phân bởi vì vương ngân tồn tại vương phạm không thể không tìm một người tại chính mình không có ở đây thời điểm chiếu cố nàng một chút càng nghĩ hắn vẫn cảm thấy chỉ có người kia phù hợp doan tạ doan tích nhi doan tích nhi có chiếu cố hải t ử phương diện kinh nghiệm hơn nữa bên người nàng còn có tiểu tuyết tồn tại vương ngân còn có thể cùng tiểu tuyết cùng nhau đùa dỡn thứ yếu còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu đó chính là vương phạm rất tin tưởng doan tích nhi thế là vương phạm mang theo vương ngân đi tới doan tích nhi ký túc xá doan tích nhi cùng doan tiểu tuyết hai người là ở tại một cái ký túc xá trung cấp trong học viện ký túc xá rất nhiều phổ thông học viên ở là bốn cá nhân một cái ký túc xá gian phòng học viên cao cấp ở là hai nhân gian Hạch bây giờ đã là buổi tối một m ư ờ i điểm tả hữu vương phạm biết doan tích nhi hai người thì sẽ không ngủ hắn mang theo vương ngân đi tới doan tích nhi trước cửa nhà trọ đông đông đông vương phạm gõ ba cái môn rất nhanh trong gian phòng truyền đến doan tích nhi âm thanh ai nha vương phạm là ta doan tả tới trong phòng doan tích nhi ngay được c m thanh vương phạm lập tức chạy chậm tới cửa mở cho hắn môn đứng ở cửa vương phàm có thể nghe rất rõ ràng bên trong nhà tiếng bước chân càng ngày càng tới gần rất nhanh cửa gian phòng bị mở ra doãn tích nhi đang mặc một bộ màu đen t ơ tằm áo ngủ xem ra là đã chuẩn bị buồn ngủ ba ba người này là ai nàng vừa muốn nói chuyện lại bị một đạo thanh âm non n ư ớ t đánh gãy ân doãn tích nhi hơi sững sờ bởi vì trong mắt của hắn chỉ có vương phàm không có trông thấy những người khác nhưng mà âm thanh là từ phía dưới chuyển đến nàng vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn vương phàm phía dưới khi doan tích nhi trông thấy vương ngân thì cả người đều ngần ra nàng cũng không nhớ k ỹ vũ hồn trong học viện có nhỏ như vậy một đứa bé hơn nữa đứa bé này còn gọi vương phạm ba ba cái này đều cái quỷ gì a doan tích nhi đầu trực tiếp mơ hồ vương phạm mới ra ngoài mấy ngày a liền có một đứa bé như vậy tiến triển quá nhanh đi doan tả để chúng ta đi vào nói đi vương phạm nhìn ra nghi ngờ của nàng mở miệng nói ra hảo doan tích nhi mở cửa phòng để cho vương phạm hai cha con tiến vào phòng phòng khách tiếp đó đem cửa gian phòng đóng lại sáu phòng khách vương phảm ngồi ở trên ghế salon đem vương ngân ôm ở trong ngực của mình vương ngân vô cùng mưu thuận không n ú c đ í c h cũng không có nói chuyện dường như là ăn uống no đủ ngủ thiếp đi đến n ỗ i doan tích nhi nàng nhưng là ngồi ở vương phảm đối diện vương phảm đã đem vương ngân sự t ì n h c á o chi cho doan tích nhi nói nhưng không nói hết doan tích nhi cứ như vậy nhìn xem vương phảm cùng vương ngân lưỡng người khuôn mặt nhìn kỹ lời nói vương phảm cùng vương ngân lưỡng người giữa hai lông mày vẫn còn có chút tương tự thật sự rất giống là cha con vương phảm ngươi chuẩn bị nhường ngươi nữ nhi lưu lại học viện học tập sao doan tích nhi mở miệng do hỏi là cho nên ta mới đến tìm doãn tả ngươi hy vọng ngươi có thể giúp ta quan tâm một chút vương ngân vương phàm gật đầu một cái nói tiếp hảo không có vấn đề doãn tích nhi trực tiếp đồng ý chẳng biết tại sao khi nàng biết được vương ngân không phải vương phàm con gái ruột sau trong lòng vẫn là có chút c a o hứng vậy thì cảm ơn doãn tả giữa ngươi ta còn nói gì cảm tạ lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống một thân ảnh từ trong phòng ngủ đi ra đi ra người kia chính là tiểu t u y ế t nàng vừa dùng tay của mình xoa nắn ánh mắt của mình vừa nói tiểu gì, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ sao khi tiểu tuyết đem tay của mình sau khi để xuống nàng liếc mắt liền nhìn thấy bên kia vương phàm còn có vương phàm trong ngực vương ngân viện trưởng đại thúc còn có một cái tiểu mượn mội, mội. thấy thế tiểu tuyết lập tức chạy c h ậ m đi qua đi đến vương phàm bên người nàng túi đầu nhìn xem vương ngân ngủ bộ dáng mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười sửng ái viện trưởng đại thúc cô mượn mội, mội này là ai vậy tiểu tuyết ngẩng đầu nhìn vương phàm nhẹ giọng dò hỏi nữ nhi của ta vương ngân cũng là mượn mội, mội của ngươi về sau ngươi có thể thật tốt chiếu cố mội mội của ngươi vương phạm mỉm cười hồi đáp ha ha ha ta làm tỉ tỉ ta có mội mội ngay vậy tiểu tuyết lập tức thủ ở tay múa chân nhảy dựng lên nàng tại toàn bộ vũ hồn học viện thế nhưng là nhỏ nhất tất cả mọi người gọi nàng mội mội gì bây giờ cuối cùng có mội mội tiểu tuyết tự nhiên là cao hứng vô cùng khi đó vương ngân đột nhiên mở ra ánh mắt của mình một cặp mắt thật to t r ừ n g mắt phía trước tiểu tuyết ánh mắt mắt to đối với mắt to mội mội gọi tỉ, tỉ. tiểu tuyết vui vẻ nói vừa tỉnh lại vương ngân còn có chút mộng không rõ ràng tiểu tuyết là ai nàng chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh vương phạm ba của mình vương phạm hướng về phía nàng gật đầu một cái dùng nháy mắt ra hiệu cho t ỷ t ỷ cuối cùng vương ngân vẫn là hô lên âm thanh liền như vậy một tiếng tiểu tuyết trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên ha ha ha ha sáu ta làm t ỷ t ỷ tiểu di ta làm t ỷ t ỷ sáu chương một trăm bảy mươi b ố sớm chuẩn bị buổi lễ tốt nghiệp bên cạnh doan tích nhi nhìn xem tiểu tuyết cao hứng bộ dáng k h o mắt đột nhiên có chút tầm ướp trên mặt của nàng cũng nợ một nụ cười đã rất lâu chưa từng gặp qua tiểu tuyết cười vui vẻ như vậy cũng chính bởi vì một câu tỉ tỉ tiểu tuyết vẫn luôn đang bảo vệ nàng cô mội mội này vương ngân phải biết tiểu tuyết thực lực cũng không phải hư nhìn như nàng không có tu luyện bao lâu kỳ thực nàng cảnh giới bây giờ đã là hồn vương thất trọng cảnh tốc độ tu luyện cực nhanh tiểu tuyết tựa hồ liền ngủ cũng là tại tu luyện hoặc có lẽ là nàng ngủ đều so với mình không ngủ được tu luyện càng nhanh có lúc tiểu tuyết thậm chí tại trên lớp học ngủ vương phạm để cho vương ngân cùng tiểu tuyết cùng đi phòng ngủ chơi đùa hắn nhưng là cùng doãn tích nhi ở phòng khách nói chuyện phiếm sáu đại khái sau một tiếng vương phàm mang theo vương ngân rời đi tiểu tuyết chỉ có thể lưu l u y ế n không rời cùng mội mội của mình vẫy tay từ biệt mội mội ngươi chờ ta sáng sớm ngày mai liền đi tìm người chơi hảo vương ngân lôi kéo đại thủ vương phàm không khéo lên tiếng tuy nói vương ngân là mấy vạn năm hồn thú hóa hình thành người nhưng mà linh trí của nàng đích sát chỉ có ba tuổi tiểu hài t ử lớn nhỏ nàng cũng là ưa thích chơi đ ù a đây là không thể nghi ngờ sáu hôm sau do n tiểu tuyết thật sự sáng sớm liền đến tìm vương ngân đi ra ngoài chơi có tiểu tuyết mang theo vương ngân vương phạm cũng vẫn là rất thiên tâm lại nói hai người bọn họ nữ thực lực đều là hồn vương cảnh vương ngân sau khi rời đi vương phạm cũng liền có dành bắt đầu chuẩn bị một chuyện khác trung cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp sự t ì n h đây coi như là một việc lớn bây giờ trung cấp vũ hồn học viện học viên phần lớn cũng là hạ quốc tất cả trong thành trì người nổi bật bọn hắn lúc tốt nghiệp các đại thành trì thành chủ đều biết phía trước tự mình đến đây hoặc phái người đến đây tham kiến t càng nghĩ vương n vô phạm đem thời gian ổn định ở mười sau này để cho thời gian chú đáo hơn dụ một chút để cho những thành trì khắc bên trong muốn tự mình tham kiến buổi lễ tốt nghiệp hồn sư đến đây trung cấp vũ hồn học viện quyết định thời gian sau thông chi học viên chính là vì để cho bọn hắn ngày hôm đó không nên tùy tiện rời khỏi học viện tốt nhất chờ ở trong học viện hào đúng hạn tham gia vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp vương phạm thông chi không chỉ có riêng là quảng bá thông chi Toàn một giây tức n hiểu tên gọi tắt dây hiểu khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao tích phân một đầu tin tức mười tích phân bất quá vì học viện buổi lễ tốt nghiệp những thứ này tiêu phí cũng là đáng giá trừ cái đó ra hệ thống còn có thể cho mỗi một trung cấp vũ hồn học viện học viên điện thoại gửi đi một cái tin tức thông chi bọn hắn chuyện này tin nhắn là tặng kèm miễn phí không cần thì phí đi trong lúc nhất thời toàn bộ học viện học sinh cũng đang thảo luận mười thiên hậu buổi lễ tốt nghiệp mười thiên hậu chính là buổi lễ tốt nghiệp ngươi biết sao ta có thể không biết sao ta mới đại hồn sư bắt trọng cảnh xem ra ta phải thật tốt cố gắng đúng vậy a ta cũng phải nỗ lực ta mới hồn vương nhị trọng cảnh lan sáu một bên khác phòng làm việc của viện trưởng vương phàng ngoại trừ thông chi học sinh thuận tiện đem chuyện này cáo chi cho dòng thiếu thiên hy vọng hắn đem chuyện này trực tiếp thông chi cho toàn bộ hạ quốc các đại thành trì thành chủ xem bọn hắn có nguyện ý hay không đến đây tham kiến buổi lễ tốt nghiệp tới hay không là chuyện của bọn hắn nói hay không nhưng là vương p h à m sự tình nên làm làm đến liền có thể long khiếu thiên nghe xong vương p h à m lời nói sau vẫn còn có chút kích động long khiếu thiên vương viện trưởng mười thiên hậu ta nếu có thì giờ rãnh ta cũng sẽ tự mình đến đây tùy ố t t thời hoan nghênh đầu dòng dài đến đây vương p h à m vừa cười vừa nói ha ha ha hảo hai người cho chuyện hoàn tất sau liền cúp điện thoại thông chi long khiếu thiên sau vương phàng ngay sau đó thông báo tiếp chính mình dân mạng hiện tại hắn thông chi dân mạng cũng là lợi dụng hồn sư vong áp thông báo gần như toàn quốc hồn sư đều đang dùng cái này áp hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình ban bố một cái động thái mười sau này trung cấp vũ hồn học viện đem tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trực tiếp hy vọng tất cả mọi người có thể đến đây quan sát rất đơn giản sáng tỏ một câu nói hồn sư vong áp liền có thể trực tiếp vừa vặn dùng hồn sư vong áp trực tiếp thuận tiện muốn nhìn trực tiếp hồn sư quan sát sáu cùng lúc đó hạ đều long thành mã gia gia tộc chủ sở mã hóa nghị nhà ở bên ngoài gian phòng một cái trung niên nam nhân đi tới cửa nhỏ giọng nói gia chủ vương viện trưởng tại trên hồn sư vong phần mềm mới ban b ố một tin tức nói là mười thiên hậu bọn hắn trung cấp vũ hồn học viện đem tổ chức buổi lễ tốt nghiệp hắn lại nói xong người ở bên trong cũng không có gấp gáp đáp lại mà là trầm mặc phút chốc mười rượu sau gian phòng đại môn mở ra bên trong đi tới một người chính là hạ đều mã gia gia chủ mã hóa nghị hảo mười sau này chúng ta cũng đi tham kiến thuận tiện giút vương viện trưởng tuyên truyền một chút đi ma hóa nghị khẽ cười nói là gia chủ trung niên nam nhân một mực cung kính trả lời sau đó liền rời đi tại chỗ sau đó ma hóa nghị ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu giữa không trung dường như đang đang suy nghĩ cái gì trong miệng cũng đi theo nói t h ầ m tiểu mã cũng không biết ngươi tu luyện ra sao rồi tiểu mã mã duy dịch ma hóa nghị nhi tử dưới gối của hắn một trai một gái nhi tử tiến đến vũ hồn học viện học tập nữ nhi lưu tại bên cạnh mình mặc dù mình nhi tử đi vũ hồn học viện học tập nhưng mà mã hóa nghị chưa bao giờ hỏi đến chuyện của hắn không có đối với hắn có bất kỳ trợ giút chính là hy vọng hắn có thể độc lập nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái sáu khuya hôm đó m ộ ư ơ i hai điểm trung cấp vũ hồn học viện h ạ c h tâm học viên khu ký túc xá long cao tuấn trong túc xá hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện đinh linh linh đột nhiên bình thường chưa từng vang lên điện thoại di động reo ân long cao tuấn cũng có chút ngoài ý m u ố n quay đầu nhìn về phía bên cạnh điện thoại cầm lấy xem xét mới phát hiện phía trên gọi điện thoại tới là chính mình một cái người quen rất quen người quen trên màn hình điện thoại di động liền viết hai chữ phu thân t h ế thế hắn lập tức nhận nghe điện thoại hô cha t r ư n g một trăm bảy mươi năm cỡ lớn đấu giá địa bản xuất hiện cao tuấn đầu bên kia điện thoại cũng truyền tới l o n g khiếu thiên âm thanh long cao tuấn chính là l o n g khiếu thiên nhi tử hai cha con bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt hai người bây giờ trò chuyện cũng không phải thượng hạ cấp trò chuyện mà là hai cha con trò chuyện cao tuấn ngươi tại học viện tu luyện như thế nào có nghe hay không vương viện trưởng lời nói long khiếu thiên mở miệng d o hỏi long cao tuấn cha ta tại học viện hết thể mạnh khỏe bây giờ đã hồn vương lục trọng cảnh hảo hảo hảo không hổ là ta long khiếu thiên nhi tử long khiếu thiên kích động liền kêu ba tiếng chữ tốt hắn biết con trai mình tình huống có thể tu luyện tới cảnh giới như thế đã rất tốt cha chính ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể lần này ta muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp sau lại rời đi hy vọng ngài có thể cho phép long cao tuấn trầm ngâm chốc lát sau vẫn là nói ra câu nói này lần trước hắn liền không có tham gia sơ cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp trở thành trong lòng của hắn một cái tết i mới lần này hắn cũng không muốn lần nữa bỏ lỡ trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp Long lát thoại thiên bên điện ngâm khiếu kia chốc đầu trầm sáu theo trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp công tác chuẩn bị bắt đầu toàn bộ hạ quốc mỗi thành trì thành chủ cũng bắt đầu hoạt động có chuẩn bị tự mình đến đây có nhưng là đ sáu đ vũ hồn học viện đang Bọn h điện cùng khí điện học viên cơ hồ toàn bộ đều bị hoa an ca cùng úc phương phương hai người tụ tập cùng một chỗ hai đại điện học sinh hay là lần thứ nhất tụ tập nhiều người như vậy Úc phương phương cùng hoa an ca hai ngươi ờ i hội hội hội xem như luyện đàn công hội cùng luyện khí sư công hội hội trưởng, khí h sư sư ư đã t n lượng xong chuẩn g lý xử bị một v ệ c Ca, lớn. An người Hoa đi lên nói a bên n c hoa h an ca ngược ó i Hảo. Hoa An Ca n lại là không có k h á c h khí đi một mình lên đài đi dù sao chuyện lần này cũng là đề nghị hắn từ nhỏ đã ưa thích kiếm tiền toán học thiên phú cực mạnh tinh thông tính toán khu khu hoa an ca theo bản năng ho khan một tiếng hôm nay đan điện cùng khí điện học viên trên cơ bản đều tại vậy ta cũng sẽ không nhiều lời hôm nay mời mọi người đến đây mục đích chỉ có một cái để chúng ta cùng một chỗ kiếm lời linh thạch kiếm lời điểm công hiến không biết các ngươi có nguyện ý hay không tham dự trong đó ngay sau đó hắn lại bổ sung nói n g h e xong hoa an ca lời nói dưới đáy học viên cũng bắt đầu xì xào bàn tán náo n h i ệ t lên hoa sư h i n h ngươi cứ nói thẳng đi chúng ta còn chưa tin ngươi sao ngươi một mực cũng là mang theo chúng ta kiếm tiền đúng vậy à. hoa sư h i n h ngươi nói thẳng chính là sáu rất nhanh k h í điện học sinh cũng bắt đầu la lớn đan điện học sinh ngược lại là rất an tĩnh bất quá bọn hắn cũng đều đang nghiêm túc nghe bởi vì bọn hắn đều biết hoa an ca lợi hại có đầu góc tinh minh thật sự rất lợi hại hoa an ca lớn tiếng nói đã như vậy vậy ta liền nói cho đại gia mọi người cũng đều biết trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp sắp đến mỗi thành t r ì thành chủ đại gia tộc có thể đều biết đến đây bọn hắn lựa chọn lưu lại nhiều chỗ nữa chính là hải thành ta đã cùng hải thành phó thành chủ hoa bằng rực nói xong hải thành sẽ tổ chức một hồi đấu g i á hội đến lúc đó chúng ta đan rực và hồn đạo khí đều biết xuất hiện ở trong đó hơn nữa bán đấu giá ra một cái rất tốt giá cả ta cũng không có cái gì dễ nói hy vọng đại gia mấy ngày nay đều nhiều hơn luyện chế nhiều đan dược và hồn đạo khí luyện chế càng nhiều kiếm càng nhiều tất cả mọi người nghe rõ ràng không đám người nghe rõ ràng hảo vậy mọi người nhanh đi luyện chế đan dược và hồn đạo khí a hoa an ca cũng không có nhiều lời phân phó đại gia tiến đến luyện chế chờ tất cả học viên đều sau khi rời đi toàn bộ chỗ lại chỉ có hoa an ca cùng úc phương phương hai người hoa sư đệ ngươi nói mấy câu nói đó cũng là đơn giản sáng tỏ a Úc phương h ư ơ sáu vào lúc ban đêm tám điểm hoa bằng dực tại hồn sư lưới áp bên trên công bố hải thành đem tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội tin tức hơn nữa tiết lộ trong đó không ít tham dự bán đấu giá vật phẩm đấu giá hai vạn năm hồn thú hồn hoàn bốn nghìn năm hồn thú hồn cốt bốn cấp hồn đạo khí bốn cấp đan dược sáu hoa bằng dực chỉ là đơn giản tiết lộ một chút nói đều không phải là rất rõ ràng tinh tường tương đương với nói chuyện nói một nửa bất quá hoa bằng dực mong muốn chính là cái hiệu quả này sớm lộ ra chắc chắn là có cần thiết bằng không thì những cái kia đến đây đại gia tộc chỉ sợ sẽ không mang rất nhiều tiền tới không có tiền có thể mua không được vật phẩm đ ầ u giá đ ầ u giá hội liền định tại trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu một ngày trước buổi tối sáu năm sau này đã có lục tục người đến hải thành theo toàn bộ hạ quốc tất cả thành trì người tụ tập toàn bộ hải thành đã bắt đầu náo nhiệt lên náo nhiệt cũng không chỉ hải thành vũ hồn học viện cũng đi theo náo nhiệt lên các học sinh đều đang nắm chặt tu luyện hy vọng tại buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu trước giờ đột phá đến hồn vương cảnh giới hoặc nói thêm thăng tu vi của mình khi đó vũ hồn học viện đại quảng trường bên trên chẳng biết lúc nào đã nhiều một khối màu đen bia đá trên tấm bia đá viết có hai chữ địa bảng tại sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp hồn sư cũng là bên ó khảo thí hồn sư thực lực bia đá sơ cấp vũ hồn học viện bia đá xếp hạng gọi nhân bảng trung cấp vũ hồn học viện bia đá xếp hạng gọi địa bảng cao cấp vũ hồn học viện bia đá xếp hạng gọi thiên bảng mỗi một cái bảng danh sách ở giữa không liên quan tới nhau c ư ơ n g đại hồn sư tự nhiên có thể tại ba cái trên bảng danh sách đều lưu lại tên của mình một khi tốt nghiệp liền không thể tại các đại trên bảng danh sách khảo nghiệm chính là địa bảng xuất hiện để cho vũ hồn học viên trong học viện cũng bắt đầu hăng hái tu luyện đều nghĩ trên địa bảng lưu lại tên của mình trên địa bảng chỉ có thể có một trăm cái tên tuy nói bây giờ tốt nghiệp cũng liền một trăm nhiều cái nhưng mà về sau tốt nghiệp học sinh rất có thể đem bọn hắn đánh xuống cho nên bây giờ tu luyện càng mạnh càng tốt chương một trăm bảy mươi sáu ba bộ nhuyễn giáp tiến đến tham gia ngày thứ sáu vương phạm đã đem buổi lễ tốt nghiệp sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm vừa vặn có thời gian đi xem một chút đường hiên đem chính mình lần trước giao cho hắn tài liệu chế tạo như thế nào sáu vũ hồn học viện khí điện vương phạm còn chưa đến khí điện cửa ra vào hắn đã nhìn thấy toàn bộ khí điện nóc nhà đều đang không ngừng bốc lên khói bếp không ngừng có rèn luyện khoáng thạch tâm thanh từ khí trong điện truyền đến ha, ha, ha. nhìn một màn trước mắt vương phàm trực tiếp cười một tiếng liên quan tới khí điện sự t ì n h xem như vũ hồn học viện viện t r ư ở n g hắn tự nhiên cũng là rõ ràng đợi hắn bước vào khí điện đại môn gõ âm thanh cũng càng rõ ràng rất nhiều bây giờ toàn bộ khí điện nhiệt độ muốn so ngày thường còn cao hơn mấy phần bởi vì toàn bộ khí điện học viên trên cơ bản đều tại chế tạo hồn đạo khí tuy nói bây giờ có rất nhiều hồn sư chế tạo hồn đạo khí nhưng mà đối với toàn bộ hạ q u ố c tới nói hồn đạo khí vẫn là vô cùng khan hiếm cho dù là nhất cấp hồn đạo khí cũng không phải mỗi cái hồn sư đều có toàn bộ khí điện đại s ả n h tràn đầy bận rộn học viên tất cả mọi người đang bận bịu chế tạo gấp gáp nhiều loại hồn đạo khí viện trưởng tới bọn hắn cũng chỉ là lướt qua cũng không nói lời nào duy chỉ có hoa an ca trông thấy vương viện trưởng sau lập tức đem trên tay mình sự tình giao cho người khác giúp ta trước tiên rèn luyện một chút ta đi một chút liền đến t ố t hoa sư h i n h sáu một bên khác vương p h ạ m đang chuẩn tiến vào một hào một người phong luyện khí hỏi thăm một chút đường hiên chính mình cần hồn đạo khí tình huống đột nhiên sau l ư n g truyền đến một thanh em gọi hắn lại viện trưởng Viện vương i ệ n t r ở n Ân. g v ư p h ả m quay đầu nhìn lại mới phát hiện là hoa an ca hướng về chính mình chạy chậm tới thế nào hắn dừng bước lại chờ đợi hoa an ca đi tới do hỏi hoa an ca nói thẳng vương viện trưởng ngài là tới hỏi đường sư minh giúp ngài chế tạo cái kia mấy món hồn đạo khí sự tình a đúng vương p h ả m gật đầu đường sư minh đã sớm chế tạo xong rồi liền đợi đến ngài tới bắt Ta c á i này liền đi cho ngài lấy ra hoa an ca nói xong lập tức chạy đến khí điện phòng chứa đ ồ đi sau một lát hoa an ca lại từ phòng chứa đổ chạy vừa ra k ân hỉ hỉ đã ó ở t r như vậy vậy ta liền đi vương phạm đem ba bộ nhuếm giáp thu vào không gian hệ thống liền chuẩn bị rời đi khí điện hắn cũng biết hoa an ca tâm tư đoán chừng là sợ chính mình quấy dày đường hiên lượt khí bây giờ đường hiên đoan trừng cũng đang điên cồn luyện chế tứ giai hồn đạo khí a viện trưởng gặp lại hoa an ca mỉm cười đưa mắt nhìn vương viện trưởng rời đi ngay sau đó hắn lại trở về đi đón lấy luyện khí toàn bộ khí điện lần nữa bận rộn vương phạm rời đi khí sau điện liền đem trong tay ba bộ nhuận giáp đưa cho doan tích nhi doan tiểu tuyết ngụy linh huyên tam nữ nhuận giáp vốn là thích hợp nữ nhân mặc hồn đạo khí đường hiên luyện chế được đều là sánh ngang tứ cấp phòng ngự hồn đạo khí nhuận giáp hiệu quả phòng ngự vẫn rất tốt lại nói vương ân vẫn là may mắn mà có doan tích nhi cùng tiểu tuyết chiếu cố đưa cho hai người bọn họ nhuễn giáp cũng là chuyện đương nhiên sáu ban đêm hôm ấy doan tích nhi ký túc xá nàng đột nhiên nghĩ thử xem vương p h ạ m đưa cho chính mình nhuễn giáp có vừa người không vừa người t ừ tủ quần áo ở trong lấy r a nhuễn giáp tiếp đó mặc lên người vô cùng vừa người giống như là chế tạo riêng vương p h ạ m là thế nào biết ta kích thước đây này doan tích nhi nhìn xem trong gương chính mình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ hắn là hỏa nhãn kim tinh hay sao hay là hắn vẫn luôn đang quan sát ta càng là như thế phỏng đoán sắc mặt của nàng lại càng đỏ bừng đỏ giống như là có thể v ậ n xuất thủy doan tích nhi nào biết kỳ thực cả học viện học viên mỗi người tư liệu tại nơi đó vương phàm cũng là có danh trước sáu ngày thứ chín buổi tối sáu giờ rưỡi vương phàm mang theo nữ nhi của mình vương ngân cùng một chỗ rời đi vũ hồn học viện đi tới hải thành tham gia đấu giá hội hắn vốn là hải thành người ngược lại là rất lâu cũng không có trở về hải thành đấu giá hội là bảy ấn mở bắt đầu vương phàm sáu điểm bốn mươi phân liền đến hải thành cửa ra vào tiến vào hải thành hải thành cửa thành trong đó một cái đóng giữ binh sĩ hướng về phía bên cạnh huynh đệ hỏi huynh đệ ngươi trông thấy vừa rồi có một vật từ trên trời bay qua sao không nhìn thấy a bên cạnh binh sĩ một mặt nộng chuẩn xác mà nói hắn hẳn là căn bản là không có chú ý tốt a nghe vậy hắn cũng chỉ đành tiếp tục đóng giữ cửa thành tùy thời chú ý tình huống chung quanh kỳ thực binh sĩ kia nhìn thấy không tệ đích thật là có cái gì từ ở trên cổng thành khoảng không bay đi thân ảnh kia chính là vương phàm cùng nữ nhi của hắn hắn mới lười nhác từ cửa thành đi vào quá phi phức trực tiếp tiến đến đấu giá hội là được lúc muốn đến đấu giá hội hội trường vương phàm mang theo vương ngân từ giữa không trung bay xuống lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi tới đấu giá hội hội trường ba ba chỗ này trước đó chính là nhà của ngươi sao vương ngân vừa đi vừa ngắm nhìn lấy bốn phía hỏi nàng nhưng chưa từng tới qua đô thị cho nên đối với đô thị vòng sinh hoạt kiến trúc đều rất cảm thấy hứng thú đúng vương phàm mỉm cười gật đầu hôm nay tham gia đấu giá hội vốn là tới xem một chút thế nhưng là vương ngân nhất định phải cùng đi theo vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo nàng cùng tới xem thuận tiện để cho vương ngân hiểu một chút đô thị sinh hoạt dù sao không có khả năng để cho vương ngân một mực sống ở học viện ở trong khi vương phàm mang theo vương ngân đến cửa ra vào sau hắn cho hoa bằng rực gọi một cú điện thoại nói bọn hắn đã đến cửa hoa bằng rực nói cho vương phàm đặc biệt chuẩn bị một vị trí cần hắn tự mình tới đón cho nên mới gọi điện thoại cho hắn lại nói hoa bằng rực bọn hắn xây dựng buổi đấu giá này cũng là tìm vương phàm hỗ trợ hy vọng vương phàm có thể ra một điểm lực kỳ thực chính là lấy ra một vài thứ đấu giá tất nhiên hoa bằng rực có chuyện nhờ Cái kia vương p h ạ một chắc chắn hỗ Thế muốn liền là là lấy m trợ. ra phút đồng hồ sau hoa bằng rực từ đấu giá hội đại môn phong trần phó phó chạy ra liếc mắt liền nhìn thấy bên kia vương viện trưởng lập tức tiến lên đi đến vương viện trưởng chỗ này thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện là lạ vương viện trưởng bên cạnh vẫn còn có một cái tiểu nữ hoa cái k i a tiểu nữ hoa hoa vẫn là mặc vũ hồn học viện học viên quần áo quan trọng nhất là tiểu nữ hải cùng vương viện trưởng d á n g dấp còn có c h ú t giống nay l i ề n rất kỳ quái vương viện trưởng đây là khi vương phàm mang theo vương ngân đi tới sau hoa bằng d ự c trực tiếp hỏi đạo nữ nhi của ta vương ngân vương phàm nói thẳng giải thích nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy không gian chữ vật tứ cấp luyện khí a t ố t t ố t hoa bằng d ự c hơi xứng sở liền v ộ i vàng gật đầu không dám hỏi nhiều dù sao cũng là chuyện nhà của người khác hắn một ngoại nhân thật sự không tiện hỏi nhiều lao ra ra hảo một bên vương ngân thân mật hô nàng lúc đó nhưng làm vương p h ạ m cùng hoa bằng d ự c đều kinh ngạc đến ngạch ta hẳn là không giải như vậy a hoa bằng d ự c sắc mặt tối sầm nội tâm thầm nghĩ gọi hoa thúc thúc không thể để cho láo ra ra ai dạy ngươi gọi lao ra ra vương p h ạ m có chút tức giận hướng về phía vương ngân nói vương ngân trả lời tuyết tỉ tỉ dạy ta nàng nói s o ba ba già đều gọi lao ra ra cùng lao n ã i n ã i ách sáu vừa nghe thấy là tiểu tuyết giáo vương phàm lập tức bừng tỉnh đại n ộ hết thể đều minh bạch tiểu tuyết đều gọi chính mình viện trưởng đại thúc gọi là hoa bằng rực đoán chừng cũng chính là ra ra vương viện trưởng không có chuyện gì gọi ra ra liền kêu ra ra a ta còn không có ôm cháu trai đâu bên cạnh hoa bằng rực vội và nói hảo xin lỗi hoa t h à n h chủ vương phạm gật gật đầu nói ngay vậy hoa bằng rực lập tức làm ra một cái thỉnh động tác chỉ vào đ ầ u giá hội lối vào vương viện trưởng mời tới bên này vương phạm hảo hoa bằng rực đem vương phạm hai cha con dẫn tới một chỗ phòng một hào phòng vương viện trưởng đây chính là chuẩn bị cho người chỗ vậy ta trước hết đi làm việc hảo hoa thành chủ đi làm việc đi nói đi hoa bằng rực liền tự mình rời đi đi tới bận rộn đấu giá hội sự tình vương p h ạ m cũng mang theo vương ngân tiến vào phòng toàn bộ căn phòng vẫn là rất lớn mười nhiều cái mét vông liếc nhìn lại vừa vặn có thể trông thấy phía trước bàn đấu giá phòng bên trong có hai cái làm bằng gỗ cái ghế vương p h ạ m cùng vương ngân lưỡng người một người ngồi một cái nguyên bản hắn là muốn ôm vương ngân ngồi chung nhưng mà vương ngân muốn tự mình một người ngồi cái kia vương phảm liền để chính nàng một người、ngồi. vương ngân nhảy lên một cái Vô cùng nhẹ nhõn n g ồ sáu n hơn một mươi à n t r ớ c mắt, v ư n yên lặng g Phạm chỉ c là ư ờ một tiếng.、6. Hơn 10 phút sau đấu giá hội chính là bắt đầu phòng phía dưới đã ngồi đầy đến đây tham dự bán đấu giá hồn sư hoa bằng rực bọn hắn lại đem toàn bộ đấu giá hội lại xây rộng hơn không thiếu xem ra cũng đều là sớm có chuẩn bị a hải thanh phát triển vẫn là rất nhanh đấu giá hội bắt đầu phía trước là từ hoa bằng rực phát biểu đọc lời chào mừng gần như toàn bộ hạ quốc các đại thành trì hồn sư đều có tới tham gia đấu giá hội cái kêu hoa bằng dực tự nhiên là muốn đại biểu hải thành lên tiếng một phen lên tiếng hoàn tất sau đấu giá hội mới chính là bắt đầu hoa bằng dực tỉnh đấu giá sư là một cái trung niên nam nhân hãn nguyên bản là một cái đấu giá sư tự nhiên là có thể có thể gánh vác phần công tác này đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là vương phạm giao cho hoa bằng dực bán đấu giá hai vạn năm hồn thú hồn hoàn xem như kiện thứ nhất vật đấu giá tự nhiên là muốn kinh diễm tứ toạc hai vạn năm hồn thú hồn hoàn đã là đủ tại chỗ rất nhiều thành trì hồn sư cũng bắt đầu tranh đoạt tiêu giá vạn năm hồn h o à n nha có tiền mà không mua được một trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch một trăm năm mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch sáu cuối cùng một đạo hai vạn năm hồn thú hồn hoàn lấy năm trăm hai mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch giá cả bán đi cái giá tiền này đã không tệ dù sao bây giờ trung phẩm linh thạch số lượng vốn cũng không nhiều có thể bán ra dạng này giá cả đã không tệ kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một k h ỏ a t ứ cấp đan dược linh sư đan có thể để đại hồn sư cảnh hồn sư vô điều kiện đề thăng một cái tiểu cảnh giới đồ tốt a không có gì bất ngờ xảy ra viên này linh sư đan đoán chừng là vương phạm bọn hắn vũ hồn trong học viện miêu tinh thần luyện chế bây giờ có thể luyện chế đan dược như thế cũng chỉ hắn một người khó trách những ngày này cũng không nhìn thấy miêu tinh thần bóng người thì ra vẫn luôn vốn tại đan trong điện nghiên cứu đan dược này a ba ba đan dược này thơm quá nha một bên vương ngân đột nhiên nói a vương phạm quay đầu nhìn bên cạnh vương ngân lúc này mới nhớ tới kỳ thực nàng cũng là linh thú hóa thành nhân hình cũng hẳn là có thể ăn đan dược đây là người miêu thúc thúc luyện chế ngươi về sau muốn ăn a liền đi tìm n g ư ơ i miêu thúc thúc ánh mắt của hắn l ó e lên khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười không có hào ý ừ vương ngân điểm gật đầu nhớ kỹ danh tự của người kia cuối cùng một k h ỏ a tứ cấp linh sư đan cho là tám mươi lăm k h ỏ a trung cấp linh thạch giá cả bị vỗ xuống đệ tam kiện đấu giá hội một kiện tứ cấp hồn đạo khí xuất từ vũ hồn học viện đường hiên tri thủ lệnh vương phàm có chút kinh ngạc là người bán đấu giá kia mỗi lần giới thiệu vật đấu giá lúc còn có thể nói ra là ai luyện chế hay là ai chế tạo bất quá hắn cũng là nên nói liền nói không nên nói liền không có nói tỷ như trong đó có một cái đấu giá một cây năm nghìn năm hồn thú chân trái hồn cốt đấu giá sư liền không có giới thiệu nói là ai lấy ra bán đấu giá sáu lần này đấu giá hội một mực kéo dài bốn giờ mới kết thúc vật phẩm đấu giá thật sự nhiều nhất cấp hồn đạo khí đó đều là hai trăm kiện hai trăm món đấu giá duy nhất để cho vương phạm chú ý cũng chính là hai cái vật phẩm đấu giá một kiện là cái kia năm nghìn năm hồn thú hồn cốt một m ó n khác nhưng là đường hiên chế tạo túi không gian đ ự n g đồ lần này đấu giá hội hẳn là không gian loại hồn đạo khí lần thứ nhất diện thế mặc dù chỉ có năm thước vương thể tích nhưng mà vẫn như cũng bị đông đảo thế lực tranh đoạt không thể không nói lần này đấu giá hội hẳn là toàn bộ hạ quốc lớn nhất một lần tùy tiện lấy đi ra ngoài một kiện cũng có thể đơn độc tổ chức một hồi cỡ nhỏ buổi đấu giá đấu giá hội sau khi kết thúc vương phạm liền dẫn vương ngân rời đi sàn bán đấu giá điện hắn muốn vì ngày mai sự tình thật tốt chuẩn bị một chút thời gian từng giây từng phút trôi qua đến đây tham gia trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp hồn sư đều là vô cùng kích động nhiều như vậy hồn vương cảnh học sinh tốt nghiệp đối với mỗi cái thành trì thành chủ tới nói đó đều là có thể tranh đoạt tài nguyên quý báu tài nguyên nhất là những cái kia không cùng bất kỳ một cái nào thành trì ký kết khế ước hợp đồng hồn sư mới là bọn hắn tối hẳn là tranh đoạt nhân lực tài nguyên không ít hồn sư đều đang mong đợi sáu ngày thứ hai sáng sớm minh mông quần quận đội ngũ hồn sư từ hải thành xuất phát đi tới nam trí trong rừng rậm trung cấp vũ hồn học viện đại gia lựa chọn cùng lúc xuất phát cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nam trí trong rừng rậm hồn thú nhưng vẫn là không ít đi ở đội ngũ phía trước nhất chính là hải thành phó thành chủ hoa bằng dực xem như chủ nhà tự nhiên là đi đầu xuất hiện hồn thú cản đường lời nói vậy khẳng định là cũng là hải thành hồn sư xuất lực khi hoa bằng dực mang theo đội ngũ đến nam trí ven d ừ n g dầm lúc chú ý tới phía trước tựa hồ có hai người đứng ở phía trước giống như chính là đang chờ bọn hắn y tứ đến gần sau hắn mới phát hiện phía trước hai người chính là vương viện trưởng trung cấp vũ hồn học viện học sinh một cái là đồ đệ của hắn diệp trần một cái khác nhưng là người quen long cao tuấn hoa thành chủ viện trưởng kêu chúng ta ở chỗ này hộ tống đại gia đi tới vũ hồn học viện c h ư ơ một trăm bảy mươi tám buổi lễ tốt nghiệp địa b ả n g xếp hạng long cao tuấn đi ra phía trước mỉm cười giải thích nói ngay vậy hoa bằng d ự c trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tốt, tốt. đa tạ vương viện trưởng rất nhanh hoa bằng d ự c liền chú ý tới mình đối diện long cao tuấn l ỏ n g có chút không yên con mắt trừng trừng theo dõi hắn sau lưng tựa hồ là đang tìm người nào lập tức hoa bằng d ự c liền hiểu long cao tuấn a phụ thân ngươi tạm thời còn không có tới hắn nói thẳng ân cảm tạ hoa thanh chủ long cao tuấn gật đầu một cái trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc chẳng lẽ phụ thân là có chuyện gì chậm chế sao có lẽ vẫn là bởi vì những cái khác nguyên nhân long cao tuấn không có suy nghĩ nhiều mà là mang theo trước đội ngũ hướng về trung cấp vũ hồn học viện có long cao tuấn cùng diệp trần hai đại hồn vương cảnh hộ tống dọc theo đường đi cũng là thông suốt gặp h ồ n thú hoặc là trực tiếp lựa chọn chạy trốn hoặc là bị diệp trần cùng l o n g cao tuấn hai người đánh giết bất quá rất nhiều thành chủ đều đem ánh mắt đặt ở diệp trần trên thân bọn họ cũng đều biết long cao tuấn không phải mình có thể lôi kéo một cái khác hồn sư tựa hồ không phải bất kỳ một cái nào thành trì đã như vậy vậy bọn hắn liền còn có cơ hội dọc theo đường đi diệp trần liền đã cho thấy hắn thực lực cương đại chỉ bằng mượn thực lực kia liền đã đáng giá bọn hắn lôi kéo sáu ước chừng hơn một tiếng sau diệp trần cùng long cao tuấn đem tất cả người hộ tống đến trung cấp vũ hồn học viện mang theo bọn hắn tiến vào bên trong đem tất cả ngoại lai hồn sư an bài trên quảng trường an vị trung cấp vũ hồn học viện quảng trường cần phải so sơ cấp vũ hồn học viện quảng trường lớn rất nhiều đến đây một chút thành chủ cùng đại gia tộc đều không phải ăn chay t h ừ a dịp buổi lễ tốt nghiệp còn chưa chính thức bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu lôi kéo chung quanh học viên lợi dụng linh thạch lôi kéo cùng vũ hồn học viện học sinh quan hệ trong đó cho dù là những cái kia còn chưa đột phá đến hồn vương cảnh học viên cũng không có vương tha chỉ cần là một người học viên đều nghĩ đi lôi kéo một chút có thể tại vũ hồn học viện học tập hồn sư vậy đều không phải là đơn giản như vậy nhất là khi điện cùng đan điện học viên tùy tiện một người học viên ra ngoài cũng là bị các đại thành trì cùng gia tộc tranh đoạt nhân lực tài nguyên a còn chưa tốt nghiệp đoán chừng liền đã bị dự định a huy t i ể u huynh đệ Gia diệp ra nhập vào các h như thế h ú n nào? g ta t Mỗi n g ó khỏa phẩm linh thạch trung tiền lương. đại ừ n chúng nở, ngươi g đi, Cơ khỏa. ta mã ra ra 20 Cơ MN, láo mã mơ mã, láo l tới h ỏ n gia ta tốt. t Ha ha ha, chuyện ớ ngươi đánh tộc a A. gia Các đại t thành trì người tại vũ hồn học viện bên trong vẫn là không dám tạo thứ chỉ dám mắng không dám động thủ vừa động thủ liền có thể bị vương viện trưởng đuổi đi ra đuổi đi ra vậy thì không có gì mặt mũi kết quả là toàn bộ đại quảng trường bên trên phơi bày ra một hồi cấp người đại chiến nửa giờ sau vương phạm xuất hiện tại đại quảng trường trên đài cao rất nhanh quảng trường hồn sư cùng học viên đều yên tĩnh lại nhao nhao đi tới trên vị trí của mình l ạ g yên ngồi xuống tất cả mọi người tìm một chỗ ngồi xuống a buổi lễ tốt nghiệp lập tức liền muốn bắt đầu vương phạm dùng linh lực đem thanh â m của mình b a o khỏa làm cho cả quảng trường người cũng có thể nghe rất rõ ràng một phút đồng hồ sau người ở chỗ này đều ngồi xuống an tĩnh dị thường cùng lúc trước so sánh đơn giản tưởng như hai người mọi người tốt ta là vũ hồn học viện việt trường vương phạm thật cao h ứ n g tất cả mọi người có thể đến đây tham gia chúng ta trung cấp vũ hồn học viện buổi lễ tốt nghiệp tất cả mọi người là từ toàn bộ hạ quốc các nơi đến đây hồn sư rất cảm tạ đại gia có thể rút sạch đến đây tham gia buổi lễ tốt nghiệp sáu buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu phía trước muốn nói lời khách sáo tự nhiên là không thể thiếu phía dưới ta tuyên bố trung cấp vũ hồn học viện lần thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu nói xong lời khách sáo vương phạm lập tức tuyên bố tiếng nói vừa ra phía dưới vang lên tiếng sấm dền vang một dạng tiếng vỗ tay một lần trung cấp vũ hồn học viện học sinh tốt nghiệp tương đương với toàn bộ hạ quốc đều nhiều hơn mấy trăm vị hồn sư nhân tài đang đối kháng với dị giới xâm lấn bên trên lại nhiều rất nhiều tân sinh sức mạnh đối với toàn bộ hạ quốc tới nói cũng là một kiện tốt vô cùng sự tình rất nhanh buổi lễ tốt nghiệp đã chính thức bắt đầu vương p h à m m ỗ i niệm đến một người học viên tên liền sẽ có một học viên đi lên đài cao tại trước mặt địa bảng phóng thích chính mình vũ hồn để cho địa bảng cho tất cả tốt nghiệp học sinh xếp hạng ngụy linh n u y ê n ngụy linh h u y ê n tự nhiên là thứ nhất xem như vũ hồn học viện đệ nhất nhân nàng hoàn toàn xứng đáng hôn vương thất trọng cảnh vàng vàng tín tín bún đạo hồn hoàn thứ hai cái cô lương hôn vương thất trong cảnh vàng vàng tín tín bún đạo hồn hoàn cái thứ ba doan tiểu tuyết hôn vương bắt trong cảnh vàng vàng tín tín bún đạo hồn hoàn cái thứ tư doan tích nhi hôn vương lục trong cảnh vàng vàng tín tín bún đạo hồn hoàn cái thứ năm mạch hàm i ệ u hôn vương thất trong cảnh vàng vàng tín tín bún đạo hồn hoàn cái thứ sáu trắng thương tuyết h ồ n vương lục trọng cảnh vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn sáu mỗi một cái đi lên học viên đều đem bày ra chính mình vũ hồn thực lực tại học viện thành quả tu luyện ngày mồng một tháng năm không kinh ngạc phía dưới mọi người đang ngồi nhiều hồn sư theo võ hồn học viện bên trong tốt nghiệp đó cũng đều là hồn sư ở trong người nội bà ta mã duy dịch rất nhanh vương phàm hâu người kế tiếp tên thế là mã duy dịch đi lên đài cao biểu hiện ra thực lực của mình h ồ n vương tứ trọng cảnh vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn khi đó Tiểu lần này tốt h nghiệp nhưng có một trăm nhiều người rất muốn một chút thời gian khi đến phiên long cao tuấn lúc hắn vừa đi lên đài cao một bên nhìn xem giới đài dường như đang tìm kiếm lấy cái gì tìm kiếm đúng là mình phụ thân bóng dáng long khiếu thiên thế nhưng là đã đáp ứng long cao tuấn lần này buổi lễ tốt nghiệp hắn sẽ đến tham gia mãi đến long cao tuấn kiểm tra hoàn tất long khiếu thiên thân ảnh cũng không đi ra đương nhiên hắn chỉ là có chút thất vọng mà thôi cũng không trách phụ thân của mình bởi vì phụ thân của hắn còn có càng nặng bao nhiêu hơn muốn sự tình c ầ n vội vàng không thể đến đây cũng là nên long cao tuấn hôn vương lục trọng cảnh vàng vàng tím tím bốn đạo hôn hoàn sáu hai giờ sau một trong nhiều tên tốt nghiệp mới chính thức kiểm tra hoàn tất lúc này địa bản g xếp hạng đã xuất hiện tại chỗ tất cả mọi người đang nhìn chăm chú địa bản g xếp hạng địa bản g xếp hạng cũng liền tiêu chí lấy tại chỗ hồn sư thành tiệu sau này đan điện cùng khí điện học viện có thể không tính ở trong đó địa bản g xếp hạng đối bọn h ắ n luyện đan thuật cùng luyện khí thuật thành tiệu ảnh hưởng không lớn địa bản g xếp hạng thứ nhất tên vạn chúng chú mục tên thứ nhất doan tiểu tuyết tên thứ hai n g u y linh huyên tên thứ ba bạch hảo miểu tên thứ tư long cao tuấn hạng năm vành tiệu phong hạng sáu ngay sau đó vương phàng bắt đầu phát ra mỗi một cái học viên tốt nghiệp bằng tốt nghiệp phát ra hoàn tất sau tất cả học sinh cũng đứng lại với nhau chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm hình của bọn hắn đều đem tồn tại ở trong học viện dù sao cái này một nhóm tốt nghiệp học sinh là nhóm đầu tiên tốt nghiệp trung cấp vũ hồn học viện học sinh cao đứng đằng sau lùn ngồi ở phía trước ngồi ở chính giữa tự nhiên là vương phạm toàn bộ học viện viện trưởng vương phạm bên trái là doãn tiểu tuyết bên phải là vương n g ân vương n g ân cũng là vũ hồn học viện học sinh đặt đến hồn vương cảnh liền có thể lấy tốt nghiệp phía trước nhất một loạt trên cơ bản cũng là nữ học viên cùng các lao sư phía sau thì cũng là nam học viên một người học viên từ trung cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp hệ thống lại sẽ ban thưởng một vạn tích phân cứ như vậy một lần buổi lễ tốt nghiệp mặc dù tiêu hao không ít tích phân nhưng mà hắn cũng kiếm lời không ít tích phân ước chừng một trăm linh tám vạn tích phân một trăm linh tám cái học viên thành công tốt nghiệp chụp ảnh xong vương phàm đứng dậy hướng về phía sau lưng các học viên nói đi các ngươi tất cả đi xuống a một trăm linh tám cái học viên tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp phần lớn học viên cũng là muốn trực tiếp rời khỏi học viện trở lại bọn hắn nguyên bản thành trì hắn xem như viện trưởng vẫn còn có chút hoài niệm những thứ này đều là học sinh của hắn a tiếng nói vừa ra tại chỗ học viên không ai rời đi toàn bộ đứng dậy hướng về phía trước mắt vương phàm thật sâu chân thành túi đầu gửi tới lời cảm ơn trước mặt vương ngân căn vốn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là đi theo những thứ khác đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm học hình dạng của bọn hắn cúi đầu cảm ơn viện trưởng một đám học viên cùng hô lên ừ tất cả đi xuống a vương phàm khẽ gật đầu khoát khoát tay nói vừa rồi chính bọn họ mà nói đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng làm hắn cảm động là viện trưởng ngụy linh huyên lên tiếng xem như đại sư tị nàng mang theo chúng học viên rời đi đại cao đi đến phía dưới bọn hắn vừa rời đi đại cao dưới đ ấ y một đám gia tộc và thành chủ đều ngồi không yên nhao nhao đứng dậy bắt đầu lôi kéo những cái kia tốt nghiệp học viên tiểu huynh đệ tới gia tộc bọn ta a gia tộc bọn ta tiểu tỷ tỷ rất nhiều ngươi tốt tiểu mội có hứng thú tới chúng ta p h ụ thành chủ sao mỗi tháng một k h o a trung phẩm linh thạch l a n đi đi xếp hàng thứ hai hồn sư ngươi vậy mà chỉ cấp mười lăm k h o a trung phẩm linh thạch một tháng tiểu mội ngươi tới chúng ta p h ụ thành chủ ta cho ba mươi k h o a trung phẩm linh thạch một tháng sáu một hồi tiếng huyên náo cấp tốc vang lên không thể không nói bọn hắn mở ra đ á i ngộ là vô cùng tốt thật nhiều gia tộc phủ thành chủ đều cho cùng một cái học viên tốt nghiệp ném ra cành ô liu để cho bọn hắn có chút khó mà lựa chọn khu khu mọi người im lặng một chút ta có chuyện tuyên bố đột nhiên trên đài cao vương phàm lần nữa cao giọng nói ra lệnh một tiếng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại nhìn xem trên đài cao vương phàm chờ đợi hắn tuyên bố sự tình gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại vương phàm khoe miệng lộ ra một nụ cười n ế c miệng lên nói chư vị ta cao cấp vũ hồn học viện kỳ lân học viện ngay tại hôm nay chính thức triều sinh một người trong đó nhắc tay lớn tiếng nói kỳ lân học viện kỳ thực chính là cao cấp vũ hồn học viện danh sưng ơ mà thôi vương phạm giảng giải nói khi đó người ở chỗ này đều hiểu vương viện trưởng đây là đang biến tướng cùng bọn hắn cướp người a lúc này mới bao lâu a cao cấp vũ hồn học viện liền lại làm tốt bây giờ tốt nghiệp học sinh chắc chắn là muốn đi báo danh cái này sáu tại chỗ đại gia tộc cùng thành chủ phủ thế lực nhóm đều có chút không biết làm sao tiếp tục tiễn đưa chính mình thế lực người đi ghi danh đến trường viện hay là trực tiếp để cho bọn hắn vì mình thế lực hiệu lực rất nhanh lại có một người nhấc tay ra hiệu hỏi vương phàm nhìn về phía người kia thản nhiên nói vương viện trưởng ta muốn biết cao cấp vũ hồn học viện là không tùy thời có thể rời khỏi học viện hoặc ở bên ngoài trường tu luyện người kia mở miệng do hỏi tùy thời có thể rời khỏi học viện cũng có thể ở bên ngoài trường tu luyện đều do học sinh mình làm quyết định vương p h ả m hồi đáp ở đâu tu luyện vốn là học viên tự quyết định sự t ì n h bất quá tại học viện tu luyện chắc chắn là lựa chọn tốt hơn đa tạ vương viện trường giải hoặc tiếng nói vừa ra người phía dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên bọn hắn cũng đang lo lắng muốn hay không đem thuộc về mình thế lực hồn sư tiếp tục cao hơn cấp vũ hồn học viện một cái hồn vương cảnh tất nhiên trọng yếu nhưng mà một cái càng cường đại hơn hồn sư không phải càng tốt sao lý nhị n g h i u ngươi lại đi cao cấp vũ hồn học viện học tập người nhà của ngươi chúng ta sẽ vì ngươi chiếu cố tốt nhi tử ngươi tiếp lấy đi ghi danh a sự tình trong nhà ngươi yên tâm yên tâm đi cố gắng học tập sáu thế là rất nhiều người cũng bắt đầu để cho tốt nghiệp các học viên tiếp tục cao hơn cấp vũ hồn học viện dù là như thế đại gia tộc nhóm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đưa ra nhất định ưu đãi điều kiện mời chào thiên tài cũng không phải vì để cho bọn hắn trực tiếp đi vì mình gia tộc làm việc mà là dự định nhân tài hy vọng bọn họ tại cao cấp vũ hồn học viện sau khi tốt nghiệp tiến đến gia tộc của bọn hắn làm việc trong đó không ít hồn sư đều lựa chọn một vài gia tộc lớn có tư chất của bọn hắn tu luyện của bọn hắn cũng sẽ càng thêm nhanh ít nhất tại tu luyện tài nguyên bên trên không có chỗ lo nghĩ một bên khác vương phạm đứng tại trên đài cao nhìn phía trước đám người học sinh của mình gia nhập vào đại gia tộc đối với bọn hắn tới nói chắc chắn là chuyện tốt hắn cũng thật cao hứng rất nhanh vương phạm liền chú ý tới có không ít học viên đi tới nguyễn linh huyên long t h i ế u thiên bao anh tuấn diệp trần cố lương lữ lan đan bạch hạ miểu bạch hạ miểu sáu VI. viện trưởng chúng ta đều ghi danh kỳ lần học viện nguyễn linh huyên bọn người cùng kêu lên nói hảo các ngươi cũng đứng ở bên cạnh a vương phạm mỉm cười gật đầu hướng về phía bọn hắn nói là viện trưởng nguyễn linh huyên mấy người học viên đứng ở bên cạnh chờ lấy tất cả ghi danh kỳ lân học viên người đến đông đủ một cái hai cái ba cái sáu rất nhanh một cái tiếp theo một cái học viên tốt nghiệp đi đến vương phạm bên cạnh bọn họ đều là muốn báo kiểm tra kỳ lân học viện hồ sư bọn hắn bây giờ là hồ sư cũng không phải kỳ lân học viện học sinh chỉ có thông qua khảo hạch mới xem như chân chính kỳ lân học viện học sinh sau mười mấy phút một trăm linh tám cái tốt nghiệp hồn sư toàn bộ đứng tại bên cạnh vương phạm bọn hắn lại trở về vương phạm bên người sáu chưng một trăm tám mươi vạn b ư ớ c bậc thang mặt s ậ m lại tại chỗ đại gia tộc cùng thành chủ phủ thế lực đều có chút bất đắc dĩ ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ bọn hắn nào biết được vương viện trưởng lại sẽ làm một m à n này chư vị các ngươi cứ yên tâm đi cũng không phải tất cả hồn sư cũng có thể thông qua ta kỳ lân học viện khảo hạch không thông qua khảo hạch hồn sư tự nhiên sẽ trở về vương phạm vừa cười vừa nói ngay vậy tại chỗ thế lực lớn vừa vui vẻ vừa thương tâm vui vẻ là chính mình thế lực hồn sư có thể đi trở về thật tốt vì gia tộc hiệu lực thương tâm là trở về hiệu lực liền đại biểu cho thi không đậu cao cấp vũ hồn học viện cái này sáu vương v i ệ n trưởng chúng ta cũng có thể cùng theo đi sao mã thiên lệ mở miệng hỏi thăm không thể các ngươi chỉ có thể ở đây nhìn trực tiếp vương p h à m chỉ vào màn ảnh lớn trước mặt nói tốt cảm tạ vương v i ệ n trưởng có thể nhìn liền đã rất khá mã thiên lệ hồi đáp đối với mã thiên lệ bọn người tới nói bọn hắn chính là những thứ này hồn sư phụ huynh tự nhiên là vô cùng quan tâm bọn hắn thi đ lặng lặng kỳ lân học viện truyền thống trận khu vực vương phạm mang theo một trăm linh tám cái tốt nghiệp hồn sư thông qua truyền thống trận đi tới kỳ lân học viện bọn hắn vừa đến kỳ lân học viện liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh không thể không nói k ỳ lân học viện so trung cấp vũ hồn học viện còn lớn hơn linh khí cũng càng n ồ n g đậm càng quan trọng chính là giữa không trung lại có kiến trúc giống như là không đ ả o các ngươi nhìn trên không có hòn đ ả o cái tiết trên hòn đ ả o còn có kiến trúc đúng vậy a thật sự có mau nhìn sáu đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên không kiến trúc dị thường hưng phấn bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy trên không kiến trúc kích động đó đều là chuyện rất bình thường vương p h ả m quay đầu nhìn phía sau các học sinh phản ứng mỉm cười đi đi theo ta lên đi ta mang theo các người đi khảo hạch chỗ đám người là viện trưởng đi ra lệnh một tiếng đám người lần nữa đi theo vương p h à m cất cánh đi tới giữa không trung thí luyện chi điện chủ điện ký lân điện trước mặt bậc thang phía trước cũng là chính là thí luyện trên đảo đáp xuống thí luyện đ ả o sau bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy trước mắt cao vút trong mây bậc thang trong lòng đã biết được bọn hắn lần này khảo hạch cùng trước mắt bậc thang chắc chắn thoát không căn hệ các học sinh cũng đều đang chờ bọn hắn viện trưởng lên tiếng đồng thời trung cấp vũ hồn học viện quảng trường màn hình lớn cũng xuất hiện bọn hắn tình huống bên này người bên kia cũng đều có thể trông thấy tình huống bên này vương p h ạ m đi đến phía trước nhất bắt đầu giảng giải khảo hạch quy tắc kỳ lân học viện khảo hạch chỉ có một cái đó chính là trước mắt vạn bộ thê trước mắt bậc thang hết thẻ một vạn bước tên gọi tắt vạn bộ thê muốn đi vào võ điện học tập thấp nhất yêu cầu là đạt đến một trăm bước bậc thang hồn điện là tám mươi bước bậc thang khí điện cùng đan điện cũng là năm mươi bước bậc thang muốn tiến vào kỳ lân học viện học tập đây chính là yêu cầu của các ngươi nhớ kỹ mỗi người các ngươi chỉ có ba lần cơ hội khiêu chiến ba lần đi qua nếu như các ngươi còn chưa đạt đến yêu cầu vậy chỉ dùng truyền thống trận trở về đi xem như các ngươi v i ệ t trưởng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút một mà c h ố n g tái mà suy tăng mà kiện ta hy vọng các ngươi một lần thành công thời gian không hạn muốn đi bây giờ liền có thể lên rồi tiếng nói vừa ra hắn liền để mở con đường để cho khảo hạch học sinh đi tới vạn bộ thê một trăm linh tám một học sinh hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ không có bất kỳ người nào dám đánh trận đầu sau một lát đột nhiên mấy thân ảnh vậy mà hướng phía sau đứng dậy diệm trần Vương Phạm Đồ Đệ, Nguyễn Linh Phạm Huyên, Đồ Đệ, trước u n viên g học Đại s Tỉ,、Doan、Tích Nhi, Thứ、Sư、Tỉ,、Doan、Tiểu Tuyết, Tam Tỉ, Lương, Nhị Sư Hình, Miểu, Trắng Thương Tuyết, Tuấn, Tuấn t Doan Doan Long Cao Tuấn, Lữ Đan Đan, Bao Đan Nhi, Lương, Nhị Minh, Hạng Đan, Anh Cố Bạch Miểu, Sư Sư Sư Sáu. ư Lữ r hết nhất đứng ra cũng là cùng vương p h ạ m quan hệ không tầm thường người mấy người bọn họ đứng ra sau nhìn nhau nhao nhao lộ ra mỉm cười cùng một chỗ hướng về phía trước vạn bộ thê đi đến tại đến vạn bộ thê phía trước đại gia cẩn thận ta trải qua vạn bộ thê một lần vừa lên vạn thang lầu liền có rất uy áp cường đại nhục thân không mạnh tốt nhất sớm phóng thích vũ hồn diệp trần mở miệng nhắc nhở diệp trần ngươi lần trước đi tới cấp thứ mấy bậc thang bên cạnh bao anh tuấn hỏi hắn hỏi một chút người chung quanh đều hướng về diệp trần nhìn lại cũng muốn biết diệp trần lần trước đi tới bao nhiêu bước bậc thang dù sao bên trong này chỉ một mình hắn đi lên qua ngày sáu nghe vậy diệp trần sắc mặt tối sầm vô cùng nhìn xem bên kia bao anh tuấn nhất thời không biết nên nói cái gì bao sư h i n h ngươi như thế nào hết chuyện để nói a khi đó doan tích nhi cùng doãn tiểu tuyết ngay ở bên cạnh đen cười không nói gì trầm ngâm chốc lát sau diệp trần vẫn là nói ra chính mình lúc ấy thành tích cấp cái gì m ớ i thứ nhì b ậ c cầu thang bao anh tuấn gương mặt không thể tưởng tượng nổi thậm chí cũng không có chú ý mình lời mới vừa nói có cái gì không đúng đúng diệp trần chỉ có thể mặt đen lên đáp ứng lúc này bao anh tuấn mới ý thức tới lời của mình nói mới vừa rồi có vấn đề lập tức che miệng của mình không nói thêm gì nữa hiện tại bọn hắn đều nghe diệp trần dặn dò tự nhiên cũng là trước tiên phóng xuất ra chính mình vũ hồn để tránh cùng diệp trần phía trước một dạng tại hai cấp liền rất xuống duy nhất không có phóng thích vũ hồn chính là diệp trần chính mình thân thể của hắn đi qua liệt d i ệ m đoán thể đan cường hóa đã đ ạ t đến một cái cường h ã n vô cùng tình cảnh trước mặt bậc thang không cần thiết phóng thích vũ hồn hơn nữa đi ở tuốt đằng trước chính là diệp trần hắn một cước đập lên cường đại lại quen thuộc uy áp đặt ở trên người hắn ha ha diệp trần khoe miệng lập tức lộ ra nụ cười khinh thường hắn hiện tại đã không sợ bậc thứ nhất dài bậc thang uy áp dễ như t r ở bàn tay đem chính mình một cái chân khác cũng đập lên có kinh nghiệm của lần trước hắn đã biết vạn bộ thê kinh nghiệm từng bước từng bước bên trên mới là ổn thỏa nhất khi đó những người khác cũng đều bước lên bậc thứ nhất bậc thang bây giờ bọn hắn mới hiểu diệp trần vừa rồi nói uy áp là ý gì một cỗ uy áp đột nhiên đánh tới nếu không phải thật sớm phóng xuất ra vũ hồn nói không chừng thật sự sẽ lộ ra trò hề tuy nói không đến mức té xuống nhưng mà chắc chắn sẽ không là bây giờ loại trạng thái này rất nhanh liền có người phát hiện tại phía trước xa xa dẫn đầu diệp trần diệp trần vậy mà chạy tới thứ ba bậc cầu thang hơn nữa hắn ngay cả vũ hồn cũng không có phóng xuất ra lữ đan đ a n ngẩm đầu nhìn phía trước cảm t h ắ n nói lời vừa nói ra những người khác nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía trước lúc này diệp trần đã lần nữa bước ra một bước đi lên cấp thứ từ bậc thang c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt phụ tử tương kiến trấn quốc quốc sư chúng ta cũng nên cố gắng ngụy linh huyên bước ra bước thứ hai sau mở miệng nói ra ngay vậy những thứ khác hồn sư nhao nhao phấn khởi tiến lên hướng về phía trước bậc thang tiến phát bọn hắn hy vọng cũng là một lần liền thành công quyết không sử dụng cơ hội thứ hai cơ hội lần thứ ba lên long cao tuấn bọn người lập tức tiến về phía trước phát hướng về phía trước nhất diệp trần đuổi theo đồng thời Thí luyện trên đảo những h luyện người đảo ba ba, k ừ cảm tạ ba ba nghe vậy vương ngân lập tức cao hứng nhảy dựng lên hoặc bắt hướng về vạn bộ thê đi đến chính mình cẩn thận a vương phàm mỉm cười lớn tiếng dạt dò biết ba ba vương ngân lên tiếng ngay cả vũ hồn cũng không phóng thích trực tiếp một bước bước đi lên bậc thứ nhất bậc thang uy áp tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giống như là không tồn tại nàng trực tiếp thẳng hướng lấy doãn tích nhi cùng tiểu tuyết vị trí chạy tới chú ý là chạy không phải đi dọc theo đường đi hồn sư đều chú ý tới cái này vương ngân tốc độ rất nhanh thật sự rất nhanh bọn hắn là không dám chạy hơn nữa còn phải thả ra ra vũ hồn một khi chạy đoan chừng sẽ một cái lảo đảo trực tiếp ném tới điểm xuất pha ta lợi hại a không hổ là vương viện trưởng nữ nhi đúng vậy a nàng ngay cả vũ hồn đều không phong thích lợi hại sáu rất nhanh vương ngân liền đuổi k i ị m doãn tích nhi cùng tiểu t u y ế t tiểu tuyết tỉ tỉ doãn tiểu di doãn tích nhi ai ân muội muội chúng ta cùng đi doãn tiểu tuyết trực tiếp kéo vương ngân tay nhỏ hai người tay cầm tay cùng đi doãn tích nhi đối với vương ngân dị thường cũng không kỳ quái tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể biết nguyên nhân trong đó vương ngân chính là hồn hoàn hóa hình m à đến vậy nàng n ụ c thể tự nhiên là rất cứng hãn có thể chống đỡ được uy áp này đây là nàng phải trời ban điều kiện một bên khác t h í luyện ở trên đảo lại chỉ có vương phàm một người hắn cũng tại chú ý đến vương ngân cùng với mỗi một cái hồn sư tình huống vương ngân đích thật là nữ nhi của mình nhưng mà nàng cuối cùng cũng có một ngày là đem phải ly khai chính mình cho nên có sự tình vương ngân vẫn là muốn đi chính mình kinh lịch thế là vương phàm mới cho phép nàng tiến đến khiêu chiến vạn bộ thê kỳ thực dựa vào nàng tính đặc thù là có thể trực tiếp xem như nhân tài đặc thù nối thẳng kỳ lân học viện tất nhiên vương ngân muốn đi vậy liền để nàng đi thôi vương phàm lầm đầu nhìn một dạng vương ngân tình huống hiện tại chạy tới thứ mười lăm bậc cầu thang thành tích vẫn là rất không tệ hạng nhất diệp trần chạy tới thứ mười bảy bậc cầu thang nhưng mà hắn vẫn không có phóng thích vũ hồn hắn tự hồ là đang lợi dụng vạn bộ thê uy áp để rèn luyện nhục thân của mình tiểu tử này ngược lại là thông minh vương p h ạ m k h ẽ cười nói khoe miệng còn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười diệp trần là đồ đệ của mình hắn lợi hại như vậy xem như sư phụ vương p h ạ m tự nhiên là hài lòng cao hứng đột nhiên tiểu linh âm thanh vang lên túc chủ có một cái hồn sư đang đứng tại học viện cửa ra vào ân biết để cho hắn vào đi vương p h ạ m gật gật đầu nói tiểu linh là túc chủ cùng lúc đó kỳ lân học viện cửa chính bị mở ra cửa học viện cái vị kia hồn sư lập tức tiến vào bên trong một bên xem hoàn cảnh chung quanh một bên trước khi cất cánh hướng về thí luyện đảo sáu sau một lát long khiếu thiên đến thí luyện đảo trực tiếp rơi vào vương p h ạ m bên người vương viện trưởng ta không có tới chê à? không có thí luyện vừa mới bắt đầu vương p h ạ m ngẩng đầu nhìn trên đài cao long cao tuấn nói hắn đã sớm đoán được long cao tuấn là nhi tử long k i ế u tiên chỉ bất quá Và hôm nay mới có được long khiếu thiên chính miệng thừa nhận mà thôi hôm nay long khiếu thiên đến đây chính là vì con của mình đã nói tiến đến tham gia hắn buổi lễ tốt nghiệp kết quả bởi vì một ít chuyện chậm trễ hắn cũng chỉ có thể đến đây kỳ lân học viện xem con của mình tình huống nếu không phải long khiếu thiên tìm vương p h à m nói rõ tình huống hắn có thể cũng không biết kỳ lân học viện lại ở h ạ đều hôm nay cũng sẽ không có thể nhìn thấy con của mình lại muốn lỡ hẹn khi long khiếu thiên đến một k h ắ c này tại trên vạn bộ thê long cao tuấn tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì hơi hơi quay người t lông cao, cao tuấn thấp giọng nói một câu khoe miệng lộ ra một vòng lâu ngày không gặp nụ cười cái kêu một mực tại trong lòng của hắn khúc mắc cũng ở đó trong nháy mắt hoàn toàn biến mất l o n g cao tuấn chính là liếc mắt nhìn sau liền quay đầu mao lấy một mạch trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước tiến phát rất nhanh long cao tuấn đuổi kịp diệp trần trở thành tên thứ nhất thứ hai mươi năm bậc cầu thang thành tích tạm thời ở vào tên thứ nhất sáu đồng thời trung cấp vũ hồn học viện q u a n g trường tại chỗ hồn sư cũng có thể trông thấy toàn bộ vạn bộ thê tình huống cùng với bọn hắn mỗi một cái hồn sư thành tích đều biết biểu hiện ở bên cạnh trên màn hình mỗi một cái hồn sư tên cùng với bọn hắn đạp lên cấp nào bậc thang tên thứ nhất long cao tuấn thành tích 26. tên thứ hai cố lương thành tích h a tên thứ ba bạch hạ miểu thành tích h a tên thứ t ư sáu trông thấy nhà mình hồn sư thành tích tốt tự nhiên là muốn khoe khoang một phen trung cấp vũ hồn còn chưa tốt nghiệp học viên trông thấy chính mình sư huynh sư tỷ thành tích cũng đều bắt đầu thảo luận đồ đần a các ngươi nhìn diệp sư huynh đã bị vượt qua hắn tựa hồ đã không kiên trì nổi c h í giả b ê ngươi biết c á i rắm diệp sư huynh hiện tại cũng không có phóng thích vũ hồn bị những sư huynh sư tỷ khác vượt qua đó là khẳng định đợi đến diệp sư huynh phóng thích vũ hồn một khác này vượt qua bọn hắn ở trong tầm tay đồ đần a ân tựa như là bất quá nhị sư huynh xếp hàng thứ hai hắn giống như thật thích hai cái số này trí giả sáu thí l u y ệ n đảo long khiếu thiên vẫn luôn đang quan sát toàn bộ vạn bộ thê tình huống nhìn xem trước mắt một trăm linh tám cái hồn sư thiên tài hắn không khỏi đều có chút hâm mộ a nhất là xếp tại trước mặt những cái kia hồn sư bọn hắn chính là thiên tài bên trong thiên tài kỳ tài vương việt trưởng n g ư ơ i những học sinh này đều rất mạnh a về sau cũng là ta đại hạ trụ của ta long khiếu thiên nhìn xem bên cạnh vương p h ạ m cảm thán nói ha ha ha đầu dòng dài quá dự vương phảm vừa cười vừa nói kiểu nói này hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng vương viện trưởng ta muốn mời ngươi làm chúng ta hạ quốc c h ấ n quốc quốc sư không biết vương viện trưởng ý như thế nào ngay sau đó long khiếu thiên đột nhiên lại mở miệng nói ra chương một trăm tám mươi hai nhất đếm ngược số dương đệ nhất ân đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi ngược lại để vương phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị c h ấ n quốc quốc sư đây là một cái chức vị gì vương phàm hỏi hắn cũng sẽ không dễ dàng rơi vào long khiếu thiên cả b ấ y lao tiểu tử này cũng không phải một cái người hiền lành vương viện trưởng kỳ thực trấn quốc, quốc sư cũng không gì chính là một cái danh hiệu mà thôi long khiếu thiên cười đùa t í từng giải thích nói vương phàm nếp miệng lên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện long khiếu thiên a thực sự như thế sao long thủ trường dám cam đoan nói là nói thật sao vương phàm hỏi lên như vậy lại thêm như vậy một chằm chằm long khiếu thiên trong lòng bị chằm chằm hoảng sợ a thậm chí còn có chút t r ộ t dạ sáu cuối cùng hắn vẫn là nói ra lời trong lòng ai vương việt trường người cũng biết bây giờ linh khí khôi phục đủ loại quái vật tàn phá bừa bãi bây giờ vẹn vẹn chỉ là nội ưu nhưng mà ngoại hoạn sớm muộn cũng là muốn tới ta hạ quốc cần một cái thực lực cường đại hồn sư tới c h ấ n nhiếp những thứ khác quốc gia cho nên c h ấ n quốc quốc sư chính là ý này vương p h ạ m mỉm cười tiếp lấy chất vấn long thủ trường thật sự ngần ấy sự tình thật sáu long khiếu thiên vừa muốn trở về lại bị đối diện vương p h ạ m vô tình đánh gãy long thủ trường ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói ta thế nhưng là một cái chết đầu góc người nghe vậy long khiếu thiên là người m ặ t sập lại trầm ngâm chốc lát sau hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ai thật đúng là sự tình gì cũng không chạy khỏi vương viện trường ánh mắt Trấn quốc quốc một còn chuyện cần Quốc Quốc có Sư vương Viện vậy Trưởng làm, c h í n nguy cơ gì lúc xuất hiện, hy vọng Vương Viện Trưởng h hy thể là lúc có cơ có gì g xuất tay i ra ả i quyết. Ha ha ha! l o n g Trưởng, đúng không?、Làm、người đi. Hay là muốn thẳng thắn tương Thủ thắn một Hay này liền muốn kiến Làm là đi! cười h hơn? ú t tốt v ơ n g Phạm c ư lớn một tiếng nói đã như vậy không biết vương viện trưởng ý như thế nào long khiếu thiên hỏi tiếp hắn khẩn cấp muốn biết đáp án vương p h ạ m gật đầu nói có thể hảo hảo hảo đa tạ vương viện trưởng thành toàn ta thay toàn bộ hạ quốc nhân dân cảm tạ vương viện trưởng long k i ế u thiên kêu to ba tiếng hảo chữ tiếp đó sâu đầm bái để bày tỏ cảm tạng có vương phạm trợ giúp cái tiêu h hạ quốc an toàn lại nhiều hơn một phần đối với toàn bộ hạ quốc mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình long thủ trường không cần phải k h á c h khí ta cũng là hạ quốc người bảo hộ hạ quốc ta cũng cần phải ra một phần lực đây đều là ta phải làm vương phạm v ô v ô bộ ngực của mình bảo đảm nói hảo bất quá vô luận như thế nào nên có cảm tạ vẫn còn cần long khiếu thiên gật đầu một cái nói hai người cứ như vậy vừa nói chuyện thím vừa quan sát vạn bộ thê thượng tình huống lúc này hạng nhất long cao tuấn chạy tới thứ năm mươi b ố bậc cầu thang mặc dù như thế tốc độ của hắn vẫn là chậm lại phải biết mỗi lần một bước uy áp cũng liền nhiều một phần theo sát phía sau chính là cố lương tạm thời tại thứ năm mươi hai bậc cầu thang những người khác có thể không biết cố lương thực lực vương p h à m thế nhưng là biết đến cố lương bây giờ vẹn vẹn chỉ là p h o n g thích vũ hồn mà thôi hắn còn không có vũ hồn p h ụ thể biến hóa thành lang nhân hình thái h u ố n hồ hắn còn có một khối vạn năm hồn cốt thực lực không thể khinh thường duy nhất bất ngờ có thể chính là một tên sau cùng một tên sau cùng cũng chính là thứ một trăm linh tám tên diệp trần muốn nói diệp trần là một tên sau cùng sẽ không ai tin tưởng cả đây là sự thực nhưng mà sự thật chính là như thế hơn nữa hắn đến bây giờ ngay cả vũ hồn đều không phóng thích diệp trần tiểu tử này còn chưa tới cực hạ n sao lại còn không phóng thích vũ hồn vương phàm nhìn trăm trăm vạn bộ thê thượng diệp trần không khỏi có chút lo nghĩ lo lắng diệp trần một cái nắm giữ không tốt liền có khả năng trực tiếp ngã xuống thu thương ngược lại là không có bị thương nặng nhưng mà hắn đã tiêu hao rất nhiều linh lực lần nữa khiêu chiến mà nói sẽ rất thua thiệt diệp trần thành tích bây giờ là thứ ba mươi hai bậc cầu thang thứ một trăm linh tám tên lúc này hắn đã dừng lại không d á m tùy tiện bước ra bước kế tiếp toàn thân cũng đã bị mồ hôi l ớ t nhẹp cả người giống như tắm một cái một dạng chỉ bất quá tắm là một cái mồ hôi tắm cho dù là hạng nhất long cao tuấn cũng không có hắn nhìn mệt mỏi như vậy diệp trần cuộn tròn lấy thân thể miệng to thở hồn hển mồ hôi không cầm được nhỏ xuống môi cũng đã vô cùng khô cạn lại kéo dài một hồi hắn có thể sẽ mất nước quá nhiều thé xịu a uy áp cường đại toàn bộ đều đặt ở diệp trần trên thân hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân của mình để ngăn cản u y áp ngay cả vũ hồn đều cũng không có độ tới thế nhưng là thứ ba mươi hai bậc cầu thang tựa hồ đã đến đạt cực hạn của hắn hắn có thể cảm giác được chính mình lại đi b ư ớ c kế tiếp liền có thể trực tiếp té xuống nhưng mà hắn không muốn từ bỏ cũng không nguyện ý từ bỏ bởi vì còn có một cái người người đang chờ hắn mội mội của hắn hắn nhất thiết phải tìm được mội mội của mình nhất thiết phải nắm giữ thực lực cường đại tới bảo vệ mội mội của mình a diệp trần quát lên một tiếng lớn trên thân trực tiếp buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế nhục thể của hắn lần nữa đột phá cả người con cũng trong nháy mắt thẳng tắp bước ra bước kế tiếp bước ra một bước ngay sau đó lại là một bước bước kế tiếp trên mặt của hắn tự a hồ không có bất kỳ cái gì áp lực vừa rồi áp lực tự a hồ trong nháy mắt tiêu thất gương mặt vân đạm phong k i n h rất nhanh diệp trần vượt qua trước mặt rất nhiều hồ n sư đi thẳng tới t h ứ bốn mươi lăm bậc cầu thang đến t h ứ bốn mươi lăm bậc cầu thang sau đứng tại tại chỗ diệp trần biết mình nhục thân cực hạn ngay ở chỗ này không thể lại tiếp tục tôi luyện n h c thân của mình vũ hồn đoạn nhận hắn cuối cùng thả ra chính mình vũ hồn một cái không có c h u i đao đảm nhận tối là kê vũ hồn nhưng mà bạn học chung quanh cũng không cho rằng như vậy bọn hắn đều là biết diệp trần lợi hại không đúng là diệp người điên lợi hại đơn giản chính là một người điên tu luyện điên rồ giết hồn thú điên rồ hồn đấu tràng điên rồ đồng thời trung cấp vũ hồn học viện q u ả n g trường đông đảo học viên cũng bắt đầu kích động lên diệp sư huynh cuối cùng phóng thích vũ hồn diệp sư huynh ngư bức diệp sư huynh lợi hại sáu diệp trần phóng thích vũ hồn sau lần nữa hướng về phía trước bước ra tốc độ của hắn vẫn như c ũ không giảm rất nhanh liền vượt qua trước mặt mấy người thậm chí là vượt qua hạng nhất long cao tuấn trở thành tên thứ nhất đi tới thứ bảy mươi mốt bậc cầu thang khi diệp trần đi ngang qua long cao tuấn lúc còn hướng về phía hắn hơi cười bọn hắn đều tại cực mạnh dưới sự uy áp m ỉ m c ư ờ i chính là tốt nhất chào hỏi phương thức nói chuyện vẫn là rất lãng phí sức lực diệp trần đột nhiên tập kích để cho có ít người ngồi không yên đều biết là thời điểm nên phát lực nhất là tạm thời tại tên thứ ba cố lương hắng n g đầu nhìn một mắt phía trước nhất diệp trần cẩn thận tính ra mà nói diệp trần hay là hắn sư đệ so với hắn muộn tu luyện rất lâu hiện tại cũng đã biến mạnh như vậy vậy ta cũng không thể dứt lại phía s a u a vũ hồn phụ thể lang nhân hình thái g à o chương một trăm tám mươi ba lang nhân hình thái chủ nhân chủ nhân lang nhân hình thái bày ra cố lương thành vì một cái đáng mặt lang nhân sắc bén v u t sói sắc bén răng sói cơ thể cũng đi theo trở nên cường đại hơn nhiều hơn nữa hắn còn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng toàn bộ vạn bộ thê bên trên hồn sư đều nghe hắn sói chu mọi người cũng đều biết phát ra như thế âm thanh hồn sư c hắn ỉ có Cố Cố thực lực thể một thành thái t Nhị huynh, nhân hình h để là Lương. lang Lương, lần người. Biến nữa sư cũng không phải ăn chay vương p h ạ m tặng cho hắn cái kia một khối đầu hô n cốt hắn cũng đã thành công hấp thu thực lực cũng đi theo tăng lên không thiếu nhất là đối với hắn tinh thần lực tăng thêm mới là rõ rệt nhất rất nhanh cố lương liền đổi kịp diệp trần hai người đồng thời tiến bộ không ai nhường ai lấy ai mặc dù bọn họ đều là cùng một cái học viện học sinh nhưng mà tại giữa bọn hắn vẫn có quan hệ cạnh tranh đều muốn tranh một cái đệ nhất vương p h ạ m nhìn một màn trước mắt khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng loại hiện tượng này đúng là hắn muốn nhìn thấy theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hồn sư dừng lại bọn hắn đã sắp đạt đến c ự c hạng hoặc đã đạt đến c ự c hạng mặc dù như thế bọn hắn vẫn như c ũ không muốn từ bỏ lựa chọn đứng tại trên vạn bộ thê khổ khổ kiên trì thế nhưng là đau khổ kiên trì là không có ích lợi gì chỉ có thể càng ngày càng mệt mỏi chỉ có bước ra bước kế tiếp mới là vô hạn khả năng rất nhanh trong đó một cái hồn sư bước ra một bước cường đại hơn uy áp toàn bộ đều đặt ở trên người hắn Và anh. một hồi tiếng oanh minh vang lên cái kia hồn sư trực tiếp ngã về phía sau từ vạn bộ trên bậc thang không ngừng hướng phía sau lan xuống nên có hồn sư từ phía trên lan xuống đi lúc thực hiện không còn là huy áp mà là cường đại l ự c đẩy sẽ đem cái kia hồn sư trực tiếp từ vạn bộ thê bên trên đẩy xuống tới a cái kia hồn sư kêu thảm một tiếng từ vạn bộ thê bên trên lan xuống hắn không có cam lòng a bởi vì tu vi của hắn quá yếu căn bản là không đến được thứ năm mươi bậc cầu thang như thế hắn cũng liền vào không được kỳ lân học viện khi hắn lăn đến thí luyện trên đảo một sát nạ kia hắn lập tức bỏ lên chuẩn bị tiếp tục thử một lần vạn thang lầu thế nhưng là vừa đi hai bước chân của hắn đột nhiên không nghe sai khiến một cái lảo đảo từ thí luyện đảo bên cạnh rơi xuống linh lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ căn bản là không có linh lực đi bảo trì phi hành vẫn là quá gấp thu long khiếu thiên cùng vương phạm ngay tại một bên nhìn xem tựa hồ cũng không có cần đi cứu người y tứ long khiếu thiên nhìn một chút vương phạm hắn cho là xem như viện trưởng vương phạm sẽ đi cứu người căn bản cũng không cần hắn ra tay cho nên long khiếu thiên cũng không có ra tay tiến đến cứu người đương nhiên khi long khiếu thiên nhìn xem vương phạm lúc vương phạm cũng tại nghi hoặc nhìn long khiếu thiên hắn nhìn long khiếu thiên nguyên đồ là không rõ ràng vì cái gì long khiếu thiên muốn xem chính mình có chút không hiểu đầu dòng dài ngươi xem ta làm gì nha thế là hắn dứt khoát mở miệng dò hỏi hỏi lên như vậy long khiếu thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người trận mắt ốc mồm hỏi vương viện trưởng vừa rồi cái kia té xuống đồng h ọ c kia không cần đi quản hắn sao ha ha ngươi nhìn bên kia hắn đã lên tới vương phạm mỉm cười chỉ vào bên kia nói ân long khiếu thiên quay đầu nhìn lại mới phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cực lớn phi hành hồn thú cái kia phi hành hồn thú trên móng đ u ố t nắm lấy chính là vừa rồi té xuống cái kia hồn sư tiểu thanh đem chính mình bắt được hồn sư ném ở thí luyện ở trên đ ả o sau lập tức đáp xuống vương phàm bên người dùng chính mình đầu chim cọ sát cơ thể của vương phàm cử chỉ vô cùng thân mật một bên cọ còn vừa nói chủ nhân ta muốn nghe vậy một bên long khiếu thiên trực tiếp xứng sờ tại chỗ không biết nên nói cái gì một là không thể tin vào h a i của mình hôn thú vậy mà miệng nói tiếng người hơn nữa nó i lời mới vừa nói tựa hồ có chút nghĩa khắc ca không thể không khiến người miên man bất định vương v i ệ n trưởng đây là long khiếu thiên kinh ngạc nhìn xem vương phạm dò hỏi vương phạm nhàn nhạt giải thích nói à đây là ta kỳ lân học viện bảo hộ viện linh thú thanh lân chín kim loan ta gọi nàng tiểu thanh vương v i ệ n trưởng nó vậy mà có thể miệng nói tiếng người long khiếu thiên hỏi lần nữa lời vừa nói ra tiểu thanh dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn xem long khiếu thiên dường như đang khinh bị hắn không có kiến thức đúng vậy linh thú cùng hồn thú đạt đến hồn hoàng cảnh liền có thể miệng nói tiếng người hồn tông cảnh liền có thể dần dần hóa hình thành người vương phàm gật đầu kiên nhẫn giải thích nói hắn một bên g i ả n giải g một bên ném ra một khỏa tứ cấp thú linh đan cho tiểu thanh tiểu thanh hài lòng ăn vào thú linh đan cảm tạ chủ nhân ân tiếp lấy đi làm việc đi là vương phàm ra lệnh một tiếng tiểu thanh lập tức dương cánh cất cánh tại thí luyện đảo t r u n g quanh phi hành phong ngừa có hồn sư từ vạn bộ thê bên trên rất xuống nàng còn trực tiếp đem hắn bắt được ném tới thí luyện ở trên đảo nữ hồn sư đặt ở trên lưng nam hồn sư một cái móng nuốt chảo một cái l o n g khiếu thiên đứng ở bên cạnh nhìn xem tiểu thanh bóng l ư n g rời đi tiếp đó lại nhìn một chút trước mặt vương phạm nói thật trong lòng của hắn vẫn là rất hâm mộ l o n g khiếu thiên nhưng biết vương phạm mấy cái học viện đều là có bảo hộ viện linh thú sơ cấp vũ hồn học viện cái tia cực lớn hát mãng còn có bây giờ cái này chỉ hồn hoàng cảnh linh thú phi hành không hâm mộ đều khó có khả năng a nhất là bây giờ cái này chỉ hồn hoàng cảnh linh thú khó trách vừa rồi chính mình không có cảm nhận được linh thú tồn tại thì ra đối phương đã là hồn hoàng cảnh cường giả sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều hồn sư từ vạn bộ t h ề bên trên rơi xuống có hồn sư hoàn thành thấp nhất yêu cầu có thì không có hoàn thành yêu cầu thấp nhất lựa chọn nếm thử một lần nữa hoàn thành yêu cầu thấp nhất hồn sư bình thường đều thì sẽ không lại khiêu chiến có thậm chí đạt đến năm mươi bậc cầu thang sau liền trực tiếp từ phía trên đi xuống đương nhiên cũng có lựa chọn tiếp tục hướng phía trước tất cả nhẫn đều quyết định cũng là chính bọn hắn quyết định xem như vũ hồn học viện viện trưởng hắn thì sẽ không tiến đến can thiệp bởi vì đó đều là chính bọn hắn lựa chọn là cần chính bọn hắn phụ trách trên một điểm này vương phạm đã đối bọn hắn đều nhấn mạnh rất nhiều lần sáu khi đó tạm thời xếp tại hạng nhất diệp trần đã hoàn thành một trăm bậc cầu thang tiêu chiến có thể tiến vào võ điện học tập nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ tiếp lấy leo lên trên ngay sau đó cố lương cũng đến thứ một trăm bậc cầu thang hắn cũng không có trực tiếp xuống lựa chọn tiếp lấy đi tới theo sát phía sau chính là long cao tuấn nhưng mà tại phía sau của hắn còn rất có mấy cái hồn sư theo đuổi không bỏ nhất là tiểu tuyết cùng vương ngân lưỡ người một cái vốn là linh thú cơ chế một cái khác là huyền vũ vũ hồn năng lực kháng áp cực mạnh hai người vẫn như cũ tay nắm tay cùng tiến lên phía trước tiểu tuyết thậm chí lợi dụng chính mình huyền vũ vũ hồn giúp vương ngân đỡ được một phần nhỏ huy áp trong lòng của nàng chính mình là vương ngân tỷ tỷ tỷ tỷ nên bảo hộ muội muội chương một trăm tám mươi bốn v i n h viễn hai khảo hạch kết thúc hai người bọn họ chỉ là vì đi theo doan tích nhi mà thôi bằng không t h ỉ đã sớm vượt qua long cao tuấn thời gian đã qua sáu giờ khảo hạch vẫn còn tiếp tục trước mặt mấy người còn tại khổ, khổ kiên trì tên thứ nhất cố lương chạy tới thứ 158 bậc cầu thang thực lực không kém a dường như là thoát khỏi hắn cùng hai ở giữa ma chú trở thành tên thứ nhất vẹn vẹn cũng chỉ là tạm thời mà thôi tại cố lương sau lưng nhưng còn có không ít người đang đuổi hắn đâu khi doan tích nhi đi đến thứ 130 b ậ c cầu thang lúc nàng đứng tại tại chỗ miệng to thở dốc điều tiết khí tức của mình bên cạnh tiểu tuyết cùng vương ngân đều ngừng xuống chờ đợi doan tích nhi doan tích nhi điều chỉnh tốt khí tức của mình sau hướng về phía bên cạnh tiểu tuyết hai người nói tiểu tuyết tiểu ngân hai người các ngươi cùng đi a ta hẳn là nhiều đến nhất đến một trăm năm mươi bậc cầu thang ta muốn dùng thực lực của mình đến một trăm năm mươi bậc cầu thang tốt t h i ể u di vậy ta mang theo ngân mội mội đi tiểu tuyết vô cùng biết chuyện mang theo vương ngân rời đi ha ha doan tích nhi cười một tiếng trông thấy tiểu tuyết biết chuyện như thế nàng cũng yên lòng rất nhiều có thể hoàn toàn đem sự chú ý của mình đặt ở trên khiêu chiến vạn thang lầu tiểu tuyết cùng vương ngân lưỡng người hai cái niên linh nhỏ nhất hồn sư lập tức trở thành toàn bộ vạn thang lầu bên trên điểm sáng tốc độ của các nàng quá nhanh rất nhanh liền vượt qua nguyên bản ở phía trước hồn sư n g à y lên trở thành tên thứ tư tên thứ ba tên thứ hai sáu sau một lát tiểu tuyết cùng vương ngân lưỡng người cùng một chỗ vượt qua cố lương trở thành đặt sòng s o n g tên thứ nhất hai cái hồn sư vượt qua cố lương cố lương lần nữa trở thành tên thứ hai sáu nhị sư huynh tên thứ hai hắn ngầm đầu khẽ cắn môi nhìn xem trước mặt tiểu tuyết cùng vương ngân lần nữa đi thẳng về phía trước cái này còn không phải là cực hạn của hắn có hồn cốt gia t r ỉ còn có thể đi cao hơn nửa giờ sau do tích nhi bước ra nàng một bước cuối cùng vững vàng dẫm ở thứ một trăm năm mươi bậc cầu thang bên trên đây đã là cực hạn của nàng nàng cũng đạt tới nội tâm của mình mục tiêu cuối cùng có thể nghỉ ngơi doan tích nhi chậm rãi nói ra một câu nói sau vũ hồn cũng theo đó thu hồi trong cơ thể của nàng linh khi đã tiêu hao sạch sẽ ngay cả vũ hồn đều duy trì không được cả n g ư ờ i nàng cơ thể đã triệt để chạy không nhắm mắt lại chậm rãi hướng về bên cạnh ngã xuống trực tiếp từ vạn thang lầu phía trên rơi xuống đồng thời tại bốn phía quanh quần tiểu thanh nhìn thấy doan tích nhi thân ảnh thu kéo to một tiếng sau lập tức hướng về doan tích nhi hạ xuống chô bay đi đem hắn vững vàng tiếp tại trên lưng của mình thuận tiện còn cần móng đ u ố t bắt được hai cái nam tính hồn sư tiểu thanh là nhận biết doan tích nhi đối đãi nàng cũng là cực tốt tiểu thanh đem trên chân mình hai cái hồn sư trực tiếp ném ở thí luyện ở trên đảo đến nỗi doan tích nhi nhưng là đem nàng đưa đến vương phàm bên người để cho vương phàm tra khán doan tích nhi tình huống nàng không có việc gì chỉ là linh khí tiêu hao quá độ mà thôi nghỉ ngơi một chút là được rồi vương phàm tra khán doan tích nhi tình huống rồi nói ra thu tiểu thanh kêu to một tiếng để diễn tả mình vui mừng tình cảm、Sáu. t h ờ ngay i n lại sau một giờ. Kỳ đó hắn thản nhiên nói phía dưới ta đem tuyên bố tất cả mọi người các ngươi lần này thành tích đặt đến thứ năm mươi bậc cầu thang đến tám mươi bậc cầu thang hồn sư có hoa an ca mầm tinh thần ước phương phương đường hiến sáu đặt đến thứ tám mươi bậc cầu thang đến một trăm bậc cầu thang hồn sư có lữ lan đan, đan. t r một trăm linh tám cái hồn vương cảnh hồn sư thông qua khảo hạch chỉ có ba mươi sáu cái hồn sư liên một nửa tỷ lệ thông qua đều không đạt được đương nhiên không đạt được cũng có nguyên nhân trong đó không thiếu hồn sư cảnh giới còn quá thấp trong cảnh giới tới sau tự nhiên là có thể đạt đến thấp nhất yêu cầu vương p h ạ m cũng không có biện pháp tiêu chuẩn này cũng là hệ thống chế định nó nói đây là lập tức hợp lý nhất tiêu chuẩn tiếng nói vừa ra những cái kia không có nghe thấy tên mình hồn sư trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một tí vẻ thất vọng thất vọng ả o não bất đắc dĩ vương p h ạ m tiếp lấy giới thiệu nói kỳ lân học viện cùng trung cấp vũ hồn học viện không có khác biệt lớn vẫn là tứ đại điện v õ điện hồn điện khí điện đan điện học viên cũng chia là ba loại phổ thông học viên học viên cao cấp hạch tâm học viên tiếng nói vừa ra tại chỗ hồn sư đều lộ ra ánh mắt mong đợi nhìn xem trước mặt vương viện trưởng cũng muốn biết chính mình là cái gì học viên lại có cái gì chỗ ưu đãi đột nhiên vương phàm thần sắc trở nên nghiêm túc lên lạnh lùng nói người ở chỗ này toàn bộ đều là phổ thông học viên không có bất kỳ người nào là cao cấp học viên cùng hạch tâm học viên a liên hạng nhất người cũng là phổ thông học viên sao hơn nữa liền học viên cao cấp đều không phải là đây là có chuyện gì đúng a sáu trong lúc nhất thời ba mươi bảy cá nhân cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên、ừ. vương phàm cũng sẽ không đối bọn hắn quá khắc khí trực tiếp lạnh dê một tiếng phóng xuất ra chính mình uy áp cường đại vàng tím tím đen đen n a m đạo hồn hoàn bay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể n a m đạo hồn hoàn đại biểu cho hồn hoàn g cảnh thực lực hơn nữa còn là hồn hoàn g bắt trọng cảnh uy áp tại chỗ hồn sư tất cả cảm nhận được đến từ vương viện trường thực lực khủng bố kia chèn ép bọn hắn không t h ở nổi cảm giác duy nhất rất thoải mái chính là vương ân không phải là bởi vì không có uy áp tại trên người nàng mà là bởi vì nhục thể của nàng chính là hồn tông cảnh hôn thú hôn hoàng cảnh uy áp đối với nàng vốn là không có bao nhiêu tác dụng thực lực của các ngươi căn bản cũng không đủ tư cách làm học viên cao cấp cùng hạch tâm học viên muốn làm học viên cao cấp cùng hạch tâm học viên liền lấy ra thực lực của mình vương phạm cực kỳ nghiêm túc nói lời vừa nói ra tại chỗ hồn sư trong nháy mắt trở nên á khẩu không trả lời được dứt lời vương phạm thu hồi chính mình vũ hồn nhìn xem mọi người trước mắt thản nhiên nói đi tất cả đi xuống a là viện trưởng đám người trả lời một câu tiếp đó nhao nhao xuống đi tới mặt đất khu ký túc xá phổ thông học viên ký túc xá toàn bộ đều tại mặt đất có bốn người ký túc xá ba người ký túc xá hai người ký túc xá đơn nhân túc xá p h ò n g ký túc xá rất nhiều toàn bộ đều nhìn cá nhân yêu thích lựa chọn long khiếu thiên tại cùng vương phạm hàn huyên vài câu sau liền rời đi học viện nói hắn có việc gấp cần phải đi xử lý liền cùng long cao tuấn nói từ biệt thời gian cũng không có ký lân học viện dự thi sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian chuyện kế tiếp chính là xử lý một chút những thứ khác việc vặt vãnh chương một trăm tám mươi lăm khảo hạch ban thường xử lý sự tình tỉ Tì như k ỳ lân trong học viện mới nhập học học sinh học viên lệnh bài trung cấp vũ hồn học viện học viên lệnh bài đã không sai biệt lắm hết hiệu lực nhưng mà trong đó điểm cống hiến vẫn là tại cần đổi mới học viên lệnh bài k ỳ lân học viện lệnh bài cùng trung cấp vũ hồn học viện học viên lệnh bài cũng là không sai biệt lắm tại phương diện màu sắc đều là giống nhau phổ thông học viên thanh đồng màu sắc lệnh bài học viên cao cấp bạch ngân màu sắc lệnh bài hạch tâm học viên hoàng kim màu sắc lệnh bài ký lân học viện quy định mỗi cái đại điện hạch tâm học viên tối đa chỉ có thể có m ư ơ i người theo lý thuyết mỗi cái trong đại điện tối đa chỉ có mười cái hồn sư có thể cầm tới hoàng kim lệnh bài toàn bộ kỳ lân học viện có thể nắm giữ hoàng kim lệnh bài người cùng một chỗ chỉ có bốn mươi người ngoài ra còn có một chuyện đó chính là tuyên bố nhập học khảo hạch ban thưởng tuy nói hết thể mọi người thi đều chẳng ra sao cả nhưng mà nên phát ban thưởng hay là nên phát tên thứ nhất vương ân tên thứ hai cố lương tên thứ ba doan tiểu tuyết tên thứ tư long cao tuấn hạng năm sáu vương ân nắm giữ hồn tông cảnh hồn thú nhục thân lấy hạng nhất thành tích là không thể nghi ngờ Bố lương lang nhân hình theo á i đã đến gần vô hạn vô h thứ, thứ, ba thứ, thứ tự hướng phía sau giảm dần năm trăm linh điểm cống hiến mãi đến giảm bớt vì năm trăm linh cống hiến sau sau đó học viên toàn bộ đều khen thưởng là năm trăm linh điểm cống hiến khảo hạch ban thưởng là tại tuyên bố mới học viên lệnh bài lúc trực tiếp cùng ừ mạnh nào đó, m văn hạo lệnh g n n trước mắt t dên một tiếng đem trên điện thoại di động video đóng lại ngay sau đó hắn đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh mình bí cảnh cửa vào đây là hắn tại trong một khu rừng rậm rạp này phát hiện một cái bí cảnh có cái bí cảnh này mạnh văn hạo liền có thể ở trong đó không chút kiên kỵ thôn vệ hồn thú hết đủ. k i ệ t kết i k i ệ t sáu vương p h à m ngươi chờ ta chờ ta ra bí cảnh thời điểm ta tất nhiên sẽ nhường ngươi giật này cả mình mạnh văn hạo tùy ý lớn tiếng n ở nụ cười khoe miệng cũng lộ ra nụ cười quỳ dị tiếng nói vừa ra hắn cũng đã tiến nhập bí cảnh tại chỗ biến mất giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua、6. khi đó thanh thương thành tiêu gia gia tộc trụ sở gia chủ m ậ t thất tiêu quyết đang chờ ở trong m ậ t thất nhìn mình nhận được một đầu tin tức ma một tại thanh thương thành chuẩn bị cẩn thận phát triển thế lực tùy thời trở ta xuất quan đây chính là hắn trên điện thoại di động tin tức đến từ chủ nhân hắn tin tức chủ nhân của hắn mạnh văn hạo tiêu quyết hắn đã tiêu quyết lại là ma một ma một chính là mạnh văn hạo ban cho tên tại ma một trong lòng hắn càng vừa ý chính là ma một cái tên này tiêu quyết chỉ là hắn một cái cách gọi khác mà thôi một cái vô cùng không đáng chú ý tên tiêu quyết đem sáu không bây giờ phải gọi hắn ma một ma một tướng trong điện thoại di động mã hóa tin tức xóa bỏ sau đó nhìn trước mắt chủ nhân bức họa nói chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ làm rất tốt tốt sáu nam c h í xâm lâm trung cấp vũ hồn học viện vương phàm đem kỳ lân học viện sự tình làm tốt sau lại trở về trung cấp vũ hồn học viện bởi vì còn có một chuyện quan trọng hơn cần hắn đi làm thừa dịp tốt nghiệp học viên còn chưa rời đi hắn cần cùng bọn hắn nói một chút bọn hắn không có thi đậu kỳ lân học viện thế là có đã lựa chọn trở lại chính mình thành trì tại trong bọn họ vương phạm cần lựa chọn ra một chút để cho bọn hắn trở lại bọn hắn thành trì lúc tại bọn hắn thành trì phụ cận xây dựng một chỗ sơ cấp vũ hồn học viện có hồn vương cảnh thực lực hồn sư tự nhiên là có thể làm viện trưởng làm viện trưởng thế nhưng là có tiền lương cho nên bọn họ đều là vô cùng nguyện ý làm chuyện này húng chi đây là vì bọn họ trường học cũ làm công hiến bọn hắn vô cùng vui lòng đương nhiên nếu là một thành trì có nhiều cái tốt nghiệp học viên có thể phân phối chức vị vẫn là rất nhiều viện trưởng phó viện trưởng lão sư thầy chủ nhiệm lao sư sáu cuối cùng vương p h à m hết thể giao phó ra ngoài bốn mươi tọa sơ cấp vũ hồn học viện có cái này bốn mươi tọa sơ cấp vũ hồn học viện vậy hắn tích phân lại có thể kiếm càng nhiều nhận lấy càng nhiều học sinh đối với hắn càng tốt đem sơ cấp vũ hồn học viện sự tình làm tốt sau vương p h à m cuối cùng có thời gian tu luyện sáu kỳ lân học viện thí luyện đ ả o kỳ lân đại điện trước mặt xem như vũ hồn học viện viện trưởng hắn đều còn không có đi tới qua kỳ lân đại điện phòng làm việc của mình còn ở trong đó vạn thang lầu là một cái thông hướng kỳ lân đại điện phương thức thế nhưng là cho dù là bây giờ vương p h ạ m cũng không có có thể đi lên chỉ có thể từ khía cạnh bay đi lên nhưng mà hắn vẫn là muốn thử xem mình có thể đi đến bao nhiêu bậc cầu thang nói làm liền làm vương p h ạ m đi lên bậc thứ nhất bậc thang bậc thứ nhất bậc thang uy áp cũng không tính quá mạnh chỉ là đột nhiên xuất hiện uy áp đích xác sẽ cho người cảm thấy khó chịu cảnh giới thấp hồ sư rất có thể trực tiếp tại bậc thứ nhất bậc thang liền t é xuống t h như khi xưa diệp trần bây giờ vương phảm cũng không phóng thích vũ hồn hắn muốn thử một chút chính mình không phóng thích vũ hồn có thể đi đến bao nhiêu bậc cầu thang một bước hai bước ba bước sáu theo thời gian trôi qua vương phàm càng chạy càng cao đã tới thứ một trăm bậc cầu thang vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân liền đi tới thứ một trăm bậc cầu thang không thể không nói nhục thể của hắn vẫn là rất cường đại nhục thân cường độ ngoại trừ quyết định bởi với mình rèn luyện còn có một cái rất lớn yếu tố quyết định hồn cốt trong cơ thể của hồn sư dung hợp hồn cốt số lượng cùng cường độ hồn cốt có thể tăng lên trên diện rộng hồn sư nhục thân cường độ bằng không thì cố lương lại l à như thế nào vượt qua tiểu tuyết cầm tới hạng g ì đâu bây giờ trong cơ thể của vương phàm hết thể có hai khối hồn cốt hơn nữa cũng là hai khối vạn năm cánh tay hồn cốt một trăm bậc cầu thang căn bản cũng không phải là hắn cực hạn chỉ là c h á n của hắn đã bắt đầu xuất hiện một chút mồ hôi nửa giờ sau thứ hai trăm bậc cầu thang bên trên đứng một người vương phàm hắn vẫn không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn tới chống cự uy áp c ư ờ n g đại chỉ là dựa vào nhục thân của mình tới chống cự uy áp vạn thang lầu không chỉ có riêng là một cái khảo hạch dùng công trình nó cũng là một cái có thể dùng đến tu luyện công trình Kỳ lân h ọ c v i n trăm o n g học v i ệ ố n xông vào một linh n muốn i điểm, điểm. Tại viện tiện nghi n trong lân như xem nhất、đâu. Trước 186 hồn tông cảnh giới tích đâu. học hồn cảnh phân một, 200 bậc cầu thang tựa hồ đã là vương phàm cực hạn ha ha đột nhiên khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười hắn cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện từ bỏ người dù là hắn bây giờ đã sắp không kiên trì nổi vẫn là bước ra chật vật một bước chân trái bước ra huy áp cường đại lập tức thêm tải vương phàm trên thân thậm chí để cho hắn xuất hiện đủ thai tình huống cả người cơ thể cũng thuận thế bị chèn ép còn l ư n g tiếp còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị bằng không thì thật sự sẽ lập tức ghé vào trên vạn bộ thê tổn thương không lớn vũ nhục tính chất cực mạnh a vương phàm quát lên một tiếng lớn b ộ c phát ra khí thế cường đại hướng về bốn phía phát ra đồng thời trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu phun trào hướng về toàn thân điên c ù n g di động cường hóa nhục thân của mình sau một lát hắn chậm rãi đứng dậy đứng n i ê m mỉm cười nhìn phía trước vương phàm nhục thân đã chiếm được đề thăng có thể tiếp lấy đi tới cuối cùng hắn dựa vào nhục thân đi tới thứ hai trăm năm mươi bậc cầu thang đây đã là hắn nhục thân cực hạn tạm thời không còn dám làm nhiều nếm thử thế là vương phạm vội vàng phóng xuất ra chính mình vũ hồn tiếp lấy đi thẳng về phía trước kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn hai đại thần cấp vũ hồn đồng thời phóng thích lập tức hắn cảm giác trên người mình uy áp giảm b ấ t không thiếu lại có thể một lần nữa xuất phát thứ hai trăm năm mươi mốt bậc cầu thang cuối cùng vương phạm dựa vào hồn hoàng bắt trọng cảnh thực lực đi tới thứ một nghìn bậc cầu thang đi đến thứ một nghìn bậc cầu thang sau hắn liền từ vạn bộ thê bên trên xuống tới để cho tiểu thanh trở đi hắn đi tới kỳ lân đại điện sáu kỳ lân đại điện phòng làm việc của viện trưởng bên trong tu luyện thất vương phàm đang tại trong đó tu luyện khôi phục vừa rồi tiêu hao linh khí xông một lần vạn thang lầu sau hắn loang thoáng cảm giác chính mình có dấu hiệu muốn n ộ t phá bất quá hắn cũng không n ộ i mà là từ trong hành trang lấy ra hai khối hồn cốt hai khối mười vạn năm kỳ lân chân hồn cốt cái này hai khối hồn cốt không phải hối loại tới không có hoa một phân tiền chính là hắn vừa mới xông vạn bộ thê sau hệ thống khen thưởng xem như vũ hồn học viện việt trưởng hắn chắc chắn là muốn thứ nhất thành công xông qua vạn bộ thê hồn sư vì thế khi vương phàm đến nhất định bậc thang số lượng sau hệ thống liền sẽ ban thưởng hồn cốt vừa rồi hai khối hồn cốt cũng là hệ thống khen thưởng hệ thống nhắc nhở kỳ lân chân hồn cốt trái hệ thống nhắc nhở kỳ lân chân hồn cốt phải trong đó một cái là tại thứ một trăm bậc cầu thang khen thưởng một cái khác là tại thứ một bậc cầu thang khen thưởng cái tiếp theo có khen thưởng bậc thang đếm là hai bậc cầu thang sáu có chút khó khăn cũng chính bởi vì vậy hơn tại h ứ a n giờ sau sau n tới. vương phạm t r ư ớ c t i ê n đem kỳ lân chân hồn cốt phải thu vào ba lô của mình lưu lại kỳ lân chân hồn cốt trái hấp thu d u n g hợp đóng lại hai con n g ư ờ i phóng xuất ra kỳ lân vũ hồn cùng thôn vệ vũ hồn bắt đầu hấp thu d u n g hợp kỳ lân chân hồn cốt trái kèm theo hấp thu hồn cốt tiến hành trên người hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên đã có dấu hiệu muốn đột phá sáu hơn hai giờ sau vương phạm thành công đem kỳ lân chân hồn cốt trái hấp thu rung hợp đồng thời c ả nhưng giới của h đến mà n g mười vạn năm hồn thu h hoàn g mới liền cần một trăm vạn tích phân thật sự quý nhưng mà mười vạn năm hồn hoàn cũng là thật sự chân quý cũng không phải ai cũng có thể có hối đoái sau khi thành công một cái màu đỏ hồn hoàn hộp xuất hiện tại trong tay vương p h ạ m mười vạn năm hồn hoàn sao ta ngược lại muốn nhìn ngươi sẽ cho ta một cái dạng gì vũ hồn kỹ vương p h ạ m nhìn mình trong tay hồn hoàn thì thào nói nhỏ dứt lời hắn mở ra hồn hoàn hộp một đạo màu đỏ hồn hoàn xuất hiện ở trước mặt của hắn ngay sau đó hắn lập tức đóng lại hai con ngươi bắt đầu đ ưa thích hồn hoàn mười vạn năm hồn hoàn cũng không phải tốt như vậy hấp thu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua mãi đến sáng sớ ngày hôm sau vương phàm mới đưa hồn hoàn thành công hấp thu trong phòng tu luyện hắn đột nhiên mở ra hai con mắt của mình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí hô ngay sau đó vương phạm lập tức đứng dậy phóng thích chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn vàng tím tím đen đen hồng lục đạo hồn hoàn quay chung quanh tại chính hắn chung quanh thân thể ánh mắt của hắn vẫn luôn ở đó một đạo màu đỏ hồn hoàn trên thân màu đỏ đại biểu cho nó là mười vạn năm hồn hoàn mười vạn năm niên hạn hồn hoàn a trực tiếp để cho vương phạm cảnh giới đạt đến hồn tông tứ trọc cảnh trừ cái đó ra mười vạn năm hồn hoàn mang cho hắn vũ hồn kỹ cũng rất n h ư bê đệ lục vũ hồn kỹ tử h vong c h i ế n nhiễu sáu hấp thu xong hồn h o à n sau vương phạm liền rời đi tu luyện thất xem như viện trưởng còn rất nhiều sự tình trời lấy hắn xử lý sáu chỉ chốc lát sau có người tới gõ vương phạm văn phòng đại môn đông đông đông đi vào hắn một bên xử lý sự tình vừa nói ân cửa phòng làm việc bị mở ra một bóng người đi đến vương phạm ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đi vào là cố lương cố lương ngươi tìm đến ta có chuyện gì kỳ thực cũng không sự tình gì ta trước kia sơ cấp vũ hồn học viện giao cho người khác quản lý ta vẫn có chút không yên lòng ta muốn trở về đi lại dặn dò vài câu cố lương hồi đáp hảo vương phàm mỉm cười trực tiếp đáp ứng hắn nói tới sự tình vậy ta trước hết đi một chuyến hảo ngươi đi nhanh đi lằng nhà lằng nhằng hảo cố lương vừa muốn rời phòng đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nói đúng vương phàm chính ngươi xem hồn sư vong đầu đề a nói xong cố lương liền nhanh chóng rời đi ân vương phạm rất nghi ngờ không biết vì cái gì vừa rồi cố lương sẽ nói như vậy thế là hắn mở điện thoại di động lên bên trong hồn sư vong áp vừa mở ra chính là một cái bóp bút nói ở trên đúng là mình chúc mừng vương viện trưởng trở thành ta hạ quốc c h ấ n quốc quốc sư bóp bút đầu đề hai tầng tuyên truyền a cái này vương phạm lại muốn thành vì toàn bộ hạ quốc hồn sư điểm nóng ha ha ha hắn chỉ là cười cười hấn mở lựa tiếp bắt đầu xem xét bên trong nội dung cụ thể không cần nhiều đoán hắn đều biết chuyện này là ai làm chắc chắn là long khiếu thiên chương ứ một trăm tám mươi bảy linh khí khôi phục thế giới phát triển tuyên bố chuyện này chính là long khiếu thiên chương mục vô cùng đơn giản sáng tỏ một cái tiêu đề tiêu đề phía dưới nhưng là một thiên giới thiệu cặp kẽ trong đó chắc chắn không thể thiếu lời khách sáo còn có một số mong đợi cái gì đến nỗi những lời kia vương phàm cũng không có để ý trong mắt hắn đó đều là hư dân dân phía dưới lật rất nhanh hắn đã nhìn thấy phía dưới dân mạng nhắn lại thật nhiều dân mạng nhắn lại đường tăng gội đầu thích phiêu nhu không hổ là vương việt trường lợi hại quan âm tắm rửa dùng đại bảo vẫn là gọi c h ấ n quốc chiến thần a dạng này dễ nghe hơn càng xoái khí bắt giới tắm rửa thích xà bông t h m ta cảm thấy cũng có thể cũng không tệ ta đều ưa thích、Sáu. nhắn lại dân mạng rất nhiều hơn nữa nhắn lại số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều trực tiếp bạo hỏa vương phạm chỉ là đại khái liếc mắt nhìn tiếp đó đóng lại điện thoại tiếp lấy xử lý chính mình sự t ì n h sáu khuya hôm đó vương phạm nằm ở trên giường của mình tu luyện hắn còn thừa lại một khối kỳ lần chân hồn cốt phải không có hấp thu thừa dịp buổi tối thời gian vừa v ẫ n có thể hấp thu dung hợp hồn cốt hấp thu hồn cốt muốn so hấp thu hồn hoàn dễ dàng rất nhiều sau mấy tiếng vương phạm liền đem kỳ lần chân hồn cốt phải triệt để hấp thu hấp thu xong hồn cốt sau cảnh giới lần nữa để thăng hai cái tiểu cảnh giới đạt đến hồn tông lục trọng cảnh tốc chủ vương phạm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn tông lục trọng thích phân ba trăm bảy mươi tám hai vạn ngoài ra kỳ lân chân hồn cốt phải còn cho hắn bổ sung thêm tăng tốc độ vũ hồn kỹ kỳ, kỳ lân ánh chớp tránh kỳ lân ánh chớp tránh cái này vũ hồn kỹ so tam tiên lôi động tốt hơn càng nhanh khuyết điểm duy nhất có thể chính là cần tiêu hao càng nhiều linh lực vương phạm hấp thu xong hồn cốt sau cũng không ngừng tu luyện mà là thời i ế n n ậ p chính m ì gian nửa tháng đi qua toàn bộ hạ quốc cũng không xuất hiện mới dị giới hát động giống như là im bặt mà rừng không xuất hiện xuất mười ớ i dị ớ i nhiên hát tình Thế nhưng tự tốt. trong mắt một động n g sự là là, ư ở ít người cũng không n h ấ thiên đ ị n là chuyện tốt. m ư ờ t h i hậu k ỳ lân học viện mới tăng thêm hai vị hồn hoàng cảnh cường giả vương ân cố lương vương ân vốn là hồn tông cảnh linh thú nàng bây giờ chỉ là đang khôi phục thực lực của mình thôi đến nỗi cố lương hắn bây giờ đã không có nỗi lo về sau không cần đi an bài sơ cấp vũ hồn học viện sự t ì n h có thể để toàn thân mình tâm đầu nhập trong tu luyện không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là song tu cố lương từ đi viện trường trước sau vinh cho cũng từ đi phó viện trưởng chức vị hai người đều tại kỳ lân học viện thật tốt tu luyện hắn có thể đột phá đến hồn hoàn g cảnh cũng là tất nhiên có học viên đột nhiên hồn hoàn g cảnh sau học viên khác cũng đều phấn khởi tiến lên chuẩn bị đột nhiên sau cùng cửa ải đột phá đến hồn hoàn g cảnh tại trong lúc này một t i ê n văn chương tại trên mạng hồn sư phong truyền văn chương bên trong nói là cả thế giới khí hậu biến hóa có lẽ bây giờ nhân loại căn bản là không có phát hiện khí hậu đã không còn giống linh khí khôi phục phía trước có xuân hạ thu đông biến hóa những biến hóa này đã tiêu thất thay thế là không có biến hóa. Không hóa. hóa chính là thay đổi lớn nhất. Tất cả hồn biến biến lớn có có cả đổi là Tất sáu cùng lúc đó hạ quốc địa vực phương nam duyên hải khu vực bình châu hải mặt biển khu vực trên mặt biển không gian bắt đầu v n mẹo biến hình một cái mới bí cảnh xuất hiện hơn nữa nó còn không phải một cái tiểu hình bí cảnh là một cái sáu khi đó bình châu hải chung quanh nước láng giềng lợi thái tự do liên quốc bọn chúng là khoảng cách bình châu hải gần nhất một quốc gia mới bí cảnh xuất hiện lợi thái tự do liên quốc cũng phát hiện cái bí cảnh này lợi thái tự do liên quốc khu vực cũng không lớn chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi h á n quốc vương tên là đê mẫu mang lên chúng ta binh sĩ tiến đến tìm tòi bí cảnh đê m ẫ hướng về phía bên cạnh nữ thư ký phân phó nói phân phó lúc còn thuận tay sờ một cái c á i mông của nàng bấm một cái dầu đê mẫu nhìn xem bên cạnh cái kia nữ thư ký v ặ n vẹo thân thể một đôi mắt hít i khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt hử trở về lại chơi chết n g ư ờ i sáu sáng sớm hôm sau vương phạm vừa rời giường tiểu linh n â m thanh liền văng lên túc chủ có một cái người quen tới kỳ lần học viện ai vương phạm lông mày nhữ một cái ai sẽ bị tiểu linh nói là người quen tiểu linh long thiếu thiên hảo về sau đều để hắn trực tiếp qua lại a là túc chủ tại không có vương phạm cho phép tại những thứ khác hồn sư là không có cách nào dễ dàng tiến vào học viện bên trong theo lý thuyết học viện tạm thời là không cần canh cổng đại gia về sau vẫn là không nói chính xác sáu sau một lát long khiếu thiên đi tới vương phạm văn phòng vương phạm đã mở ra văn phòng đại môn chờ đợi hắn tới long khiếu thiên vào cửa xem xét phát hiện vương viện trưởng vậy mà đã chuẩn bị xong nước t r à hắn hơi s ư ớ n g sở không nói gì long thủ trường và o nói a vương phạm khẽ cười nói hảo hắn gật đầu lên tiếng tiến vào văn phòng ngồi ở một bên thấy thế vương p h ạ m đóng lại văn phòng đại môn ngồi ở bên cạnh long khiếu tiên h long thủ trưởng thỉnh ngồi xuống trong n g a y mắt t h u ậ n tay đưa cho long khiếu thiên một chén nước t r à ân đà tạ vương viện trưởng long khiếu thiên tiếp nhận nước t r à miệng to uống xong một mụn nước hắn đích thật là có chút khát nước trực tiếp tòng long thành bay đến kỳ lân học viện vị trí vẫn là hao tốn không thiếu thời gian sự tinh khẩn cấp long khiếu thiên vẫn là muốn ngay mặt cùng vương p h ạ m trò chuyện uống xong nước trả trong chén sau lông mày của hắn nữ một cái cuối cùng phát giác có cái gì không đúng trà ngon tiếng nói vừa ra hắn đem trong chén trà còn sót lại thủy uống một hơi cạn sạch tiếp đó đem cái chén thả xuống chỉ là đơn giản linh trà mà thôi vương phạm giải thích nói long thủ trường hôm nay đặc biệt tự mình đến đây chắc chắn là có cái gì quan trọng sự tình à. long khiếu thiên cũng không có dấu diếm nói thẳng đúng vậy hạ quốc phía nam trên biển khu vực xuất hiện một chút vấn đề bình châu hải trên mặt biển xuất hiện một cái bí cảnh nhưng mà ngoại trừ chúng ta hạ quốc còn có một cái khác quốc gia cũng phát hiện bí cảnh ngay tại tối hôm qua song phương bạo phát một lần chiến đấu hơn nữa tiến hành đàm phán ta hôm nay đến đây chính là nghĩ vương viện trưởng có thể tiến đến hỗ trợ chưng một trăm tám mươi tám loạn trong giặc ngoài đi tới bình châu lòng khiếu thiên sau khi nói xong hai mắt cẩn thận nhìn xem vương phảm chờ mong hắn hồi phục phải biết vương viện trưởng bây giờ là hạ quốc c h ấ n quốc c h í n thần chuyện lần này đã không chỉ là xử lý dị giới h á c động cùng hồn thú sự t ì n h việc quan hệ toàn bộ hạ quốc vinh lục sự kiện lần này kết quả chỉ có thể có một cái tháng ngay vậy vương phảm cũng không có cấp bách ngược lại là nâng trung trà lên không nhanh không chậm uống xong một miệng nước trà sau đó cầm trong tay chén t r à thả xuống có thể chuyện này ta không thể chối tử nghe thấy hắn đã đáp ứng long khiếu thiên lập tức vui vẻ ra mặt ha ha ha hảo ta liền biết vương viện trưởng sẽ không mặc kệ ta cái này liền đi an bài máy bay nói xong long khiếu thiên liền chuẩn bị gọi điện thoại an bài máy bay tiến đưa vương p h ạ m tiến đến bình châu hải khu vực điện thoại còn chưa bấm liền bị đối diện vương p h ạ m ngăn lại đầu dòng dài không cần an bài máy bay ta mang theo học sinh trực tiếp bay qua liền có thể nghe được lời này long khiếu thiên cảm thấy vương viện trưởng nói cũng rất đúng phi hành đi qua nói không chừng so máy bay càng nhanh an toàn hơn hảo vậy ta liền cùng bên kia thành chủ điện thoại cái hắn gật gật đầu tiếp lấy nói bổ sung hảo hai người cứ như vậy vui vẻ quyết định long khiếu thiên cũng không gấp gáp rời đi mà là đem lần này chuyện cụ thể toàn bộ cáo chi cho vương phạm để cho vương phạm hiểu rõ một chút đi qua như vậy mới tốt làm sự tình mười phút sau long khiếu thiên rời đi kỳ lân học viện đi tới long thành chuẩn bị lợi dụng đặc thù dụng cụ truyền tin thông chi bình châu hải chung quanh thành trì thành chủ、Sáu. Kỳ lần â Châu Châu n viện, Vương、Phạm、cũng chuẩn bị xuất phát. Long Thành khoảng cách Bình châu hải vẫn tương đối xa. Sớm đi xuất phát, sớm đi đến. Khoảng cách Bình học Phạm phát. cách Hải phát, cách Hải đối đi đi g Sớm sớm xuất xuất bị xa. này h h ấ t t n Bình、châu、Thành. Lần n h chỉ Châu là à hành trình mục đích cuối cùng nhất mà cũng là bình châu thành liên quan tới bình châu thành vẫn có một kiện tương đối đáng giá chú ý sự tình nó là một cái thành thị duyên hải một lần nào đó tại bình châu thành chung quanh dị giới h á c động bộc phát số lớn hồn thú từ trong đó tuôn ra bình châu thành chỉ là một cái tứ cấp thành trì nguyên bản đều phải bỏ thành phát đi Vẫn trung quanh Thành đến khiến Bình Thành mắn là Trì trợ, t Châu may hỗ cho h đây mới sáu kỳ lân học viện kỳ lân đại điện cao tầng trên đất trống tiểu thanh vương p h ạ m vương ngân doan tích nhi doan tiểu tuyết cố lương bốn người một thú toàn bộ cũng đứng ở chỗ này vương p h ạ m tự mình đứng ở một bên tiểu thanh liền đứng tại bên cạnh hắn doan tích nhi doan tiểu tuyết vương ngân cố lương bốn người thì đứng tại đối diện với của h ắ n tất cả chuẩn bị xong chưa vương phạm nhìn xem bốn người bọn họ t h â n tình nghiêm túc mà hỏi doãn tích nhi ba người đồng nói chuẩn bị xong viện trưởng chuẩn bị xong viện trưởng ba ba vương ngân cũng đi theo những người khác hữu mô hữu dạng nói hảo chúng ta lên đường đi là vương phạm ra lệnh một tiếng doãn tích nhi tiểu tuyết vương ngân toàn bộ nhảy vọt đến tiểu thanh trên lưng để cho tiểu thanh trở đi các nàng phi hành đến nỗi cố lương chỉ có thể bồi tiếp vương phạm cùng một chỗ tự mình phi hành không thể ngồi tại tiểu thanh trên lưng tiểu thanh thì sẽ không cho phép nam nhân khác ngồi ở trên lưng của nàng ngoại trừ chủ nhân của nàng tiểu thanh huy động hai cánh của mình cấp tốc cất cánh đi theo vương phạm sau lưng nàng cũng không biết đường chỉ có thể đi theo chủ nhân của mình sau lưng một nhóm bốn người đi tới bình châu thành tư k ý lân học viện đi tới bình châu thành mà nói đại khái cần sáu giờ thời gian đến bình châu thành lúc đoán chừng đều đã là buổi chiều hai điểm tả h ư u không biết bình châu thành tình huống bên kia sẽ có hay không có biến hóa nếu nói dị giới hát động chính là hạ quốc nội ưu cái kêu ngoại hoạn có thể chính là hôm nay phải xử lý sự tình long khiếu thiên ngược lại là đơn giản cho vương phạm giới thiệu một chút bình châu hải trên mặt biển xuất hiện một cái mới bí cảnh tạm thời không hồn sư đi vào nhưng mà cái bí cảnh này đồng thời bị san bằng châu thành hồn sư cùng nước láng giềng lợi thái tự do liên quốc hồn sư phát hiện song phương ngay tại trên mặt biển của bình châu hải gặp nhau hơn nữa phát sinh xung đột bạo phát một trận chiến đấu chiến đấu qua sau tự nhiên là song phương đều có chỗ tổn thương tại hạ quốc xem ra bây giờ cũng không phải nhân loại nội chiến thời điểm nhất thiết phải lấy hòa bình phương thức giải quyết lần này xung đột thế là hạ quốc cùng lợi thái tự do liên quốc phát khởi đàm phán lần thứ nhất đàm phán kết quả là song phương đều ra ba tên hồn sư tỷ thí ba cục hai thắng phe thắng lợi nhận được bí cảnh quyền sở hữu một cái bí cảnh giá trị đó là không thể l ư ợ n g được ai cũng không muốn dễ dàng bung tha bình châu thành thực lực cũng không mạnh ba cục hai thắng cũng không nhất định sẽ thắng trừ cái đó ra hạ quốc còn được đến tin tức lợi thái tự do liên quốc chính tại cùng a mỹ khắp vương quốc liên hệ hy vọng a mỹ khắc vương quốc điều động cường đại hồn sư đến đây hỗ trợ nếu là nhận được trợ giúp lợi thái tự do liên quốc tự nhiên là sẽ thanh toán nhất định t h ù lao a mỹ khắc vương quốc tất nhiên gọi là vương quốc vậy dĩ nhiên là thực lực cường đại quốc gia thực lực không thể khinh thường long thiếu thiên lúc này mới hy vọng vương p h à m có thể ra tay chỉ cần vương viện trưởng ra tay đó là chắc chắn có thể cầm xuống bình châu hải t h ư a bí cảnh thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu năm giờ sau bình châu hải hải vực bình châu hải một hào bí cảnh lối vào trên mặt biển đang trôi hai chiếc cự luân cự luân thượng đô đã đứng đầy hồn sư theo thứ tự là lợi thái tự do liên quốc một chiếc cự luân cùng hạ quốc một chiếc cự luân song phương ước định chiến đấu ngay tại trên mặt biển song phương hồn sư cũng đều đang nhìn chằm chằm nhìn đối phương ai cũng không có chút nào k h á c h k h í bí cảnh chi tranh nhất cử ở chỗ này lợi thái tự do liên quốc tàu thủy trên b o n g thuyền đê mẫu đang cùng hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc nói c h u y ệ n phím thậm chí có thể nói là cười đùa tý từng bồi tiếp bọn hắn nói chuyển phím phải biết đê mẫu thế nhưng là lợi thái tự do liên quốc quốc vương a Quốc vương bồi tiếp hạ a i cái người n g o i quốc nói cự、so、luân bong thuyền lê văn tuyên nghe thấy được đối phương ngôn ngữ tự nhiên là dị thường tức giận hắn đại hạ quốc lúc nào bị nước khác khi dễ qua như thế nhưng mà xem như bình châu thành thành chủ lê văn tuyên sẽ không như thế xúc động hừ chúng ta ước định thời gian còn chưa tới thời gian vừa đến chúng ta tự sẽ ra người t h thí hắn lạnh rên một tiếng thản nhiên nói a vậy chúng ta liền đợi đến rồi còn có mười phút đê mẫu khiêu khích nói thuận tay chỉ chỉ trên tay mình đồng hồ nhắc nhở đối phương thời gian hừ lê văn tuyên lần nữa lạnh rên một tiếng không muốn nhiều lời bất kỳ một câu nói ngay sau đó hắn q u a y đầu liếc mắt nhìn chính mình trống rông sau lưng mặt biển chương một trăm tám mươi chín hối hả chạy đến nhét hô bạch đứng không có một a i không có bất kỳ cái gì có hồn sư đến đây dấu hiệu trông thấy như thế một màn lê văn tuyên sắc mặt thậm chí có chút khó coi như thế nào vương viện trưởng bọn hắn còn chưa tới là có chuyện gì chậm trễ sao hắn nói thầm một tiếng cũng không dám đem lời ấy nói ra sợ đối diện mấy người nghe thấy lê văn tuyên chỉ có thể cau mày bất đắc gì lắc đầu một hồi đến giờ nếu là vẫn là như thế vậy cũng chỉ có người ta tự thân lên trảng ngay sau đó hắn q u a y đầu hướng về phía bên cạnh một thanh niên người phụ nữ nói hảo vân luyện dung gật đầu một cái hơn nữa lên tiếng bình châu thành là nàng sinh sống rất lâu chỗ vì bình châu thành ra một phân lực đó là phải không thể chối tử thời gian từng giây từng phút trôi qua lê văn tuyên mỗi giờ mỗi k h ắ c đều đang lo lắng một hồi tỉ thí nếu là vương viện trưởng bọn hắn thật sự không thể chạy đến vậy cũng chỉ có thể hắn hoặc vân luyện dung đỉnh trước lên mười phút trôi qua nhanh vô cùng đối diện trên thuyền máy đê mẫu quốc vương lần nữa tiến lên quát lên uy các ngươi vẫn còn so sánh không tỉ thí nếu là không tỉ thí liền cút nhanh lên chúng ta còn muốn tiến bí cảnh tìm tòi đâu ngay vậy lê văn tuyên trước tiên túi đầu nhìn thời gian một cái còn kém cuối cùng một phút rõ ràng đối phương đã không thể chờ đợi hơn nữa đối phương còn tin tâm c h à n đầy đối mặt với đối phương nhiều lần mở miệng khiêu khích lê văn tuyên đã không thể nhịn chân trái của hắn bước ra một bước đang chuẩn bị nói chuyện lại bị một đạo khác lâu đời âm thanh đánh gãy t a sáu gấp cái gì thời gian không phải còn chưa tới sao âm thanh chuyển đến đám người n h o nhao quay đầu nhìn phía sau mặt biển khu vực một cái thanh sắc điểm ra bây giờ giữa không trung hơn nữa điểm đèn kia đang hối hả hướng về phía bên này chạy đến chắc chắn là vương viện trưởng tới lê văn tuyên nói thầm một tiếng trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ tươi cười vương viện trưởng vừa tới đối phó đối diện mấy cái đạo trích đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay lê văn tuyên bên cạnh nữ nhân kia cũng tại nhìn phía sau bóng người vân huyền dung biết hạ cũng đã phái người đến đây nhưng mà nàng không biết hạ đều sai phái là ai chỉ có lê thành chủ một người biết được nàng rất muốn biết hạ đều phái tới hồn sư đến cùng là ai cũng muốn biết chính nàng cùng hạ đều hồn sư tranh lệch lợi thái tự do liên quốc trên thuyền máy đê mẫu mấy người tự nhiên cũng là chú ý tới đối diện động tĩnh mắt nhìn phía trước nhìn chằm chặp đối diện đạo thân ả n h kia hai vị đại nhân các ngươi hẳn là có thể giải quyết đến đây mấy cái này hồn sư a đê mẫu đứng tại hai vị từ a mỹ k h ắ p vương quốc chạy tới hồn sư bên cạnh mỉm cười hỏi h ừ mấy cái tôn kép ngãi nhép mà thôi một mình ta liền có thể đánh ngã đối diện ba người ma phỉ không chút khách k h í phát ngôn bừa bãi nghe vậy đê mẫu lập tức cười đáp tốt lắm tốt lắm giải quyết bọn hắn chúng ta lập tức tiến vào bí cảnh tìm tòi Đến lúc đó Đêm đang biết nguyên.、Demo、cùng mà phỉ hai người nói. Nhưng mà, mà phỉ bên cạnh cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân vẫn luôn không nói gì. Chỉ là một mực mắt nhìn phía trước. Không biết trong lòng lúc là hoạch cái tóc Chỉ mực tùy thu tài mắt một mắt trước. ý hai phỉ hai phỉ phía ma ma kia vị mẫu mà, gì. sau u y nghĩ gì. s một lát đạo tia thân ảnh màu xanh xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt đó là một cái cực lớn linh thú phi hành chính là thanh lân chín kim loan tiểu thanh là phi hành hồn thú đại gia cẩn thận lê văn tuyên lập tức lớn tiếng nhắc nhở thế nhưng là khi hắn trông thấy phi hành hồn thú trên lưng người trực tiếp xứng sở tại chỗ con mắt chứng lớn Vương viện、Trường. trong ư ở n g t r miệng nói. viện hắn bản năng Vương trưởng. của theo lúc à vương viện vương viện trưởng trưởng Trấn chiến thần, nay, thắng. thắng. Trong tới. tới. ta tất tất quốc quốc quốc Hôm hạ Hạ l nhất thời phía d ư ớ i hồn sư đều chú ý tới vương phạm tồn tại nhao nhao lớn tiếng la lên vương phạm dường như là giống như thần tầm thường tồn tại chiến vô bất thắng không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư là vương viện trưởng đối thủ không có một việc là vương viện trưởng không giải quyết được tiểu thanh trên lưng vương phạm cũng chú ý tới phía giới hồn sư động tĩnh hắn đều không nghĩ tới chính mình lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy khoe miệng không ức chế được hơi hơi dương lên hử linh thú phi hành mà thôi có gì ghê gớm đâu ma phỉ lạnh rên một tiếng khinh bị nói đúng ngài nói rất đúng đê mẫu gật đầu phụ hòa nói hắn tuy là quốc vương nhưng mà thực lực của hắn căn bản cũng không phải là trước mắt ma phỉ hai người đối thủ nên chịu thiệt khuất đê mẫu thế nhưng là một cái cực kỳ có thể nhịn người dù là vừa rồi ma phỉ nói lời trong mắt hắn là sai vậy hắn cũng muốn nói là đúng linh thú phi hành bọn hắn toàn bộ liên quốc chỉ sợ cũng không có mấy cái a có lời cũng không khả năng có lớn như vậy vương phà mang m theo doãn tích nhi tam nữ từ nhỏ thanh trên lưng bay xuống đi đi tới hạ quốc tàu thủy phía trên thấy thế lê văn tuyên lập tức đi lên nên đón vương viện trưởng mấy người ngoại trừ vương viện trưởng h ắ n tự nhiên cũng là nhận biết vương viện trưởng chung quanh mấy nữ nhân hồ n sư liên quan tới vũ hồn học viện trực tiếp lê văn tuyên thế nhưng là mỗi lần đều nhìn bỏ lỡ trực tiếp cũng muốn lại nhìn chiếu lại vương viện trưởng chung quanh mấy cái hồ sư hãn tự nhiên cũng là nhận biết có thể nói là hết sức quen thuộc băng lanh nữ thần hàn băng kiếm võ hồn người sở hữu doan tiểu Bạo doan lực la lị, huyền hồn hữu, người vũ vũ i sở t tuyết thần bí nữ hải sanh thể m ngân hiệu vũ hồn người sở hữu, vương ân. Thần bí nữ hiệu hữu, hải, h vũ sở t bí hiện tại rất nhiều phương diện một là thân phận của nàng thần bí vương ân tục truyền nàng dường như là vương viện trưởng nữ nhi con gái tư sinh hai là thực lực của nàng vũ hồn thần bí không có bất kỳ người nào trông thấy nàng ra tay chỉ biết là nàng tại kỳ lân học viện trong khảo hạch lấy được hạng nhất thành tích tốt những thứ khác thiên tài đều là yếu hơn nàng có lẽ cũng chính bởi vì vương ngân thực lực khủng bố những thứ khác hồn sư mới có thể càng thêm vững tin vương ngân chính là vương p h ạ m con gái tư sinh chỉ có mạnh mẽ như vậy hồn sư sinh hạ hài tử mới có thể cường đại như thế vương viện trưởng còn có n g à i mấy vị học sinh hoan nghênh đến của các ngươi lê văn tuyên khuôn mặt tươi cười chào đón ừ trước giải quyết bọn hắn lại nói vương p h ạ m khẽ gật đầu nói bọn hắn cũng là vội vã chạy đến vì chính là đuổi tại đã đến giờ điểm phía trước đến vì thế cố lương bị bọn hắn bỏ lại đằng sau để cho hắn chậm rãi chạy đến là được có doan tích nhi mấy người các nàng đối phó mấy cái ngoại quốc hồ n sư dễ như trở bàn tay hảo vương viện trưởng đối diện thuyền mặt nạ trên bảng cái kia hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc chính là lợi thái tự do liên quốc thỉnh ngoại viện bên cạnh chính là bọn chúng quốc vương đê mẫu cái kia hai cái a mỹ khắc vương quốc hồ n sư không rõ ràng bọn hắn bất kỳ tin tức chỉ biết là bọn hắn là a mỹ khắc vương quốc phái tới hồ n sư lê văn tuyên lên tiếng tiếp lấy cho vương phạm giới thiệu tình huống hiện tại hắn cũng biết sự tình khẩn cấp giải quyết bí cảnh sự tình mới là lập tức chuyện khẩn yếu nhất đồng thời đê mẫu đã cùng bên kia hai cái hồn sư nhỏ r ộ n g thương lượng đoán chừng là tại thương lượng già sân trình tự a sau một lát chương một trăm chín mươi điền kỵ đua ngựa bắt đầu t ỷ thí đê mẫu tiến lên bước ra một bước lớn tiếng nói lần này t ỷ thí chính là hồn sư t ỷ thí linh thú không thể tham dự trong đó hắn lúc nói câu nói này con mắt vẫn luôn t ạ i nhìn đối diện vương phàm trên không con linh thú kia rất mạnh bọn họ đều là rất rõ ràng hơn nữa đều biết cái kia hồn thú hẳn là nam nhân kia linh thú hảo vương phàm không có nhiều lời trực tiếp đáp ứng đối phương yêu cầu huống hồ hắn vốn là không có cần để cho tiểu thanh ý xuất thủ t i ể u thanh một khi ra tay chỉ sợ đối diện toàn bộ trên thuyền máy hôn sư không có mấy cái có thể sống sót nghe thấy đối phương đáp ứng đê mẫu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp ý bọn hắn muốn chính là đối phương đáp ứng như vậy bọn hắn nhất định thắng các ngươi phái ai trước tiên xuất chiến ngay sau đó đê mẫu hỏi lại lần nữa lời vừa nói ra vương phạm nhìn mình bên cạnh ba người doãn tích nhi tiểu tuyết vương ngân ba người các nàng cũng đều tại nhìn vương phạm do n thích nhi cùng tiểu tuyết tự nhiên là hy vọng vương p h ạ m phái chính các nàng đầu tiên xuất chiến thật tốt dạy dỗ đối phương một chút hồn sư làm cho đối phương biết hạ quốc lợi hại vương ngân chỉ là nhìn mình ba ba đối với hiện tại tình huống cũng không phải rất rõ ràng quyết định nhanh một chút đừng lằng nhà lằng nhằng khi đó đối diện đ d mẫu lần nữa thúc giục nói tiểu tuyết ngươi lên trước cuối cùng vương p h ạ m quyết định tiên phái tiểu tuyết x u ố n g phong ta tới trước các ngươi ai tới nhận lấy cái chết do tiểu tuyết đứng tại bong phía trước nhất hướng về phía đối diện trên bong hồn sư giống to câu nói này nàng là theo chân phim h o ặ c hình bên trong nhân vật học đánh nhau chính là muốn nói câu nói này cùng lúc đó đối diện trên b o n g thuyền ma phỉ khoe miệng lộ ra một nụ cười vừa đi một bên đứng dậy ha ha ta tới ta ngược lại muốn nhìn người tiểu cô nương này có thể có bao nhiêu lợi hại ma phỉ cùng d e m o vừa rồi kế hoạch chính là như thế ma phỉ giao đấu tiểu t u y ế t hệ lãi nạ giao đấu doan tích nhi d e m o giao đấu vương phàm ở trong mắt ma phỉ mấy người doan tích nhi thực lực là tối cường doan tiểu t u y ế t thứ hai yếu nhất hoặc giả thuyết là tối thấy không rõ thực lực chính là vương p h ạ m cho nên bọn hắn an bài đê mẫu đi đối phó vương p h ạ m vô luận thắng thua bọn hắn phần thắng đều là vô cùng lớn dùng hạ quốc lời mà nói chính là điển kỵ đua ngựa tất thắng đê mẫu phảng phất đã trông thấy thắng lợi đang đối với chính mình vây tay ma phỉ phóng xuất ra chính mình vũ hồn một đôi trắng n o á n nguyệt nhận xuất hiện ở trong tay của hắn nguyệt nhận chính là của hắn vũ hồn địa giai cực phẩm khí vũ hồn nguyệt nhận vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn quay chung quanh ở tại chung quanh thân thể đồng thời vương phạm đã thông qua hệ thống nhìn ra ma phỉ thực lực nhân vật ma phỉ vũ hồn nguyện nhận tư chất địa giai c ự c phẩm cảnh giới hồn vương lục trọng hồn vương lục trọng cảnh hồn hoàn phối chi cũng vẫn là rất không tệ rất đáng tiếc hắn căn bản cũng không phải là doãn tiểu tuyết đối thủ ma phỉ phóng thích s o n g vũ h ồ n sau lập tức nhảy lên một cái bay vào giữa không trung nhìn xuống phía dưới tiểu tuyết hướng về phía tiểu tuyết tùy ý cười to tiểu cô nương để cho đại ca ca dạy ngươi làm người như thế nào a ha ha ha sáu nghe thấy ma phỉ nụ cười không có hảo ý như thế vương phàm cùng doan tích nhi sắc mặt biến hóa đã yên lặng ở trong lòng vì đối diện hồn sư mặc n i ệ m h ừ người xấu nên đánh doan tiểu tuyết tức giận dậm chân lẩm bẩm miệng nói lời con chưa dứt nàng đã phóng xuất ra chính mình vũ hồn tiểu ô quy đi ra huyền vũ to lớn huyền vũ xuất hiện tại tiểu tuyết sau lưng đám người xem xét thế này sao lại là cái tiểu ô quy a cực lớn rùa đen mới không sai bịt lắm thật lớn đúng vậy a thật lớn một cái rùa đen a không chỉ có như thế Ta còn cảm thấy một tia ta thấy, còn cảm Mặc cảm hẳn hình không mạnh, nhưng mà ta cảm thấy, dường như mà uy áp. dù lợi à đối với ta vũ ta hồn uy áp. l thái tự do liên quốc trên thuyền máy hồn sư tất cả một mặt khiếp sợ nhìn xem đối diện tiểu tuyết vũ hồn hạ quốc hồn sư ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc không ít hồn sư cũng đã nhận biết tiểu tuyết bởi vì lúc này tiểu tuyết đã không phải là bọn hắn lần trước nhìn thấy qua tiểu tuyết vàng vàng tín tín đen nam đạo hồn hoàn bay chung quanh ở tại chung quanh thân thể năm đạo hồn hoàng a hồn hoàng cảnh cường giả đã lâu không gặp tiểu tuyết vậy mà đã đột phá đến hồn hoàng cảnh hồn hoàng cảnh đây chính là hạ đều hồn sư thực lực sao vân huyền dung nhìn xem tiểu tuyết thì thào nói nhỏ nàng đồng dạng không nhìn trực tiếp chỉ là nghe người khác nói lên qua vũ hồn học viện biết vũ hồn học viện viện trưởng là vương phạm đã từng nhìn thấy qua vương phạm ảnh chụp mà thôi đối với hắn vũ hồn học viện học viên giải cũng không nhiều cho nên nàng cũng không biết kỳ thực tiểu tuyết căn bản cũng không phải là hạ đều hồn sư sáu mười phân sai lợi thái tự do liên quốc hồn sư tự nhiên đều nhìn thấy nhao nhao kinh ngạc cái gì hồn hoàng cảnh chúng ta lợi thái tự do liên quốc hữu hồn hoàng cảnh cường giả sao giống như không có a cờ mờ nờ tự tin điểm vốn là không có sáu hệ l ẽ nạ một đôi mắt đẹp vẩy một cái dáng ngôi chiếu ngày bờ môi cuối cùng động mấy lần hồn hoàng cảnh giữa không trung ma phỉ cũng kinh ngạc đến lông mày n í u chặt cùng một chỗ nội tâm vẫn còn có chút lo lắng cứ việc đối phương niên linh rất nhỏ nhưng mà thực lực của nàng không thể khinh thường hừ ta cũng không nhất định thất bại đồng thời ma phỉ huy động chính mình trong tay phải nguyện nhận hướng về phía đối diện doãn tiểu tuyết bổ tới lập tức một đạo trong sáng đao khí trực tiếp thẳng hướng lấy doãn tiểu tuyết hối hả vào tới thiểu ô quy ngăn lại công kích huyền vũ phảng phất có thể nghe hiệu doãn tiểu tuyết lời nói một dạng trực tiếp dùng chính mình cứng rắn vỏ lương chắn tiểu tuyết trước mặt trong sáng đao khí đụng vào huyền vũ rộng lớn chính lưng lột sát phía trên Phang. một tiếng tiếng nổ cực lớn lên bạch quang trận hiện ma phỉ trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý may mắn chính mình vừa rồi đánh lén thành công đối phương căn bản là không có thời gian đi tranh né hơn nữa ngay cả vũ hồn ki cũng không có tới kịp phóng thích hừ h ồ n hoàng cảnh cường giả cũng bất quá đi như thế ma phỉ miệng nhỏ cong lên vô cùng khinh thường nói rất nhanh bạch quang thoáng qua sau đó đám người cuối cùng thấy rõ ràng doãn tiểu tuyết tình trạng nàng huyền vũ vũ hồn thay nàng đỡ được ma phỉ nhất kích mà lại là không bị thương chút nào tiếp nhận ma phỉ nhất kích người xấu cũng dám đánh lén ta nhìn ta không đánh phân n g ư ờ i doan tiểu tuyết lớn tiếng quát lớn nàng không phải mới vừa trốn không thoát chỉ là lười n h á t trốn mà thôi huyền vũ vũ hồn có thể hoàn mỹ đón lấy công kích của đối phương cần gì phải trốn đâu đúng không thứ hai vũ hồn kỹ huyền vũ hám địa kích doan tiểu tuyết trực tiếp p h ó n g thích chính mình thứ hai vũ hồn kỹ sau lưng huyền vũ vũ hồn nhìn như chỉ là nâng lên chính mình một đôi chân trước nhẹ nhàng hướng về mặt biển đ ạ c tiếp chương một trăm chín mươi mốt trực tiếp chịu thua thần bí võ hồn kỳ thực đã thả ra vũ hồn kỹ rộng lớn mặt biển chịu đến huyền vũ ảnh hưởng một đại cổ một đại cổ nước biển từ mặt biển l u n lên thẳng bức đối diện ma phỉ cái gì ma phỉ cực kỳ hoảng sợ đối phương vũ hồn vậy mà có thể dẫn động thế ngoại chi vật để cho hắn vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý mớn đệ tam vũ hồn kỹ nguyện nhật kích ma phỉ lần nữa phóng thích chính mình vũ hồn kỹ một đạo trong sáng đao khi trực tiếp thẳng hướng lấy nước biển hình thành hải trụ chém vào đi đao khi đem hải trụ chém vào thành hai nửa xem như hóa giải doãn tiểu tuyết vũ hồn kỹ hải trụ bị đánh chặt sau một lần nữa hóa thành phiêu tán nước biển đập tại ma phỉ trên thân đem toàn thân hắn nước n ẹ p ngay tại ma phỉ đã tránh thoát doãn tiểu tuyết lúc công kích một c ỗ cường đại uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống để cho hắn không thể không hạ xuống chính mình phi hành độ cao đồng thời hắn khẽ n g n g đầu cuối cùng chú ý tới chính mình bầu trời dị trạng một cái to lớn huyền vũ không biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại chính mình bầu trời hơn nữa đang không ngừng hướng về chính mình áp bách mà đến hơn nữa còn kèm thêm uy áp cường đại khiến cho hắn không n h ú t n í c h được ma phỉ đành phải phóng xuất ra linh lực của mình tạo thành linh lực vòng bảo hộ ngăn tại thân thể của mình bên ngoài phòng ngừa mình bị đè tiến nước biển bên trong cắn răng kiên trì trong lúc đó vừa vặn liếc thấy đối diện doãn tiểu tuyết đỉnh đầu hắn huyền vũ hư tượng chính là doãn tiểu tuyết vũ hồn kỹ đệ tam vũ hồn kỹ huyền vũ động tiên h c h ấ n linh lực cường đại sẽ ngưng tụ ra một thứ từ trên trời đi xuống huyền vũ hư tượng chấn áp địch nhân đem địch nhân triệt để nghiền ép tại mặt đất không n ú ố t nít được thiểu ô quy cho ta đ ệ chết hắn doãn tiểu tuyết hướng về phía ma phỉ gầm t h é t một tiếng ra lệnh một tiếng huyền vũ lần nữa b ộ c phát ra huy áp cường đại hình thể của nó thậm chí đều biến lớn rất nhiều nặng nề mà đặt ở ma phỉ trên thân Ma phỉ chỉ là hồn vương cảnh như thế nào là đối thủ của doãn tiểu tuyết h uy áp cường đại trực tiếp đem ma phỉ linh lực vòng phòng hộ nghiền nát tại trước mặt huyền vũ giống như phổ thông pha lê đồng dạng hiếm nát a ma phỉ kêu thảm một tiếng huyền vũ trực tiếp đặt ở ma phỉ trên thân đem hắn trọng trọng chụp độ sâu hải v â anh một tiếng âm thanh lớn vang lên huyền vũ cũng đập vào tại trên mặt biển gây nên không nhỏ sóng biển hướng về bên kia hai chiếc tàu thủy đập đi qua c ũ may tỉ thí khoảng cách tàu thủy khoảng cách vẫn còn có chút xa chỉ là để cho hai chiếc tàu thủy lắc lư mấy lần nhưng mà ma phỉ liền không có may mắn như thế hắn đã bị t r ụ c độ sâu trong biển không biết tung tích không biết là chết hay sống ma phỉ đại nhân không có sao chứ trên thuyền máy đê mẫu lo lắng nói nếu là a mỹ khắc vương quốc hồn sư thiên tài chết vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ quá tốt ed l ẽ nạ lạnh lùng nói một câu không chết được tiếng nói vừa ra một thân ảnh từ mặt biển phía dưới thoát ra tất cả mọi người cho là đạo thân ảnh kia là muốn đi công kích doãn tiểu thuyết thế nhưng là hắn không có bay qua ngược lại để lại một câu nói sau v â tới tàu thủy bong thuyền ta chịu thua ma phỉ vậy mà trực tiếp lựa chọn chịu thua vương p h à m ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn như thế một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhân trốn tránh trọng thương rất bình thường lại nói lần này căn bản cũng không phải là bọn hắn sự tình của quốc gia có cũng được mà không có cũng không sao ma phỉ trở lại bọn hắn thuyền bong thuyền sau không người dám nói một cái không chữ chớ đừng nhắc tới nói chuyện chỉ có hễ lẽ na nhàn nhạt nói ra hai chữ phế vật Người sáu, ma phỉ bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng được, lời Ma mà phỉ khẩu h bị á trả hắn căn bản cũng không phải là hễ lẽ nạ đối thủ không sức lực người xấu cứ như vậy chạy doan tiểu tuyết thu hồi chính mình vũ hồn thản nhiên nói sau đó nàng trở lại bong thuyền đi đến trước mặt vương phàm viện trường đại thúc ta đem cái k i a bại hoại đánh chạy như thế nào ta lợi hại vương phàm gật gật đầu cười nói lợi hại lợi hại hừ doan tiểu tuyết quay đầu sang chỗ khác dương dương đắc ý ánh mắt để cho chung quanh hồn sư đều vô cùng yêu thích rất manh rất khả ái thế nhưng là bọn hắn cũng sợ a bởi vì doan tiểu tuyết biệt g i n h có thể gọi doan tĩnh r c nhi vừa đứng ra đi đầu óc của nàng ở trong liền vang lên vương phạm âm thanh là vương phạm tại dùng thần thức t h u y ể n âm nhắc nhở chính mình doan t í c h nhi quay đầu liếc vương phạm một cái khẽ gật đầu ra hiệu mình đã biết cùng lúc đó đối diện tàu thủy trên bom nghệ l ạ nạ cũng đứng dậy nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện phản phất một cái không có tình cảm người máy hai nữ nhân ở giữa chiến đấu đã khai hỏa hệ、e、l ạ nạ bay thẳng vào giữa không trung phóng xuất ra chính mình vũ hồn tại nàng phóng thích vũ hồn lúc một đạo kim quan g sáng trói từ nàng vị trí hướng về bốn phía phát ra rất nhanh nàng vũ hồn xuất hiện đang lúc mọi người giữa tầm mắt cái kia vũ hồn không thuộc về thú vũ hồn không phải thực vật hệ hệ vũ hồn không phải thức ăn hệ vũ hồn không phải khí vũ hồn cũng không phải nguyên tố hệ vũ hồn sáu thuộc về đặc thù vũ hồn một、loại. thiên sứ vũ hồn lục dự thiên sứ lục dự thiên sứ toàn thân trên giới đều tản ra kim quang sáng chói sau lưng sinh ra lục dự cái c tia lục dự cũng c là hiện ra kim quang sáng chói t r u n g quanh hồn sư ánh mắt dường như đều bị hệ lệ nạ cái tia kim quang sáng chói hấp dẫn đều tại ngầm đầu nhìn sau lưng nàng vũ hồn khi đó vương phàm cũng tại nhìn xem hệ lệ nạ cùng với nàng vũ hồn hắn đã sớm nhìn ra hệ lệ nạ không đơn giản không nghĩ tới không đơn giản như vậy chứ nhân vật hệ lệ nạ vũ hồn lục dự thiên sứ tư chất thiên giai hạ phẩm cảnh giới hồn hoàng n h ị trọng thiên giai hạ phẩm vũ hồn cảnh giới cùng doãn tích nhi một dạng cũng là hồn hoàng n h ị trọng cảnh hơn nữa hệ lãi nạ hồn hoàn phối trí cũng không kém vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn b ờ n quanh tại thân thể của nàng t r u n g quanh cái này hai nữ nhân ở giữa tình huống chiến đấu có chút khó mà dự liệu đi lên một trận chiến Hệ lãi nạ dùng tay chỉ phía dưới doãn tích nhi thản nhiên nói sau lưng lục d ư ợ c thiên sứ cũng đi theo làm ra động tác giống nhau cực kỳ khoe khoang uy vũ trong đó còn mang theo một tia huy á hảo d o a n tích nhi mỉm cười trực tiếp bay đến hệ、e、lệ nạ đối diện hàn băng kiếm hàn băng kiếm võ hồn vừa ra không khí chung quanh đều chợt hạ xuống thêm vài phần thậm chí còn có một k i a gió lạnh thổi đến tàu thủy trên bong hồn sư trên thân để cho bọn hắn không tự chủ run dày hai cái vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn quay chung quanh ở tại chung quanh thân thể d o a n tích nhi cùng hệ、e、lệ nạ xa xa t ư ơ n g vọng hai nữ ở giữa chiến đấu đã thế không thể đỡ đầu tiên phát động công kích chính là doan tích nhi nàng một đôi mắt băng lãnh trực tiếp đối, đối diện hệ、e、lệ nạ phát động công kích c h ư ơ một trăm chín mươi hai lưỡng bại câu thương thật muốn sao doãn tích nhi không ngừng phóng thích hàn băng kiếm khí công kích đối diện ễ、e、lệ nạ thế nhưng là đối diện ễ、e、lệ nạ lúc nào cũng có thể dùng sau lưng nàng lục d ư ợ c thiên sứ vũ hồn ngăn lại doãn tích nhi công kích doãn tích nhi cùng ễ、e、lệ nạ chiến đấu vô cùng tiêu lấy là ai cũng không làm gì được h a i hai nữ cũng là hồn hoàng nhị trọng cảnh hồn hoàn phối trí cũng đều là một dạng quan trọng nhất là hai nữ vũ hồn cũng là thiên giai hạ phẩm vũ hồn thực lực không kém bao nhiêu tự nhiên là khó phân thắng bại tại chỗ đông đảo hồn sư chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển có hai loại màu sắc thân ảnh đang không ngừng va chạm đánh nhau một loại là kim hoàng sắc một loại khác là hàn băng c h i sắc một hồi xuất hiện một cái hoàng kim cự kiếm một hồi xuất hiện một cái hàn băng cự kiếm một hồi chung quanh hải vực bị đánh mở một hồi chung quanh hải vực bị đông lại sáu ễ lẽ nạ cùng doãn tích nhi chiến đấu đó là đánh khó hòa giải một chốc chắc chắn là phân không ra thắng bại bất quá đối với a mỹ k h c vương quốc có thể có cường đại như vậy hồn sư vương phàm vẫn là thật để ý xem ra cũng không thể nhỏ nhìn quốc gia khác hồn sư thời gian từng giây từng phút trôi qua sau một tiếng Hệ lẽ nạ cùng doãn tích nhi hai người đều tạm thời từ bỏ chiến đấu khoảng cách xa xa lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương kéo dài cao năng chiến đấu đã để hai người tiêu hao số lớn linh khí bây giờ hai nữ linh khí cũng đã còn thừa lác đác không dám tùy tiện ra tay người rất mạnh Hệ lẽ nạ nhìn chăm chú đối diện doãn tích nhi thản nhiên nói nàng là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ không đúng vừa rồi cái kia tiểu nữ hài nhi có lẽ so nữ nhân trước mắt càng mạnh hơn tiểu nữ hài mang theo nguy cơ của nàng cảm giác càng thêm mãnh liệt ệ lẽ nạ tin tưởng vững chắc cảm giác của mình thì sẽ không sai lầm người cũng rất mạnh doan tích nhi cũng trở về phục đạo giữa hai người ngôn ngữ thuộc về cường giả đối với cường giả chắc chắn không có khác ý tứ ngay sau đó ệ lẽ nạ thản nhiên nói dùng một chiêu quyết một trận thắng thua A. hảo doan tích nhi lên tiếng hai nữ tất cả bắt đầu ngưng kết linh khí p h ó n g thích chính mình một cách mạnh nhất đệ ngũ vũ hồn kỹ lục dực thiên sứ hoàng kim trảm cùng ũ hồn hàn lúc đó đối diện doãn tích nhi cũng đã phóng xuất ra nàng đệ ngũ vũ hồn kỹ vạn năm vũ hồn kỹ hàn băng cự kiếm trạm doãn tích nhi trong tay hàn băng kiếm đã ngưng tụ rất nhiều hàn băng linh lực nàng tu luyện thế nhưng là thiên giai thượng phẩm băng tấm quyết tu luyện đi ra ngoài linh lực cũng là hàn băng linh lực hàn băng linh lực ngưng kết tại hàn băng trên thân kiếm khiến cho hàn băng kiếm uy áp tăng cường cũng không dần dần biến lớn biến rộng trở thành một thanh hàn băng cự kiếm chạm doan tích nhi quát lên một tiếng lớn trực tiếp nên đón đối diện hệ lệ nạ công kích c h é m qua song phương vũ hồn kỹ một kim một băng hai cái vạn năm vũ hồn kỹ đụng vào nhau phanh phát ra một tiếng tiếng vang to lớn một bên là kim quang trợ hiện một bên khác nhưng là hàn quang trợ hiện nhất là doan tích nhi vị trí phía bên kia Toàn một hồi gió lạnh thổi qua không ít hồn sư bắt đầu nhảy múi đây chính là hồn hoàng cảnh cường giả thực lực sao vân huyền dung nhìn phía xa chiến đấu uy thế còn dư cảm thắn nói hồn hoàng cảnh cường giả chiến đấu đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nếu là cường đại hơn hồn sư chẳng lẽ có thể thay đổi ngoại giới hoàn cảnh nghĩ tới chỗ này vâng u y ệ n dung liếc mắt nhìn trước mặt vương viện trưởng bóng lưng trong mắt của nàng vương viện trưởng hẳn là mới là cái k i a cường đại nhất hồn sứ a nguyên bản vâng u y ệ n dung cũng là muốn đi vũ hồn học viện học tập thế nhưng là nàng từ bỏ đi vũ hồn học viện cơ hội học tập lựa chọn lưu lại bảo hộ bình châu thành bình châu thành là nàng chết đi phụ thân duy nhất giao phó cho chính mình sự tỉnh vâng u y ệ n dung có nghĩa vụ thủ hộ toàn bộ bình châu thành sáu chiến đấu uy thế còn dư buộc phát một khắp này vương phạm cùng tiểu thanh đồng thời hướng về chiến đấu vị trí hối hạ bay đi ở đó chiến đấu dư ba ở trong có sau bóng một lát tại doan tích nhi cùng hệ lệ nạ hai người hạ xuống vào biển mặt khu vực phía trước tiểu thanh thành công đem doan tích nhi tiếp lấy để cho nàng vững vàng rơi vào trên lưng của mình một bên khác vương phạm tiến đến đem ế lẽ nạ chặn ngang ôm lấy v ư ơ n g vàng tiếp lấy tiểu thanh là có tiểu tính tình không quá muốn đi đón đánh d oan t í c h nhi nữ nhân dù là đối phương là nữ nhân tiểu thanh cũng không muốn đã như vậy cái kia vương phạm chỉ có thể tự mình ra tay rồi bất kể nói thế nào đối phương cũng là một cái hồn hoàn g cảnh hồn sư cứu vẫn là phải đối với cả nhân loại tới nói cũng là sự tính tốt lại nói song phương còn chưa tới tình cảnh ngươi chết ta sống vương phạm đem ế lẽ nạ ôm vào trong ngực sau cảm thụ được trong tay mình mềm mại vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn n g ư ợ c mình nữ nhân lúc này hễ lẽ nạ đang nhắm mắt tóc vàng mắt xanh môi hồng răng trắng t ử chi lông mi sáu đột nhiên hễ lẽ nạ mở ra ánh mắt của mình kinh ngạc nhìn lấy nam nhân trước mắt vương phàm cũng tại nhìn xem hễ lẽ nạ chuẩn sắc mà nói là nhìn xem con mắt của nàng một đôi rõ ràng con mắt đảo mắt ánh mắt ngược lại là thật đẹp mắt thả ta ra hễ lẽ nạ băng lánh nói nàng chính là cảm giác có người ôm lấy bắp đùi của mình có một loại khác thường cảm giác nàng mới tỉnh lại không nghĩ tới vừa tỉnh tới đã nhìn thấy vương phàm ha ha ngươi xác định sao ngươi bây giờ trên thân nhưng không có một tia linh lực phía dưới thế nhưng là một vùng biển m ê n h mông a vương phàm mỉm cười nhiều hứng thú nói đạo ách sáu ế lẽ nạ thật sự bị hỏi khó á khẩu không trả lời được nam nhân ở trước mắt một khi thả xuống chính mình vậy nàng liền sẽ trực tiếp rơi vào trong nước h ế lẽ nạ cũng không muốn chính mình nức n hẹp trạng thái bây giờ của nàng là có nỗi khổ không nói được muốn đánh lại không dám đánh thậm chí muốn dùng nắm đấm của mình đập vương phàm ngực chỉ có thể đem đầu của mình chôn ở trong ngực của hắn cố gắng khôi phục linh lực của mình ha ha ha sáu vương p h à m cười ha h a lắc đầu hắn đã nhìn ra hệ lệ nạ bối rối từ hệ thống trong hành trang lấy ra một k h ỏ a tam cấp hồi khí đan dùng tinh thần lực khống chế đưa cho hệ lệ nạ c h ư một trăm chín mươi ba t i ế n đến cứu người thật là thoải mái a hệ lệ nạ một mắt liền chú ý tới chính mình mép linh đan linh đan loại vật này đối với nàng t ô i nói chính là một loại vô cùng mới lạ sự vật tại a mỹ khắc vương quốc thế nhưng là không có loại vật này có thể nói nàng căn bản cũng không nhận biết trước mắt vật phẩm là cái gì chỉ là n g ử i được một tia phi thường dễ ngửi khí tức cùng một cỗ linh khí vô cùng đậm đà khí tức đây là cái gì Hệ lẽ nạ theo bản năng do hỏi hồi khí đan khôi phục linh khí dùng ngươi ăn nó đi ta cũng không cần ôm ngươi vương p h ạ m giải thích nói ân Hệ lẽ nạ nghi hoặc nhìn trước mắt hồi khí đan cuối cùng vẫn lựa chọn ăn vào đan dược nàng cũng không muốn vẫn luôn bị vương p h ạ m ôm trở lại bong thuyền hơn nữa nàng có thể cảm thấy trước mắt hồi khí đan là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ăn vào đan dược trong n h y mắt hệ l ẽ nạ cũng cảm giác trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng khôi phục linh khí thật sự đang nhanh chóng khôi phục khó trách gọi nó hồi khí đan nàng tại trong tim mình nói thầm một tiếng cảm thán hồi khí đan hiệu quả còn chưa chờ hệ l ẽ nạ để cho vương phàm thả ra chính mình vương phàm liền đã trước tiên b u n g lỏng ra cánh tay của mình đem hệ l ẽ nạ thả xuống vung xuống nháy mắt hệ l ẽ nạ trần chùi đi ra ngoài đuổi tại trên vương phàm đại thủ trật xuống chỉ có thể dùng đơn giản hai chữ hình dung thoải mái cuối cùng vương phàm đem hệ l ã nạ sau khi để xuống vỗ vô, vô bàn tay của mình nói ai thật mệnh mỏi a hai tay của ta đều kéo chua một bên nệ l ạ nàng nghe vậy tức giận thẳng đập mạnh chân nhỏ của mình vô cùng tức giận nhưng lại không dám nhiều lời chỉ có thể cúi đầu một mặt mắc cỡ đỏ bừng trở lại thuộc về lợi thái tự do liên quốc tàu thủy bóng thuyền nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân thân cận như thế khi đó nam ở tiểu thanh trên lưng doan tích nhi cũng sớm đã thức tỉnh nàng đang mở to một con mắt xem xét vương phảm tình huống bên kia trong lòng còn có một loại cảm giác nói không ra lời có sinh khí đành chịu còn có một loại h n ẩn, ẩn cảm giác đau đớn cảm giác tóm lại chính là trong lòng không quá thoải mái đúng vào lúc này đối diện vương phàm đột nhiên xoay người lại xem xét tiểu thanh trên lưng doãn tích nhi tình huống ngay tại một sát na kia doãn tích nhi cũng phát giác động tác của nàng lập tức đóng lại ánh mắt của mình giả vờ hôn mê bất tỉnh ha ha vương phàm n ế t miệng lên thấp giọng cười một tiếng ngay sau đó hắn cũng ngồi vào tiểu thanh trên lưng giả ý xem xét doãn tích nhi tình huống một bên xem xét một bên có lý có cứ nói ân chỉ là linh lực tiêu hao quá độ hôn mê uy một khoả hồi khí đan liền tốt nói xong hắn liền lấy ra một k h ỏ a linh khí đang đặt ở doãn tích nhi bên miệng vừa muốn nhét vào lúc nhưng lại dừng ở tại chỗ ân doãn tỷ bây giờ hôn mê cũng không biết có thể hay không ăn vào hồi khí đan vẫn là miệng đối miệng uy tốt hơn à. hắn cố ý để cho doãn tích nhi nghe thấy lời của mình vừa nghe thấy câu nói này doãn tích nhi khi tức lập tức biến có chút hỗn loạn tim đập cũng đi theo gia tốc cái gì miệng đối miệng uy chẳng lẽ hồi khí đan không phải vào miệng tan đi sao tại sao muốn miệng đối miệng uy lúc này nàng mới biết được vương phạm là cố ý nói như vậy đoán trừng t r e o cận chính mình cuối cùng doan tích nhi chỉ có thể chậm rãi mở ra ánh mắt của mình làm bộ ho khan vài tiếng khu khu a doan tỉ ngươi đã tỉnh nhanh ăn vào hồi khí đ a n a vương phạm khẽ cười nói hảo doan tích nhi đã không thèm để ý vương phạm lấy ra linh khí đ a n ăn vào khôi phục nhanh chóng linh khí của mình một phút đồng hồ sau vương phạm cùng doan tích nhi trở lại trên b o n g thuyền trận thứ hai tỉ thí mặc dù đã kết thúc nhưng mà bọn hắn liên quan tới bí cảnh chi tranh cũng không kết thúc doãn tích nhi cùng nghệ l ã nạ chiến đấu chỉ có thể coi là thế hòa người này cũng không thể làm gì được người kia chân chính thắng bại vẫn là muốn nhìn ván thứ ba tỷ thí sáu đối diện tàu thủy trên bong đê mẫu cũng tại suy xét chuyện xảy ra mới vừa rồi hắn làm sao đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này a a mỹ khắc vương quốc nói chỉ cần an bài hai cái hồn sư đến đây liền có thể ba ván thắng hai thì thắng vững vàng nhất định thắng cục diện nào biết hiện tại bọn hắn bây giờ lại là bại một lần một huề duy nhất phần thắng ngay tại ván thứ ba tỷ thí nếu là ván thứ ba tỷ thí thắng cái kia còn có một tí đàm phán cơ hội nếu là thua vậy thì thật sự thua đê mẫu đi ra phía trước mở miệng hô ván thứ ba các ngươi phái người nào xuất chiến hắn khẩn cấp muốn biết hạ quốc lại phái ai tới tham dự ván thứ ba tỷ thí đê mẫu hỏi lên như vậy còn thật sự hỏi khó vương phạm hắn không quá muốn tự mình ra tay chính mình một khi ra tay vậy không phải tương đương với khi dễ học sinh tiểu học sao vương phạm thế nhưng là hồn tông cảnh cờ giả đối phương nhiều nhất chính là một cái hồn vương cảnh a không phải liền là sinh viên khi dễ học sinh tiểu học sao không có ý nghĩa a tiểu t u y ế t cùng doãn tích nhi cũng đã xuất chiến qua tiểu thanh xem như linh t h ú không thể xuất chiến cố lương dường như là gặp sự tình gì không thể kịp thời chạy đến bây giờ muốn chọn một cái xuất chiến còn muốn cam đ o a n thắng lựa chọn tốt nhất chắc chắn là trước mắt một cái hồn sư vương ngân vương phạm nữ nhi vương ngân nữ nhi ván thứ ba n g ư ờ i bên trên n g ư ờ i không nên đem đối diện người kia giết chết là được vương phạm bổ sung nói h ắ n đ ố i với vương ngân không có gì kỳ vọng chính là không nên đem đối phương giết chết là được lời vừa nói ra tại chỗ hồn sư ánh mắt đều tụ tập tại vương phảm cùng vương ngân trên thân có kinh ngạc có kinh ngạc có nghi ngờ có ngạc nhiên có đồng cảm sáu không biết vương ngân hồn sư sẽ kinh ngạc vì cái gì vương viện trưởng lại phái một đứa bé xuất chiến đối diện hồn sư sẽ kinh ngạc hạ quốc vậy mà lại điều động một đứa bé xuất chiến trên bong đê mẫu tự nhiên là ngạc nhiên một đứa bé chính mình còn không thể đối phó sao đối diện hồn sư chỉ sợ là một cái đồ đần a nhận biết biết vương ngân hồn sư tự nhiên sẽ có đồng cảm phải biết tại trong kỳ lân học viện thi đầu vào vương ngân, cái này thần bí tiểu nữ hài mới là thu được hạng nhất học sinh giống như là chống dông xuất hiện một cái hồn sư tại sơ cấp võ hồn học viện cùng trung cấp võ hồn học viện cũng không có nhìn thấy quan nàng đột nhiên xuất hiện một cái hồn sư nhưng mà kỳ lân học viện nhập học khảo hạch chắc chắn không phải là giả như vậy vương ngân thực lực chắc chắn cũng không phải hư t ố t ba ba ta đã biết cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vương ngân vừa đáp ứng cha mình lời nói đột nhiên bên cạnh lại có một đạo không hài hòa lại dễ nghe thanh âm vang lên vương viện trưởng để cho ta lên đi không cần thiết để cho một đứa bé lên a vương phạm theo phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn sang nói chuyện người kia liền đứng tại lê văn tuyên thành chủ bên cạnh thực lực không kém hôn vương cảnh một cái nữ hôn sư nàng toàn thân người mặc màu đen v ả y cá tầm thường c h i ế n giáp tóc dài màu đen khuôn mặt đẹp đẽ bên trong còn mang theo vài phần khí khái hào hùng đối với lời nàng nói vương phạm n ế t miệng mỉm cười hắn biết vân luyện dung nói câu nói kia là xuất phát từ hào tâm hơn nữa chỉ sợ nàng cũng không biết vương ngân chân thực, thực lực chương một trăm chín mươi b ố thiên tài yêu nghiệt chạy chối chết vương v i ệ n trưởng xin ngươi đừng quái mây phó thành chủ nàng không có ý gì khác lê văn tuyên lập tức tiến lên giải thích nói đối phương thế nhưng là vương v i ệ n trưởng tính khí bản tính bọn họ đều là không biết hắn vẫn là rất sợ cháu gái của mình bị vương viện trưởng khổ sở vì thế lê văn tuyên mới mở miệng hỗ trợ khi đó vân huyền dung cũng đã bị lê văn tuyên gọi lại không dám nói nữa ngữ nàng biết mình vừa rồi đích sắc có chút đường đột đối phương nếu là vũ hồn học viện v i ệ n trưởng vậy hắn khẳng định có ý nghĩ của mình đích thật là chính nàng lá muộm không có việc gì vương phạm lắc đầu hời hợt trả lời một câu ngay sau đó đối với vương ngân phân phó nói vương ngân đi nhanh về nhanh hảo ba ba vương ngân vui vẻ lên tiếng bay thẳng đi giữa không trùng chờ đợi đối phương ra hồn sư đến đây chiến đấu nàng đã rất lâu không có chiến đấu thực chất ở bên trong vẫn là rất ưa thích chiến đấu vương ngân bay vào giữa không trung một sát na kia liền đã cho thấy nàng một bộ phận thực lực ít nhất là hồn vương cảnh chỉ có hồn vương cảnh mới có thể phi hành đồng thời tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên vương ngân cảnh giới cùng n h i linh cái gì lúc này mới bao lớn a vậy mà liền có hồn vương cảnh tu vi cái này còn muốn hay không chúng ta sống a huynh đệ ta đi mưa đậu hủ sáu đối diện thuyền trên bong đê mẫu cũng chú ý tới tình huống trước mắt lúc này hắn mới ý thức tới chính mình tựa hồ cao hơn g quá sớm đứa bé trước mắt tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy chẳng lẽ nàng là có cái gì chứng bệnh hay sao đây đã là đê mẫu duy nhất có thể tin suy đoán nhưng mà thời gian đã không chờ người đê mẫu trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn bay vào giữa không trung cùng lúc đó vương phạm trên giao diện hệ thống xuất hiện liên quan tới đề mẫu thuộc tính tin tức nhân vật đề mẫu vũ hồn n h a n báo tư chất địa giai t h ư ợ n g phẩm cảnh giới hồn vương tứ trọng địa giai thượng phẩm thú vũ hồn n h a n báo địa giai thượng phẩm có thể nhanh như vậy tu luyện tới hồn vương tứ trọng cảnh trong đó nhất định có chút vấn đề à. nghe nói đề mẫu chính là lợi thái tự do liên quốc quốc vương xem ra hắn không ít lợi dụng thân phận của mình thu hoạch tài nguyên tu luyện bằng không thì dựa vào hắn tư chất rất không có khả năng tu luyện nhanh như vậy một cái toàn thân khoác lên khối nham thạch đồng dạng áo giáp con b à o xuất hiện tại đê m ẫ u sau lưng vàng vàng vàng tím bốn đạo hồn hoàn quay chung quanh ở tại chung quanh thân thể thiểu cô đ ư ơ n g ngươi cũng chớ có trách ta sáu Đê m ẫ u lời nói vẫn không nói gì thân thể của hắn liền đã động hướng về đối diện vương ngân phát động đánh lén biết đối phương khó đối phó hắn cũng chỉ có thể ra ám chiêu Đê m ẫ u cũng không sợ bị người phỉ nổ thắng mới là trọng yếu nhất đệ tứ vũ hồi kỹ nham báo đá vụ kích đây là demo tối cường vũ hồi kỹ không thành công liền thành nhân duy nhất cái kêu một đạo t ử sắc hồn hoàn lõe lên một cái đê mẫu sau lưng nham báo vũ hồn gào thét một tiếng cơ thể kịch liệt tăng lớn giống nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời nham báo vũ hồn trên thân thể đá vụn toàn bộ băng liệt vô số đá vụn toàn bộ hướng về vương ngân công tới đá vụn tốc độ rất nhanh vương ngân tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng vô số đá vụn toàn bộ đánh trúng nàng vị trí một khỏa cũng không có rơi xuống phanh phanh sáu đá vụn đụng vào nhau âm thanh không ngừng văng lên một mảnh bụi đất cho bụi xuất hiện trên không trung không có ai biết vương ngân tình huống có người đang vì nàng lo nghĩ cầu nguyện nàng không có việc gì có người đang cười trên n ổ i đau của người khác hy vọng nàng chết tốt nhất trên bông vương phạm nết miệng mỉm cười không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ vương ngân thực lực cũng không phải hồn vương cảnh mà là hồn hoàng ngũ trọng cảnh thực lực của nàng khôi phục rất nhanh toàn bộ học viện cảnh giới cao nhất chính là nàng ha ha vẫn là bị ta đánh lén đi ta cũng không biện pháp ai kêu chúng ta là địch nhân đâu đê mẫu đứng tại chỗ nhìn xem đối diện chính mình vũ hồn kỹ tạo thành ý thế còn dư hót như t h i trong lòng còn có một số dương dương đắc ý sau một lát đối diện trên không cho bùi hoàn toàn tán đi đá vụn cũng rơi vào trong biển thế nhưng là trước mặt không n ự c vậy mà không có vương ngân thân ảnh nàng phảng phất hư không tiêu thất một dạng cái gì đê mẫu kinh hô một tiếng hơn nữa cấp tốc bắt đầu bốn phía quan sát tìm kiếm vương ngân dấu vết đột nhiên hắn cảm thấy đỉnh đầu của mình có một tí không thích hợp ngầm đầu kiểm tra trong nháy mắt đó chỉ thấy một cái cực lớn thú vó hướng về đầu của hắn dẫm đạp mà đến a đê mẫu căn bản là không kịp phản ứng một cước liền bị rơi vào nước biển bên trong phù phù giống như là hết xanh đã rơi vào trong nước khi đó vương ngân thân ảnh xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trong mắt ở sau lưng nàng vũ hồn là một cái hiệu cực mỹ hiệu xanh thấm ngân hiệu chuẩn xác mà nói hẳn là xanh thấm ngân lộc vương vũ hồn vàng vàng tím tím đen năm đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh tại thân thể của nàng t r u n g quanh năm đạo hồn hoàn đại biểu cho hồn hoàn g cảnh thực lực tại chỗ hồn sư đều kinh ngạc nhìn xem trên không tiểu hải nhi lại một cái hồn hoàn cảnh hơn nữa nàng nhiều nhất liền bốn tuổi năm tuổi bộ dạng a cái này còn muốn hay không người sống a cũng là thứ gì tu luyện quái vật so quái vật còn muốn quái vật huynh đệ ngươi cũng đã chết một lần cũng liền đừng nói cái gì có sống hay không đột nhiên bên cạnh hồn sư chửi bậy ai cần ngươi lo nam sáu sáu rất nhanh đê mẫu tử trong nước b i ể n thoát ra đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích lại nhìn thấy trước mắt vương ngân trên người hồn hoàn nam đạo hồn hoàn hồn hoàng cảnh lại là một cái quái vật trông thấy tình cảnh này đê mẫu không có chút do dự nào trực tiếp la lớn ta chịu thua ta chịu thua chịu thua liên tục nói ba lần là Lời là nói đối tới. Đi Cái nghiệt thiên tài, yêu Dường như là sợ đối phương nghe không rõ ràng.、Lời、con chưa dứt. Hắn đã hướng về chính mình hơn này hồn cũng không tục thua. dứt. tàu thủy chạy tới. Đi trước thì tốt chịu chưa chạy quốc hồn sư cũng là yêu cấp bậc ba A. hạ sư sợ đã rõ về thể ân y Tuyệt đối k h ô g g thể ân ân âu vương ân điểm một chút đầu sau đó thu hồi chính mình vũ hồn vô cùng cao hứng mà về tới cha mình bên người ba ba ta đem cái tên xấu xa kia đánh chạy hi hi hi ân làm không tệ vương p h ạ m thân mật luốt luốt vương ngân cái đầu nhỏ vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh doãn tiểu tuyết vừa rồi từ vương ngân trong miệng nói ra người xấu hai chữ chắc chắn là tiểu tuyết dạy nàng bất quá tiểu tuyết ngược lại là nghĩa chính n u â n tử nàng đối với vương p h ạ m ánh mắt chất vấn một chút đều không tránh né một đôi trong suốt con mắt phảng phất tại nói bọn hắn vốn chính là người xấu có gì không đúng sao đối với cái này vương p h ạ m cũng là bất lực chỉ hy vọng vương ngân cũng không cần bạo lực như vậy cho thỏa đáng một cái liền đã đủ hai cái cái này sáu khi hắn lần nữa lúc lần đầu đối diện lợi thái tự do liên quốc tàu thủy đã lái rời chạy trốn chết chỉ sợ vương phạm mấy người sẽ lại lần nữa phát động công kích